Lúc này, nhưng thật ra đều cấp quên mất, gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực khuê nữ, một lòng, cuối cùng là kiên định. Nàng khuê nữ đã trở lại. Cũng thật hảo. Phần 132 Thi nho nhỏ tưởng mẫu thân, nghĩ đến không được không được, cũng không e lệ, ôm mẫu thân, đều không bỏ được buông tay, trong miệng cùng cái làm nhảm tựa mà, quang quắc quang quắc nói chuyện. Nương, ta mới suốt con đâu, liền nước miếng đều không có uống, cấp sư phó để lại cái tờ giấy, ta liền hướng trong nhà buôn ta có phải hay không trên đời này nhất tốt khuê nữ đem cha mẹ gác tâm thảm phóng nay sợi xú không biết xấu hổ kính nhi nhưng thật ra cùng khi còn nhỏ giống nhau hảo trên đời này nhất tốt khuê nữ đặc biệt hảo về sau về sau không đi rồi đi du xảo tuệ hỏi đến có điểm thật cẩn thận không đi lạp liền ở trong nhà ngốc ngẫu nhiên thượng ngô đồng sơn nhìn xem sư phó thi nho nhỏ thanh thúy đáp thi phong niên ở phòng sau sửa sang lại phòng tạp vật đâu mơ hồ nghe thấy cái thanh âm Có chút giống nhà mình tiểu khuê nữ tiếng nói, hắn lại dựng lên lỗ hai tinh tế mà nghe xong sẽ, càng nghe càng giống, còn có, đều quen thuộc thực, hắn tưởng, sợ là tiểu khuê nữ thật sự đã trở lại. nay ý niệm lên sau, thì phong niên liền ngốc không được, nhanh tay nhanh chân từ phòng tạp vật ra tới, liền trên người trên đầu chạm đất con nhện vóng cho bụi trờ, hắn đều không rảnh lo quét rớt, đôi tay cũng là sám xịt mà, liền như vậy vội vàng hoang mang rối loạn mà đi trong phòng bếp, sau đó, hắn nghe thấy được tiểu khuê nữ nói một lòng nha tức khắc liền rơi xuống trong bụng thành thật kiên định so ngày mùa đông uống lên ly trà nóng còn muốn thoải mái ta đi trong trấn mua điểm thịt mua chút đồ ăn trở về chúng ta đêm nay ăn đốn tốt cũng hướng lao phòng nói tiếng hôm qua tới một đạo ăn đốn tốt nho nhỏ đã trở lại đoàn người đều cao hứng cao hứng Thi phong niên liệt miệng khờ khạo mà cười cười đến đầy mặt đều là nếp gấp khỏe mắt đuôi mắt chất đầy vui sướng hưng phấn đến không được thi nho nhỏ cuối cùng bỏ được buông ra mẫu thân xoay người nhìn về phía đứng ở cửa phụ thân, cha, tiêu thanh cha, kêu đến thật đúng là vang tận mây xanh, chấn đến hai nhị phát ngốc. một tiếng rồn khí đan điền mà cha kêu xong, nàng cười cười hì hì mà thấu qua đi, ngọt ngào mà lại hô câu, cha, người đứa nhỏ này đều bao lớn rồi, còn như vậy nghịch ngợm, thi phong niên tưởng sờ sờ khuê nữ tóc, nghĩ nghĩ lại lùi về đi, trên tay hắn tất cả đều là hôi, đều không có tẩy đâu. người đã lớn như vậy rồi, một câu. Nói được có điểm nghẹn nào Tiểu khuê nữ trưởng thành Nơi này a, đều không có hắn Đang xem không thấy địa phương Hắn tiểu khuê nữ liền trưởng thành Lớn lên cùng nàng nương giống nhau cao Giống cái đại cô nương Còn không có đâu, ta mới 10 tuổi Tiểu đâu Thi nho nhỏ cười nhăm nhở duỗi tay giữ chặt phụ thân tay Ta liền biết, cha ta khẳng định cũng là muốn chết ta Nhớ thương ta đâu, nhìn xem Lại đây nhiều xuất ruột Trên đầu còn treo mạng nện Cha, ngươi đừng núp ních, ta cho ngươi lộng rớt Nàng thoáng nhón chân, ngửa đầu, dôi tay là có thể giúp phụ thân đem trên đầu mạng nhện gỡ xuống, lại giúp hắn vô vô trên người cho bụi. Thi phong niên có chút không biết làm gì. Này dơ thực, ta này quần áo, là cố ý đổi quá, làm việc thời điểm xuyên, ngươi đừng ai như vậy gần, đỡ phải làm dơ ngươi xiêm y đi hè. Ta này xiêm y sao so ngươi còn lại dơ đâu. Thi nhỏ nhỏ không sao cả nói. Dù xảo tuyện nghe, vừa mới ngừng nước mắt lại hào hào đi xuống lạc. Mới vừa không chú ý. Này sẽ mới phát hiện, nàng khuê nữ ăn mặc một thân sám xịt đạo phục, Trong nhà cho ngươi gửi đi xem ý gì đâu. Như thế nào không có mặc. Còn có dạy. Một năm đến đưa vài thân quá khứ, ăn xuyên dùng, sợ khổ nàng. Hắc hắc hắc hắc, cái đầu thoáng đến quá nhanh. Thi nho nhỏ liệt miệng cười. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn, đánh năm cũ khởi, cái đầu thoáng đến bay nhanh. Nương cho ngươi làm, hai cha hắn, ngươi đi trong trấn mua đồ ăn khi, nhớ rõ xả điểm tươi sáng bố trở về. Dù xảo tuệ tưởng, cũng quái nàng, quần áo đều là chiếu tiểu mội vóc người làm, tiểu mội ở cùng tuổi lớn lên tính cao, nàng cân nhắc, nho nhỏ lớn lên mau, dựa vào tiểu mội vóc người tới, hẳn là không kém, nào tưởng, vẫn là nhỏ. Người này không ở trước mặt ta, chính là không giống nhau. Thi phong niên thẳng gật đầu. Hành hành hành, ta đi, ta đây liền đi, ta đi bộ xe bỏ đi, các ngươi trước nói lời nói, ta đi một chút sẽ về tới. Cha, bên ngoài trời mưa đâu? Thi nho nhỏ từ trong tay háo đảo a đảo, móc ra một lá bửa. Cha, cho ngươi, bên người phóng, ta hỏa phù nhưng hữu dụng, ngày mưa lộ hoạt, liền không cần lo lắng xảy ra chuyện nhi, thỏa thỏa đâu. Nàng cười đến đắc ý, vẻ mặt tự hào. Nho nhỏ lợi hại nhất. Thi phong niên sờ sờ khuê nữ phát đỉnh, thật cẩn thận mà đem phù bên người phóng hảo. Ta đi đằng trước bộ xe bò. Dù xảo tuệ móc ra túi tiền, trực tiếp đưa cho trượng phu. Cầm, nhiều mua điểm. Chúng ta buổi tối ăn phong phú điểm, chậm một chút cùng, canh giờ sớm đâu. Tuy rằng có tiểu khuê nữ cấp phủ, nàng vẫn là dặn dò câu. Ta biết đến. Thi phong niên cười, hướng chuồng bỏ đi. Chúng ta đi trong phòng nói chuyện, đừng hoa ở trong phòng bếp. du xào tuyên nói, lại nói. Chờ hai hắn cha sau khi trở về, lại đi lão phòng cũng không muộn. Lão người trong phòng cũng không ít đâu, được tin đều chạy tới, đem khuê nữ vây quanh cái kín mít, nào còn có chuyện của nàng. Chương 126 xe bò chậm rãi hướng tới cửa thôn đi đến, Thi Phong Niên ngồi ở mặt trên, đầu đội đấu lạp thân xuyên áo tơi. Hồ Vĩ Nông trên đường gặp phải, thuận miệng hỏi thanh: Đây là thượng nào đi? Nếu không có gì quan trọng sự, giống nhau ngày mưa là không ra khỏi cửa, tương đối phiền thoái. Đi tranh trong chấn, đi trong chấn. Hồ Vĩ Nông quét mắt hắn xe bò, sạch sẽ mà, không có gác bất luận cái gì đồ vật hoặc đồ vật, liền có chút tỏ mò truy vấn câu: Đi làm gì đâu? Nếu là thiếu hàng ngày đồ dùng liền nói thanh nhi nhà ta có lời nói liền cầm đi dùng ngày mưa hướng trong trấn đi rất lao lực có xe bỏ ngồi cũng đi không mau đâu thi phong niên liệt miệng cười đi mua chút rau hắn không nhịn xuống lại vui dạo rực mà thêm câu ta khuê nữ đã trở lại ngươi khuê nữ hổ vì nông vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây nói ra tới sau tức khắc liền biết nói chính là ai trên mặt lập tức có cười dị thường cao hứng có phải hay không nho nhỏ đã trở lại đối Vừa trở về, Hồ Vĩ Nông không hề đi xuống truy vấn, cũng không nóng nảy hướng ngoài ruộng đi, ngược lại lòng tràn đầy vui mừng trở về nhà. Nho nhỏ đã trở lại, nhưng đến cùng trong nhà nói tiếng, vừa vặn ngày mưa không gì sự, liền đi thi tứ lang trong nhà trò chuyện. Liền đã trở lại. Lý Xuân Hoa kinh ngạc nói câu, lúc này mới vừa ra cửa đầu. ngươi không đi ngoài ruộng đi. Tuy là hỏi chuyện, ngữ khí lại rất khẳng định. Hồ Vĩ Nông cười lắc đầu. Không có đi ngoài ruộng, trên đường chạm vào tứ lang. Nói hai câu lời nói, mới hiểu được nho nhỏ nay cái đã trở lại, chúng ta đến qua đi nhìn xem. Đây chính là hắn ân nhân cứu mạng đâu, đều ba năm nhiều, cuối cùng là đã trở lại, đến đi xem. Nho nhỏ đã trở lại. Người không nghe lầm đi. Lý Xuân Hoa có điểm không thể tin được. Đều ba năm nhiều, nho nhỏ thật sự đã trở lại. Sao im ắng mà Lý, trong thôn cũng chưa điểm động tĩnh Hồ Vì Nông Thực khẳng định gật đầu. Ta nghe Tứ Lang Chính miệng nói, hắn hướng trong trấn đi mua đồ ăn. Thành. Ngươi chở ta đi thu thập điểm ăn. Lý Xuân Hoa vội vàng mà hướng phòng bếp đi, tùy tay cầm cái giỏ tre, nhặt 20 cái trứng gà ra tới, lại tướng tài mua trở về cá đắp giỏ tre bên treo, quét mắt phòng bếp, đem nửa điều móng heo cũng lấy thượng, nhìn mắt giỏ tre, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới Mỹ tư tư mà đi ra ngoài. Lâu như vậy không gặp, cũng không biết nho nhỏ biến thành cái dạng gì. Hồ Vĩ Nông Đầu đội đấu lạp thân xuyên áo tơi, không cần bung rủ, hắn giúp tức phụ cầm ô. Hai vợ chồng bước nhanh hướng thi tứ lăng ra. Dù xảo tuệ mấy người ở trong phòng đang nói chuyện đâu, không khí nhà cá thực, sáu sáu một cái kính ngây ngô cười, nhưng vui mừng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn tỉ tỉ, nghĩ thầm, tỉ tỉ đã trở lại cũng thật hảo, trong lòng nhưng mỹ. Nghe nói nho nhỏ đã trở lại, vừa vặn nhàn rỗi không có việc gì, chúng ta liền tới đây trò chuyện. Đại môn rộng mở, hai nhà tình cảm hảo đâu, hồ vì nông phu thê hai liền trực tiếp hướng nhà chính tới nói chuyện chính là lý xuân hoa nàng biên nói chuyện biên đem giỏ tre hướng trên bàn gác đã lâu không gặp nho nhỏ trong nhà có liền tùy tay cầm điểm đứa nhỏ này mấy năm không thấy đại biến bộ dáng đâu càng dài càng tuân tiếu cười đến khỏe mắt đều nổi lên nếp gấp mặt mày lộ ra hiền tử nói chuyện hòa hợp thêm thấm đặc biệt ôn nhu. hồ đại thúc hồ đại thẩm tử thi nho nhỏ cười hì hì kêu người vu thị nhanh nhẹn bưng lên hai ly nóng hầm hập trà dụ xảo tuệ nhìn trên bàn giỏ tre Đảo cũng không khách khí, nguyên nhân chính là vì giao tình thâm, biết bọn họ ý tưởng, chút tâm ý này mới không thể cự tuyệt. Nho nhỏ về nhà, ta nghĩ, đến náo nhiệt náo nhiệt, làm hài hắn cha hướng trong trấn mua chút đồ ăn, nếu là trong nhà không gì sự, trong chốc lát đều đừng đi, lưu lại ăn một bữa cơm, không người ngoài, chính là chúng ta mấy nhà, nhạc a nhạc a. Năm đó nói, tuy là hai họ, nhưng người một nhà không nói hai nhà lời nói, lời này, là đại lời nói thật. Ngần ấy năm. Hồ ra cùng thi ra chỗ đến là cực hảo, đặc biệt là thi tứ lang cùng hồ đại lang hai nhà, già ngăn liền cùng thân huynh đệ dường như có việc chỉ cần nói tiếng, đừng giảng khách khí lời nói, không có thời gian cũng đến dịch thời gian ra tới giúp đỡ phụ một chút. Năm đó nha, ít nhiều có nho nhỏ đâu, ta này thân mình bản mới không rơi xuống bệnh căn, tung tăng nè nhót, cùng cái không có việc gì người dường như. Hồ vì nông một cái nông ra hắn tử, cũng sẽ không nói cái gì lời hay, chính là thật đánh thật, tưởng gì nói gì. Nguyên nghĩ về sau nhiều giúp đỡ điểm nho nhỏ đáp tạ nàng ân tình nơi nào tưởng nàng vừa đi chính là ba năm nhiều Nô đồng sơn đạo quan bọn họ cũng đi qua mấy tranh ngày lễ ngày tết đều sẽ qua đi nhìn xem lấy chút ăn dùng chính là vẫn thấy không người trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát thi nho nhỏ quái ngượng ngùng hồ đại thúc đều là chuyện quá khứ làm, chúng ta liền chớ có để ra giải bao lớn người cũng vẫn là giống nhau hái làm quái Dụ xảo tuệ giúp đỡ đáp hai câu lời nói lại nói Đều nói người một nhà không nói hai nhà lời nói, những việc này nhi, về sau à, liền chớ có đề ra, nói đến cùng, nàng học bản lĩnh, cũng là nàng hẳn là, nên có này trách nhiệm, tổng không thể trơ mắt mà nhìn đúng không, cách luôn nói, bao lớn người liền gánh bao lớn chuyện này, đều là mệnh đâu. Hồ vì nông khờ khạo mà cười. Là như vậy lý lẽ, chính là này ân tình, vẫn là đến hướng trong lòng nhớ kỹ. Ngươi nhớ kỹ là được, đừng lao lấy ra tới nói, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như là cái đại quê mùa ra mặt dày. Lý Xuân Hoa hiểu dụ xảo tuệ ý tứ, liền lấy trượng phu treo gẹo. Cũng may hồ vì nông cũng không phải ngốc tử, nghe ra ý tứ trong lời nói, cười cười, bưng trà uống lên khẩu. Thì phong nhiên khi trở về, mới giờ thân quang nửa, không coi là vãn, đại để là ngày mưa, lúc này, sắc trời liền có chút ám trầm, sám xịt địa. Hắn không chỉ có mua đồ ăn trở về, còn xả tươi sáng bố, còn mang về cá nhân. Người này, không phải người khác, đúng là thẩm ra tiểu thiếu ra thầm tung tuyên ở tiệm vải chạm vào thi phong Nghiên, cùng hắn chào hỏi thấy hắn ở trọn tươi sáng vải dệt trong lòng hơi cảm quái dị thi tứ lang ra trừ bỏ ở ngô đồng sơn bế quan béo nha đầu là không còn có tuổi nhẹ tiểu cô nương như vậy tươi sáng nhan sắc, nghĩ đến hắn tức phụ cũng là sẽ không xuyên bởi vì tầng này nghi hoặc hắn liền hỏi nhiều hai câu sau biết nho nhỏ về nhà cả người liền có vẻ có điểm kích động liền rụt rè đều cấp vứt một bên hậu mặt đi theo trở về liên Hoa thôn Hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy béo nha đầu, nói cho nàng một cái tin tức tốt, năm đó đáp ứng sự, hắn làm được. Không có cô phụ nàng kỳ vọng. Cha ta đã trở lại. Xe bò mới đến cổng lớn, thi nho nhỏ nhảy bén nghe được động tĩnh, vô cùng cao hứng mà theo mái hiên hướng cổng lớn chạy tới, xa xa mà liền bắt đầu kêu. Cha. cùng khi còn nhỏ không có gì hai dạng, này ba năm, sợ là bạch dài quá. Dù xảo tuệ âm thầm nghĩ, mi rắc đôi mắt lại chất đầy cười. Ở nàng không có ở ba năm hơn dặm, nàng khuê nữ, cũng vẫn là giống như trước đây, như là chưa từng có rời đi quá, một chút mới lạ cảm đều không có, cái này làm cho nàng hết sức thư thái, ngựa cấm áp điện. Thì phong niên dẫn theo hai giỏ che đồ ăn, hướng dưới mai hiên gác, vốn dĩ thẩm gia tiểu thiếu gia muốn hỗ trợ, hắn không làm, sao có thể làm tiểu thiếu gia lộng này đó. Nghe thấy khuê nữ kêu hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy khuê nữ hướng bên này chạy tới, trên mặt lập tức chất đầy cười, lớn tiếng mà ứng câu. ai? ngắn ngủn mà một chữ, cực kỳ thỏa mãn. Khuê nữ đã trở lại, chính là Hảo. Ta tới, đều đề tiến trong phòng bếp đi. Thi nho nhỏ nhìn gác dưới mái hiên giỏ tre, nhìn giỏ tre đồ ăn, cười đến nhưng vui vẻ. Cha, đều là ta thích ăn đâu, ngươi đều còn nhớ nha. Sao có thể quên, đến nhớ cả đời. Thi phong niên lôi kéo như hướng chuồng bỏ đi. Phần 133 Ở nhìn thấy Thi nho nhỏ nháy mắt, thầm tùng tuyền liền biến thành cái cọp gỗ tử. Hắn cũng nghĩ tới, Sau khi lớn lên béo nha đầu sẽ biến thành cái gì bộ dáng, lại là trăm triệu không nghĩ tới, béo nha đầu hội trưởng thành như vậy, đẹp, hắn cũng vô pháp hình dung, chỉ nghe thấy lòng đang phát thông phát thông, nhảy đến đặc biệt mau, hắn đều có chút hoảng, lo lắng nó từ trong cổ họng nhảy ra, kia đến có bao nhiêu đáng sợ, vì thế, hắn theo bản năng nhắm chặt miệng, ngơ ngác mà chính con eo lật xem giỏ che béo nha đầu, nhìn trên mặt nàng cười, sau đó, hắn cũng nở nụ cười, ta nói ngũ nút, ngươi sẽ không xem ngu đi. Mới mấy năm không gặp, liền không quen biết ta. Thi nho nhỏ đương nhiên biết Thẩm Tùng Tuyền liền ở bên cạnh, nhưng nàng cố ý không nói gì, liền tưởng đầu đầu tiểu tử này, nơi nào tưởng, tiểu tử này còn giống như trước đây ngốc, giống khối đầu gỗ, đứng không nhúc nhích không nói, còn đem miệng nhấp chặt muốn chết chết hẳn. Thẩm Tùng Tuyền nháy mắt náo loạn cái đại mặt đỏ, hắn vội vàng dịch khai tầm mắt, lắp bắp mà mở miệng. Ta ta ta ta ta đương nhiên nhận thức ngươi. Ta đây kêu gì? Thi nho nhỏ đầu hắn. Mơ màng hồ đầu ngơ ngác ngốc ngốc mà thẩm tùng tuyển, há mồm liền tới rồi câu. Béo nha đầu. Nói xong, hắn liền hối hận, béo nha đầu hiện tại chính là một chút đều không hợp. N.B.F.G. Ngươi nhìn kỹ xem, ngươi rốt cuộc béo không hợp, rốt cuộc có phải hay không cái béo nha đầu? Thi nho nhỏ hướng hắn trước mặt đi rồi hai bước. Béo nha đầu đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, thẩm tùng tuyển có chút khẩn trương, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, còn cách đến lâu như vậy, liền hai ba bước khoảng cách. Hắn trong đầu chợt đến liền vang lên một câu, nam nữ thụ thụ bất thân, cả người tức khắc sau này lui đi nhanh. Ta tới là muốn nói cho sự kiện. Hắn banh khuôn mặt, chính nhi chăm kinh bộ dáng, liền nói chuyện đều mang theo cẩu nghiêm túc. Không như vậy, hắn liền có điểm không chê không được chính mình. Chuyện gì? Thi nho nhỏ tưởng, hũ nút thật đúng là một chút cũng chưa biến. Khi còn nhỏ là một ngốc tử, trưởng thành cũng vẫn là cái ngốc tử, không chịu nổi trò gẹo. Ở ngươi bê quan sau năm sau, ta khảo chúng đồng sinh. Gì? đồng sinh thi nho nhỏ sửng sốt mới phản ứng lại đây liệt miệng cười nói chúc mừng chúc mừng một chút liền khảo chúng cũng thật lợi hại ta năm đó liền nói quá ngươi nhất định có thể khảo trung quả nhiên ta không bắt lấy án đầu giữ được cái đệ nhị thầm tung tuyến vẫn là có điểm tiểu mất mát hắn cho rằng chính mình có thể lấy cái đệ nhất danh kết quả không có thi nho nhỏ dỗi tay vô bở vai của hắn hảo ca hai dường như chấn an câu nay có gì đệ nhị danh cũng thực hảo ta cảm thấy có thể được tiền tam chính là rất lợi hại, người đã rất tuyệt. Người thật như vậy tưởng, ta còn có thể nói láo không thành. Rõ ràng không có ăn đường, cũng không có uống mật ong nhưng thẩm tùng tuyển trong lòng chính là ngọt tư tư mà, hết sức cao hứng. Thì phong niên đã trở lại, nếu trong nhà có người, dù xảo tuệ cứ yên tâm cùng trượng phu đi tranh láo phòng, mời láo phòng thân thích lại đây ăn cơm chiều. Nho nhỏ đã trở lại. Biết được là nho nhỏ đã trở lại, láo trong phòng người thật cao hứng, một đám cười đều đặc biệt hảo. Trong tay biên không có việc gì, liền trực tiếp theo bọn họ một đạo lại đây, có việc đâu, cũng nhanh nhẹn vội vàng, tranh thủ chạy nhanh vội xong, chạy nhanh qua đi nhìn xem nho nhỏ. Đứa nhỏ này, đều có 3 năm nhiều không đã trở lại đâu. Ở nhà chính nói chuyện khi, dù xảo tuệ liền đem này 3 năm nhiều trong nhà trong thôn phát sinh chuyện này, đều cùng khuê nữ nói câu, trong đó bao gồm nàng Thái Gia quá nãi còn có vương Thái Gia vương quá nãi, bốn cái lao nhân, tại đây 3 năm hơn dặm trước sau qua đời, lúc ấy cũng là cho đạo quan truyền tin. Thi nho nhỏ vô pháp ra tới, dù xảo tuệ cho rằng nàng không biết, liền đều cùng nói. Kỳ thật thi nho nhỏ ở về nhà trước, liền đi bốn cái lão nhân phần mộ trước, nghiêm túc dập đầu lệ ba cái, nói một chút lời nói. Nàng bế quan, đều không phải là đời trước cái loại này chết quan, bởi vì nàng còn phải ăn cơm, vẫn là cái bình thường phàm nhân. Một ngày tam cơm sẽ có đệ tử đưa đến nàng phòng tu luyện cửa, nàng ở phòng tu luyện, đả tọa tu luyện, đạo quan sở hữu thư tịch, học vẽ bừa, quen thuộc các loại chú pháp từ từ cùng với cùng đổi vận châu dung hợp vì nhất thể nàng vội vã bế quan quan trọng nhất nguyên nhân liền ở chỗ này năm đó mai tử hao sự không chỉ có được rất nhiều công đức còn kích phát thiên đạo nàng trong cơ thể đổi vận châu có dị động ẩn ẩn mà làm như muốn biến mất nàng mới cấp hoang mang dối loạn mà hồi ngô đồng bế quan trải qua ba năm nhiều thời giờ nàng rốt cuộc đem đổi vận châu hoàn toàn cùng chính mình dung hợp vì nhất thể hiện giờ đổi vận châu là nàng nàng cũng là đổi vận châu vẽ bụa làm thủy pháp chuyện này Nàng rất là thuận buồm xuôi gió, này hiệu quả so với sư phó còn muốn càng xuất sắc ba phần. Lữ thị thấy già rồi chút, có lẽ là trong nhà việc nhiều, tôn bối nhóm một đám lớn lên, thành thân sinh con, đảo mắt nàng cũng là đường quá nãy người, mà nàng tiểu nhi tử, lại chỉ có 10 tuổi. Nhìn thấy nhỏ nhỏ, nàng thật cao hứng, đứa nhỏ này, nàng là đánh tâm nhãn thích, thiện ca nhi cũng là ít nhiều có nàng mang theo, mới có hiện giờ bộ dáng. phu tử nói, hắn đọc sách rất có thiên phú, lại quá cái 2-3 năm có thể thử kết cục khảo khảo đồng sinh người quá mãi đi thời điểm luyến tiếc nhắm mắt liền mắt trông mong mà nhìn cửa lúc ấy nàng đã nói không nên lời lời nói nhưng ánh mắt kia chúng ta đều biết nàng là muốn gặp ngươi lữ thị lôi kéo tiểu cháu gái tay đại phòng tôn bối liền một cái khuyên nữ hiện tại tầng tôn bối mới sinh ra hai cái loại hoa nhi cũng đều là nam hải tử nàng biết chính mình thời gian không nhiều lắm tự mình tư vật đều đem ra cho ngươi để lại cái kim vòng tay nói là cho ngươi của hồi môn Nàng là không thấy được ngươi xuất giá, kia vẫn là nàng tự mình của hồi môn đâu. một cái thực lao vòng tay, nhan sắc đều không tươi sáng, nàng để lại cho ngươi. Nói lên chính mình bà bà, lữ thị khỏe mắt có chút phím hồng. Nàng gả tiến thi ra, gặp tiêu thị, xem như nàng phúc khí, này bà bà là thực không tội. Nàng cùng ta nhắc mãi, nói nàng đời này, lại nói tiếp, xem như thực tốt, rất có phúc khí, bốn thế cùng đường, già rồi cũng có con cháu hiếu thuận, rất là hưởng phúc, không có chịu quá nửa phân tội. Nhật tử quá đến hài lòng thuận ý, làng trên xóm dưới sợ cũng khó tìm ra đệ nhị gia, hướng thi ra như vậy hòa khí lương thiện nhân gia, Nàng đem vòng tay để lại cho ngươi, nói là muốn đem nàng cả đời phúc khí cũng để lại cho ngươi. Ta lúc ấy còn cùng nàng treo gẹo, cho rằng nàng đau nhất chính là thiện ca nhi, này tốt nha, áp gáy hòm, hẳn là cũng sẽ cấp thiện ca nhi. Nhưng ngươi quá ngoại nói, thiện ca nhi cùng ngươi là không giống nhau, thiện ca nhi là nam và nhi, tức phụ cưới vào cửa, nhật tử khẳng định quá đến thoải mái. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là nữ hoa nhi, đến gả đến trong nhà người khác, này tái hảo nhân ra à, vẫn là bản thân tử quan trọng, tính tình của ngươi đâu, lại phá lệ quái đản, đến theo ngươi ý mới được, bằng không, thế nào cũng phải nháo cái gà bay chó sủa. Nàng nhất không yên lòng, cũng chính là ngươi, ta tưởng, có chút lời nói, nàng hẳn là tưởng cùng ngươi nói, đáng tiếc không có chờ đến ngươi, nàng đem vòng tay cho ta, chưa cho ngươi nương, chỉ sợ cũng là nghĩ, làm ta đem lời nói mang cho ngươi, nói cùng ngươi nghe một chút. Lữ thị lại nhảy mà nói rất nhiều rất nhiều nói, nói xong, nàng đem chân quý vòng tay phóng tới cháu gái trong tay. Thiện ca nhi muốn đọc sách, đọc sách thực phí tiền, nhật tử lại gian nan, nàng cũng không có nghĩ tới nuốt này kim vòng tay, vẫn luôn thỏa đáng bảo quản, nghĩ, một ngày nào đó, nho nhỏ sẽ trở về, đem vòng tay đưa đến nàng trong tay, bà bà đi lên nói những lời này đó, cũng giảng cho nàng nghe, xem như bà bà tâm nguyện, dưới suối vàng có biết cũng có thể an tâm. Thi nho nhỏ là rất ít khóc, lúc này, Nàng lại rơi lệ đầy mặt, nắm trong tay kim vòng tay, chỉ cảm thấy hết sức trầm trọng, một lòng nắm đau. Quá nại không có chờ đến nàng, nàng không có trở về, quá nại có phải hay không thực thất vọng. Ngươi cũng đừng cảm thấy hay nấy, những lời này, nói cùng ngươi nghe, không phải làm ngươi hay nấy, ngươi quá nại đã biết, chỉ sợ đến từ trong đất băng ra tới mang ta. Chính là cảm thấy, nên là ngươi biết, ngươi quá nại đau nhất nhất nhớ thương chính là ngươi. Ngươi cũng đã thấy ra chút, người ra rồi, Tổng hội có phân ly. Về sau ngươi gả đến hảo, Nhật tử qua đến hảo, hai lòng thuận ý, nàng đâu, tự nhiên cũng liền cao hứng. Lữ thị nhẹ nhàng mà vỗ về cháu gái tóc, có lẽ là nói lên bốn cái qua đời lão nhân. Thi tứ lang trong nhà một đốn cơm chiều, ăn đến không tính thực náo nhiệt, nhưng bầu không khí lại rất hảo, phi thường ấm áp ấm áp. Vương Thái bà Vương Thái gia trước khi đi cũng là nghĩ nho nhỏ, thiện ca nhi ở đây, bọn họ chính là tưởng ở đi lên nhìn xem nho nhỏ. Mấy năm nay ít nhiều có nàng, Nhật tử mới hảo quá lên. Thi lão đầu đi được thực đột nhiên, cũng thực căn tưởng, hắn là ở ban đêm ngủ quá khứ, ngủ sau liền không còn có tỉnh lại. Hắn đi rồi không bao lâu, tiêu bà tử cũng đi rồi. Sống được cũng đủ lâu rồi, tuổi trẻ thời điểm, cũng không có nghĩ tới, cả đời có thể sống lâu như vậy, bốn đời cùng đường, còn thấy huyền tôn xuất thế, cũng có thể xưng được với là năm đời cùng đường đâu. Cũng chính là đại phòng thi mạnh mẽ hai vợ chồng đại nhi tử thi đội quân thép, hắn cưới cái tức phụ, cách năm liền sinh cái đại béo nhi tử. Tiêu bà tử tuy không có thấy thương yêu nhất tiểu cháu cô gái, nhắm mắt thời điểm, cũng là khoe miệng mỉm cười, đi được thực an tường. Đời này, nàng quá thật sự thỏa mãn cũng thực hạnh phúc. Ngay kế, thiên trong, tuy vẫn là lời lội lộ, thi ra mọi người vẫn là quyết định đi tranh bốn cái lao nhân phần mộ trước tế bái, trong nhà tiền giấy hương nến chờ đều có, dùng giỏ che dẫn theo, bốn cái lao nhân là phu thêm mộ, hai tòa mộ, cách đến gần, cũng liền vài chục bước lộ khoảng cách. Tế bái xong thi lão đầu cùng tiêu bà tử. Lại đi Vương lão nhân cùng Vương bà tử trước mộ, đều là giống nhau, không có gì khác nhau đối đãi, liền giống như nhà mình trưởng bối. Nói đến cũng xác thật là như thế này, một ngày vi sư trung thân vi phụ, Vương lão nhân hai vợ chồng với thi gia mà nói cũng là trưởng bối. Tế bái xong bốn vị lão nhân hồi thôn khi, toàn thôn đều biết nho nhỏ đã trở lại, một cái hai cái vui sướng lại đây thuận môn, thi tứ lang ra nhà cửa có vẻ phá lệ cái cỏ ồn ào, liền hung địa chủ cũng được tin, mang lên bảo bối nhi tử, phần phật đuổi lại đây. Thi nho nhỏ đóng cửa sau, Tiểu Phúc bảo như cũ ở thiên địa nhai tu luyện, chấm dãi, hắn cũng có chút linh ngộ, lao đạo trưởng không có nhúng tay hắn tu luyện, mấy năm nay, hắn liền vẫn luôn ấn chính mình suy nghĩ, đả tọa tu luyện, đạo quan đạo trưởng đều đã nhìn ra, Tiểu Phúc bảo tu luyện cùng bọn họ bất đồng, nhưng với hắn tới nói, có lẽ là nhất thích hợp hắn. Ngày hôm qua Tiểu Phúc bảo biết được sư tỷ rời đi ngô đồng xem, hắn nay cái sáng sớm đã đi xuống sơn hướng trong nhà đuổi, đem việc này nói cho phụ thân. Hùng địa chủ dùng nhanh nhất tốc độ xử lý tốt đỉnh đầu thượng sự, liền mang theo bảo bối nhi tử lại đây. Bảy tuổi tiểu phúc bảo, rõ ràng cùng bình thường hài tử không có gì hai dạng, thậm chí, nào đó phương diện còn muốn càng hiện ra sắc. Chương 127 Trường thanh chút phúc bảo, mặt mày nhìn, cùng hùng địa chủ càng thêm tương tự. Nhưng chợt mắt thấy đi, hai người là không rất giống, hùng địa chủ nhìn hàm hậu kỳ thật nội bộ gian, phúc bảo là cái thực ôn nhuận hài tử, lực tương tác đặc biệt cường, đặc biệt là một đôi mắt cùng khi còn nhỏ giống nhau thanh triệt trong vắt hắn thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe trầm rãi không vội không từ điểm này cùng lao đạo trưởng có chút tương tự lao đạo trưởng thần thần thao thao nói chuyện thời điểm đặc biệt trang không vội không từ từ từ trầm rãi cho người ta cảm giác rất là thong dong bình tĩnh nhưng phúc bảo sẽ không hắn nói chuyện không vội không từ lại làm người cảm thấy mềm nhẹ tựa như xuân phong quất vào mặt sư tỷ ngươi xuất quan cũng không cùng ta nói tiếng lời nói là nói như vậy Ánh mắt nhi lại tỏa sáng, sư tỷ rốt cuộc xuất quan. Thi nho nhỏ cười cười hì hì mà xoa xoa hắn phát đỉnh. Ta cấp trở về gặp cha mẹ, có thể tưởng tượng bọn họ. Mấy năm không thấy, cái đầu chạy trốn không ít, thật không sai. Phúc Bảo nhấp miệng, cười đến mi mắt con cong. Ngươi chừng nào thì hồi ngô đồng sơn. Thi nho nhỏ là biết đến, hắn vẫn luôn ở thiên địa nhai tu luyện. Ngươi đâu? Ta gần nhất không quay về đốn hạ, thi nho nhỏ tiếp câu. Về sau ở ngô đồng sơn thời gian cũng sẽ không có quá nhiều. Phúc Bảo nhẹ nhàng mà ác thanh, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, mới nói, ta còn không thể rời đi ngô đồng sơn. Hắn chỉ có ở thiên địa nhai mới có thể tu luyện, địa phương khác, hiệu quả không lớn. Hiện giờ, hắn cũng rõ ràng không ít chuyện, tỷ như tu luyện, tỷ như chính mình cùng thường nhân có chút bất đồng. Nay cái liền trở về. Ân. Phúc Bảo cười cười. Buổi chiều hồi. Thi nho nhỏ vô vô bở vai của hắn. Không có việc gì. Nỗ lực tu luyện, thực mau cũng có thể cùng ta dường như, có thể ở bên ngoài chơi, không cần mỗi ngày ngốc tại đạo quan. Cha ta bồi ta cùng nhau. Hùng địa chủ có việc đâu, liền sẽ xuống núi ngốc mấy ngày, vội xong rồi trong tay sự, hắn lại ba ba nhi chạy về đạo quan. Mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là bảo bối nhi tử, liền sinh ý đều không quá để bụng. Cũng may thanh sơn chạy huynh đệ, đi theo hắn chạy mấy năm, năm nay cũng có thể một mình đảm đương một phía, bên ngoài chạy thương sự, hùng địa chủ đơn giản liền giao cho bọn họ. Thi nho nhỏ mặt mày hớn hở khen. Cha ngươi chính là đem ngươi gác tâm khẳng phóng. Phần 134 Khen chính là phụ thần, Phúc Bảo lại cười đến cực vui vẻ. Hùng địa chủ từ trong phòng ra tới. Nho nhỏ ngươi buổi chiều về đạo quan sao. Hắn là biết nhi tử phải về đạo quan. Không quay về, gần nhất đều sẽ không trở về. Rời nhà ba năm nhiều, đến ở trong nhà ngây ngốc chút thời gian. Cũng đúng. Hùng địa chủ vui tươi hớn hở mà cười. Ta buổi chiều mang theo phúc bảo về đạo quan, suy nghĩ, làm hắn đừng cả ngày ngốc tại thiên địa nhai tu luyện, buổi chiều đi theo đạo quan các đạo trưởng đọc sách biết chữ, ngươi xem thế nào. Hắn đều 7 tuổi, có thể bắt đầu học điểm nhi. Ta cảm thấy, có thể hỏi một chút sư phó, sư phó hẳn là sẽ có điều an bài. Đừng nhìn lao đạo trưởng, ngay thường đối hai cái đồ đệ mặc kệ không hỏi, thi nho nhỏ lại là rõ ràng, sư phó đối bọn họ vẫn là cực kỳ chú ý. Hùng địa chủ không nghĩ tới này xóa đâu, hắn cân nhắc hạ. Ta đây hỏi trước hỏi lao đạo trưởng. Nói xong chính sự, hắn liệt miệng nhi cười đến sát lạ, ôm chặt đứng ở bên cạnh bảo bối nhi tử, mặt mày mang theo khoe ra. Phúc bảo hiện tại rất lợi hại, cũng chưa đứng đắn đã dạy hắn, hắn cũng đã nhận biết không ý tự. Nói không chừng, hắn hùng phú quý còn có thể đương hồi chính nhi trăm kinh láo ra từ đâu. Ngốc tại thiên điệu nhai, cũng không phải vẫn luôn tu luyện, ngẫu nhiên thiền, liền sẽ lật xem đạo quan thư tịch, là sư phó dạy ta thức tự. Phúc bảo khuôn mặt có điểm hồng. Thôi mang một ít tiểu nhân ngượng ngùng. Thức không ít tự, sư phó liền không lại dạy ta, ta chính mình đọc sách, gặp không hiểu, liền đối với núi rừng tiếng la nhi, sư phó nghe, sẽ qua tới cho ta giải thích. Phụ thân không hỏi, hắn cũng liền chưa nói. Lúc này, nghe phụ thân khen hắn, hắn có điểm ngượng ngùng. Nơi nào là tự học, đều là sư phó giáo. Quay đầu lại nhưng đến hảo hảo cảm ơn lão đạo trưởng, đem đạo quan thức ăn làm tốt điểm, nhiều cấp lão đạo trưởng tìm tốt hơn rượu tới. Bối nhi tử ở đạo quan ở không ít nhật tử, hùng địa chủ sớm đã không dấu vết, đem đạo quan mỗi vị đạo trưởng yêu thích đều hỏi thăm rõ ràng, ngay cả lão đạo trưởng yêu thích cũng lộng tới tay, quay đầu lại hắn liền phí tâm tư, chỉnh hai đàn năm xưa rượu ngon đưa cho lão đạo trưởng. Ngày nay buổi sáng thi tứ lang trong nhà hết sức náo nhiệt, cái cỏ ồn ào mà, cách thật xa, là có thể nghe bên trong nói chuyện thanh, không khí đặc biệt lửa nóng. Vừa tiến vào buổi trưa, mọi người mới top năm top ba kết bạn rời đi, ai về nhà nấy thu xếp cơm trưa hùng địa chủ cùng phúc bảo tự nhiên là lưu lại ăn cơm trưa còn có lao trong phòng thân thích nhóm cũng là giống nhau trong thôn sử đến hảo tình cảm thâm mấy hộ nhà cũng một đạo giữ lại chừng mãn đương đương mười bàn cơm bàn ghế bày biện ở hai cái trong phòng mới khó khăn lắm bãi hạ. thi nho nhỏ không ngồi vào tiểu bối trước bàn nàng bị lao trong phòng các trưởng bối kéo đi trực tiếp ngồi xuống bối phận lớn nhất một bàn thượng đại phòng nhị phòng tam phòng các trưởng bối nàng đến kêu ra ra nãi mãi nhị ra ra huệ nãi, mãi tam ra gia tam mãi mãi còn có bốn vị là hồ gia cùng chung gia trưởng bối, tất cả đều là gia gia nãi nãi, liền nàng một cái tuổi nhẹ. Các trưởng bối đối nàng yêu thích chi tình, không chỉ có ở lời nói biểu lộ danh mạch, ngay cả mặt mày đều hàm chứa nồng đậm hiển từ cùng yêu quý. Thi nho nhỏ ở đạo quan bế quan ba năm nhiều, nay ở giữa, vì phòng ngừa tâm cảnh không xong, nàng đều không có cùng bất luận kẻ nào từng có nói chuyện với nhau, có việc nhi, cũng chỉ là viết tờ giấy đưa qua đi, làm đưa cơm đệ tử đưa tới đạo quan. Lại từ đạo quan thông chi liên hòa thôn. Là ngày mùa thời tiết, nhất quan trọng, có vũ vẫn là không vũ, đó là bế quan, thân hiểm khốn cảnh, nàng cũng không có quên việc này, như cũ nhắc nhở trong thôn, trong thôn cáo chi quanh thân thôn lân, ngần ấy năm làng trên xóm dưới nhật tử quá đến độ cũng không tệ lắm, tiền tài không nhiều lắm, lại đủ lắm no. Nếu không nói như thế nào, biết nàng trở về, trong thôn như vậy kích động. Đứa nhỏ này là cái có tâm, mặc kệ làm gì, mặc kệ đến nào, trong lòng đều có ra. Đều có thôn. Nhân tâm là thịt lớn lên, tuy không phải tự mình hài tử, thật đúng là đánh tâm nhãn thích, này thế đạo, có thể ra mấy cái như vậy hảo hài tử. Trong nhà nhiều người như vậy, muốn thu xếp nhiều như vậy bàn đồ ăn, dù xảo tuệ lại là không mệt, tương phản còn tương đối nhẹ nhàng, từng nhà cũng đều không phải trực tiếp ngồi chờ ăn cơm, đều hướng trong phòng bếp cho nàng phụ một chút, nơi nào thiếu gì, hoặc tiền không đủ, cũng không cần lâm thời mua, liền ai về nhà nấy cầm chút lại đây, cái bàn ghế rửa chén đua từ từ. Này đó tương đối cố hết sức việc, chính là trong nhà nam nhân tới làm, ra ra vào vào thu xếp, có thể so với ăn tết còn muốn. Càng hiện vài phần vui mừng. Một đốn vô cùng náo nhiệt phong phú cơm chưa qua đi, cũng đều không đi vội vã, trước đêm này đó vụn vặt chuyện này cấp thu thập thỏa đáng, trong ngoài đều dọn dẹp sạch sẽ, là rốt cuộc tìm không ra chuyện này tới vội, mọi người lúc này mới đứng dậy từ biệt, cười nói thường đi lại thường thoán môn từ từ, lại nhải lại nói một hồi lâu lời nói, cổng lớn mới hoàn toàn thanh tịnh xuống dưới. Nhìn xem canh giờ, đều mau giờ thân cuối cùng, thời gian quá đến thật là nhanh, không bao lâu, lại đến bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Hùng địa chủ muốn mang theo nhi tử hồi ngô đồng xem, đi được tương đối sớm, thi nho nhỏ đưa bọn họ ra thôn, chờ bọn họ đi xa, nàng xoay người hướng ra đi. Về nhà trên đường, gặp thôn dân, nàng trước mặt mày hớn hở mà chào hỏi, thúc thúc ba ba thẩm thẩm đại nương ra ra mãi ngoại chờ dễ thân đâu, thật giống như chưa từng có rời đi qua thôn, một chút mới lạ cảm đều không có. Trong thôn đầu đều nói, nho nhỏ đã trở lại, ta trong thôn liền náo nhiệt. Cũng không biết là sao lại thế này, nha đầu này quay đâu, cùng nàng nói chuyện đi, liền cảm thấy nhạc a, khoe miệng không khỏi tự giác hướng lên trên giường. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể nghĩ đến cũng chỉ có một nguyên nhân, nha đầu này hái cười, tươi cười sáng lạ, thần thái phi dương, bọn họ nhìn a trong lòng cũng cao hứng. Cơm chưa cơ hồ cũng chưa cái gì cơm thừa canh cạn, đều ăn cái không sai biệt lắm, dù xảo tuệ ngồi ở dưới mái hiên chọn rau xanh. Bên cạnh ngồi tiểu nhi tử, chơi hắn đầu gô món đồ chơi, này đó đều là phúc bảo khi còn nhỏ chơi, hùng địa chủ cho hắn làm, hiện tại hắn trưởng thành, liền đem ô yếm món đồ chơi đều đưa cho sáu lục đệ đệ. Ta còn nghĩ, ngươi được đến cơm chiều trước mới có thể trở về đâu? Dù xào tuệ trêu kẹo câu, nàng này khuê nữ à, chính là so thôn trưởng còn muốn nội, bước ra này nhà ở, đến trong thôn chuyển động vòng, thấy cá nhân, không quan tâm nam nữ vẫn là già trẻ, nàng đều có thể nói thượng nói mấy câu đánh tiểu liền hoạt bát thực. Thi nho nhỏ cầm cái ghế nhỏ ngồi vào mẫu thân bên người, giúp nàng nhặt rau. Ta tưởng các ngươi bái, lâu như vậy không gặp, rời đi một khắc, đều nghĩ đến khẩn, lão tưởng lão suy nghĩ. Tỷ tỷ, lão tưởng lão tưởng là gì? Sáu sáu tò mò hỏi. Tưởng cái này chữ hắn hiểu là có ý tứ gì, lão cái này chữ hắn cũng hiểu là có ý tứ gì, nhưng lão tưởng lão tưởng. Hắn liền có điểm phạm hồ đồ. Chính là nhớ ngươi đều biến thành lão bà tử lạp. Thi nho nhỏ há mồm nói hiệu nói vượng. Dụ xảo tuệ nhìn nắng mắt. Ngươi đừng đầu hắn, hắn tinh tình cùng ngươi nhưng không giống nhau, nói cái gì liền tin cái gì. Tỷ tỷ bất lão. Trong thôn lão bà tử, sáu sáu gặp qua không ít đâu, cùng tỷ tỷ là hoàn toàn không giống nhau. Đốn hạ, hắn lại nhấp miệng, nhợt nhạt mà cười cười, mang theo điểm nho nhỏ mà ngượng ngùng. Tỷ tỷ rất đẹp. Hắn gặp qua người bên trong, liên số tỷ tỷ đẹp nhất. Thi nho nhỏ tay ngương ấy không nhìn xuống méo đem hắn tiểu béo mặt há mồm liền cùng mẫu thân tới câu nương hoa nhi này có chút giống phúc bảo khi còn nhỏ đâu nhìn nhìn này ngượng ngùng tiểu bộ dáng nhi ca hai chơi thật sự muốn hảo trước kia phúc bảo có thể ở dưới chân núi ngốc thật lâu giống nhau đều sẽ không trụ hồng trạch sẽ ở tại nhà chúng ta sáu sáu đứa nhỏ này có điểm buồn tính nhi may mắn có phúc bảo dẫn hắn chơi hai hải tử nhưng thật ra thấu một khối năm trước tháng sáu thời điểm phúc bảo đột nhiên liền rất thiếu xuống núi đó là lại đây cũng là vội vàng tới vội vàng hồi sáu sáu héo hảo một trận đâu là thiện ca nhi cùng tiểu mội rảnh rỗi liền tới đây bồi hắn chơi thiện ca nhi muốn đọc sách thời gian thiếu tiểu mội liền thường xuyên lại đây du xào tuệ lại nhảy nói thi nho nhỏ liền liệt miệng nhi nhạc cười đến nhưng cao hứng ôm ở bên cạnh chơi đầu gô ngón đồ chơi sáu sáu vô cùng tự hào nói ta đệ đệ cũng là cái phúc khí nhân nhi hắc hắc hắc hắc sáu sáu thấy tỉ tỉ cười vui vẻ hắn cũng liệt miệng nhi cười Dù xảo tuệ nhìn một cái kính cười ngây ngô tỷ đệ hai, mi Giác đôi mắt cũng có nồng đậm ý cười. Muốn nói này phúc khí nhân nhi, nhất có phúc chính là nàng này khuê nữ. Trước 128 Ăn cơm chiều thời điểm, dù xảo tuệ nói lên chuyện này nhi, chủ yếu là đối với khuê nữ nói. Ngươi lâu như vậy không về nhà, hiện giờ đã trở lại, chúng ta ngày mai hồi tranh đại đồng thôn, đến đi xem ngươi ông ngoại bà ngoại, còn có ngươi cứu cứu mở hai cái biểu ca, cũng là thực nhớ thương ngươi. Hảo A ta cũng rất tưởng bọn họ. Vừa lúc, ta bế quan ngần ấy năm, vậy không ít bùa chú, một người một trường, bên người đạt, không có việc gì càng tốt, có việc nhi vừa lúc. Thi tiểu đến trôi chảy, mặt mày đắc ý rào giặt điện. Cha mẹ, ta họa ra tới bùa chú, kia thật đúng là trên đời này nhất tốt. Dù xảo tuệ đánh tiểu liền nghe nàng đem chính mình khen thành đóa hoa, này sẽ nghe, cũng là buồn cười, bao lớn người, còn cùng không lớn lên dường như. Biết ngươi họa bùa chú là tốt nhất, ta và ngươi cha đều bên người mang đầu. Nàng đặc biệt hoa điểm công phu, nhặt mấy khối tương đối tốt vải dệt, làm thành tiểu bố bao, đem khuê nữ cấp bùa chú gác vào bố trong bao tàng hảo, lại bên người mang. Sáu sáu cũng có, nghĩ nhi tử con nhỏ, sợ hắn sẽ tò mò, không chú ý thời điểm tự mình cầm lấy tiểu bố bao mân mê. Nàng liền khác suy nghĩ cái biện pháp, đem bùa chú thật cẩn thận chiết hảo, dùng giấy dầu bao thỏa đáng bao, phùng ở hắn thường xuyên siêm ý thi nho nhỏ thấy thế, đặc biệt hảo khí lại cho vài trường, làm nương phùng đến đệ đệ thường xuy Dù sao cũng phải có cái tắm rửa là bổ. Thi phong niên vui tươi hớn hở mà cười nói. Có lẽ chính là đeo nho nhỏ cấp đùa chú, ta cảm giác, hai ngày này tinh thần rất nhiều, ban đêm ngủ đến đặc biệt hảo, cả người đều là sử không song kính nhi. Đây là bởi vì người khuê nữ đã trở lại, người cấp cao hứng. Dù xảo tuệ thật là dở khóc dở cười, đánh khuê nữ sau khi trở về, trưởng phu lại biến thành ngốc cha. Bị tức phụ hủy đi đài, thi phong niên cũng không giận, vẫn vui tươi hớn hở mà cười. Sau khi ăn xong, Thi Nho nhỏ tâm huyết dâng trào, muốn giáo đệ đệ biết chữ. Vừa lúc ánh mặt trời còn có, tương đối rộng thoáng, tỷ đệ hai liền dọn ghế nhỏ ngồi xuống dưới mái hiên. Tám tháng không mưa, hôm nay nhi mát mẹ thực thoải mái, còn có thể nghe nhàn nhạt hoa quế hương, lại là một năm hoa quế hương. Nhớ tới khi còn nhỏ, mang theo tiểu thúc cùng tiểu nội hướng trong núi trích hoa quế che tay khăn chuyện này, Thi Nho nhỏ khỏe miệng liền có ấm áp mà cười, một lòng lại bắt đầu không an phận lên, cân nhắc. Đúng là hoa quế phiêu hương hảo thời tiết, đãi phát triển an toàn đồng thôn trở về, liền mang theo đệ đệ đi trích hoa quế. Có ý tưởng, nàng cũng không giáo đệ đệ biết chữ, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát nói lên khi còn nhỏ. Thường ta khi còn nhỏ. Thường ta khi còn nhỏ. Nay mở đầu, không biết còn tưởng rằng nàng bao lớn đâu. Sáu sáu nghe được lại là hai mắt sáng lên, lóe sáng mà, nghe được nhưng nghiêm túc. tỷ tỷ đã trở lại, cũng thật hảo. Dù xảo tuệ nghe khuê nữ rong giặc nói hiệu nói vượng, nàng liền có điểm tâm mệnh. Đứa nhỏ này, liền biết, nàng sau khi trở về, trong nhà khẳng định muốn làm ấm ý. Sáu sáu đi theo nho nhỏ, là chuyện tốt, hắn quá buồn, nam hoa nhi phải nháo điểm nhi. Thi phong niên cảm thấy thực hảo, nhìn nhà mình quê nữ, thật là thấy thế nào như thế nào hảo. Nháo quá mức, đến lúc đó có người sầu. Dù xảo tuệ chính là cái nhọc lòng mệnh, mọi việc đều tưởng có chút nhiều. Thi phong niên liệt miệng cười, vui tươi hớn hở điện. Phu thê nhiều năm như vậy. Hắn là biết tức phụ nói tới nói lui, lại không phải mở miệng ngăn cản, hai người bọn họ đối hai cái hài tử, đều là đánh tâm nhăn đau, chính là phương pháp bất đồng mà thôi. Sáu sáu buổi tối nghe xong đã lâu đã lâu, tỉ tỉ giảng khi còn nhỏ sự tình, giảng nàng ở thanh sơn trại trải qua, giảng ngô đồng trong quan nhật tử, hắn cảm thấy, tỉ tỉ thật đúng là trên đời này nhất lợi hại. Xung bái không được không được, ban đêm đều nằm mơ, trong mộng tất cả đều là tỉ tỉ cho hắn giảng chuyện này, hắn đi theo tỷ tỉ, tỉ bên người chơi đến nhưng vui vẻ nhưng vui vẻ lạp một giấc ngủ dậy tiểu lục sáu đều liên tiếp rời giường hắn còn muốn ngủ còn muốn làm ngộng tập ba tập ba trong ngộng cũng thật hảo chơi cơm sáng đều thu xếp được rồi chính mạo nóng hầm hập hương khí nhi dù xảo tuệ thấy trượng phu cùng khuê nữ đều đi lên cân nhắc tiểu nhi tử sao còn không có động tính đâu ngày thường lúc này cũng là đi lên suy nghĩ nàng liền hướng tiểu nhi tử trong phòng đi nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra hướng trong phòng đi hướng tới trên giường nhìn lại Lại thấy tiểu nhi tử trong mắt hàm chứa hai bao nước mắt, tiểu bộ dáng đáng thương hề hề điện. Nương, ta ngủ không được. Nói được nhưng bị khuất. Phần 135 Dù xảo tuyện nghe, còn tưởng rằng hắn cả đêm đều không có ngủ đâu, nhưng không thích hợp à. Ngủ trước nàng lại đây nhìn, tiểu nhi tử rõ ràng ngủ ngon trầm hương trầm. Hôm qua ban đêm không ngủ hảo. Nàng bước nhanh đi qua đi, ngồi ở mép giường nhỏ giọng hỏi, duỗi tay vô vô hắn cái chán. Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Nương! đệ đệ làm sao vậy mới vừa bước vào trong phòng liền nghe thấy mẫu thân đang nói chuyện thi nho nhỏ nột buồn không nên a mang ta họa bữa chú như thế nào sẽ có việc đâu không nên a không nên tiểu lục sáu nhìn xem tỉ tỉ lại nhìn xem mẫu thân có chút mượn ngùng, khuôn mặt đỏ bừng mà túi lầu moi chăn ấp đúng nói chính là muốn ngủ ngủ không được hôm qua ban đêm không ngủ đủ đâu dù xảo tuệ nhẹ nhàng thở ra tiểu lục sáu nghĩ nghĩ lại gật gật đầu còn muốn ngủ Thi nho nhỏ nhìn tinh thần phấn chấn nét mặt tỏa sáng đệ đệ, duỗi tay sờ hắn mặt. Lương, ta xem đệ đệ rất tinh thần đâu, không héo a? Tỷ, Tiểu Lục sáu liệt miệng cười, ngọt ngào mà hô thanh. Nay cái không thể được, chúng ta đến đi đại đồng thôn đâu? Hôm qua ăn cơm thời điểm nói, sáu sáu nhớ rõ sao? Tiểu Lục sáu ngoan ngoãn điểm đầu nhỏ. Dù xảo tuệ sờ sờ hắn phát đỉnh, cho hắn lấy xiêm y để ôn nhu hống. Ta trở về ngủ tiếp, buổi chiều liền đã trở lại. Hảo vừa lúc ngủ không được tiểu lục sáu nên được nhưng văng vội đã trở lại ngủ tiếp khẳng định có thể ngủ mặc hảo xiêm ý phía sau du xảo tuệ chuẩn bị một tay dắt một cái nám khuê nữ cùng nhi tử hướng phòng bếp đi trong nhà không có tới khách nhân liền giống nhau đều ở trong phòng bếp ăn cơm phòng bếp rộng mở đầu nào tưởng tiểu lục sáu lộc cục mà đi tới mâu thân cùng tỉ tỉ trung gian nho nhỏ tay một tay dắt một cái hướng về phía tỉ tỉ cười cười lại hướng về phía mâu thân cười cười vô cùng cao hứng đi ra ngoài Thi phong niên đứng ở cửa, nhìn này tay trong tay nương ba, ai ra, trong lòng cao hứng nha, liền cùng uống lên vại mật ong dường như, mừng giỡn đôi mắt đều mị thành điều phung nhi. Toàn gia đều ở, chính là hảo. Ăn qua cơm sáng, thi nho nhỏ giúp đỡ mẫu thân thu thập phòng bếp, rửa sạch chén đũa chờ. thi phong niên tắc tìm kiếm trong nhà ăn dùng, cha vợ trong nhà yêu cầu, liền mang chút qua đi, dùng cái giỏ che trang, còn thường thường hỏi một chút tức phụ ý kiến, rốt cuộc hắn đối việc này không quá lành nghề. Tiểu Lục Sáu thực ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng bếp, nhìn cha mẹ các tỉ tỉ bận bận rộn rộn, hắn liền một người cười ngây ngô, cũng không biết ở nhặt gì. Đại để tiểu hài tử vui sướng, dù sao cũng phải rất đơn giản, lộ ra cổ thiên chân vô tả. Trong ngoài đều dọn dẹp thỏa đáng, Thi Phong niên toàn gia đóng lại cổng lớn, ngồi trên xe bò, chậm rãi chiều cửa thôn đi. Lúc này, đã là giờ thìn thymạn. Mới ra môn không bao lâu, liền gặp Thi tiểu muội, trong tay cầm cái giấy dầu bao, nàng xa xa mà thấy xe bò thượng người liền chạy chậm lại đây, kêu một tiếng tứ bá bá nương. Thi nho nhỏ các ngươi đi chỗ nào đâu. Nhân nhân tỷ. Tiểu lục sáu cười kêu người. Thi tiểu muội đem giấy dầu bao đưa cho hắn. Ta mới từ trong trấn mua trở về, vẫn là ấm áp đâu. Nhanh ăn đi, thơm ngào ngạt cây cây bánh. Đi đại đồng thôn. Thi tiểu liền thấy đệ đệ đem giấy dầu bao đưa cho nàng, nhấp miệng, tiểu bộ dáng cười đến có điểm ngượng ngùng. Tỷ tỷ, ăn bánh. Ta cũng phải đi. Thi tiểu muội nói. Liền ngồi tới rồi xe bò thượng, vẫn là rửa gần thi nho nhỏ ngồi. Tứ bá, hướng lao phòng đi hạ bái, ta cùng ta cha mẹ nói tiếng nhi. Nói xong, nhẹ nhàng mà nắm hạ tiểu lục sáu lỗ thai. Tiểu không lương tâm, thân tỉ sau khi trở về, một chút liền đem ta cấp ném một bên. Tiểu lục sáu trong tay nhéo khối cây cây bánh, vốn dĩ tưởng cấp mẫu thân, nghe nàng lời nói, lập tức nghiêng người đem bánh đưa qua. Nhân nhân tỉ, ăn bánh. Nói chuyện thời điểm, hắn cười đến mi mắt con cong ăn bánh này hương vị thật không sai thi nho nhỏ nhanh nhẹn cấp cha mẹ phân khối nhìn mắt thi tiểu muội là ta ông ngoại bà ngoại gia ngươi chạy tới làm gì thi tiểu muội không phục sao lạp ta khi còn nhỏ lại không phải không đi qua đó là khi còn nhỏ ngươi hiện tại đều thành đại cô nương sao có thể cùng khi còn nhỏ so thi nho nhỏ còn nhớ rõ đứa nhỏ này sáu bảy tuổi thời điểm thấy năm ca nhi liền phá lệ phải chú ý chút hiện giờ lớn sợ là sẽ càng thêm chú ý Nghe nương cùng nàng nhắc mai nói, lục thẩm nhất đau đầu chính là nàng việc hôn nhân, không e lệ há mồm câm miệng ồn ào muốn tìm đọc sách lang. Nay cùng ta thành đại cô nương có quan hệ gì, lại nói, người ông ngoại bà ngoại, ta cũng là có thể kêu ông ngoại bà ngoại. Thi tiểu nội chính là muốn đi đại đồng thôn. Ta đi đại đồng thôn số lần, sợ là so ngươi còn muốn nhiều đâu. Nói lên việc này, khó tránh khỏi có điểm đắc ý rào rạt. Mỗi lần đi thời điểm, ông ngoại bà ngoại bọn họ đều nói, làm ta lần tới một đạo qua đi, đối ta nhưng thích. Việc này, nương không cùng nàng nói, thi nho nhỏ không rõ ràng lắm, sơ sơ nghe, có chút kinh ngạc. Bất quá, nàng đem cảm xúc thực tốt che giấu, sũ không biết xấu hổ tiếp câu. Đó là ta không ở, ta hiện tại đã trở lại, liền không ngươi chuyện gì nhi. Thi nho nhỏ ngươi vẫn là như vậy chán ghét. Thi tiểu nội toàn bộ đều tạc lên. Nàng cũng biết, này sắc thật là sự thật. Ngươi chính là cái chán ghét quỷ. Thiết liền ngươi một người nói ta là chán ghét quỷ. Thi tiểu nội phồng lên má băng tử trận tròn đôi mắt, không nói. Thi phong niên hai vợ chồng đối này tỉ muội cãi nhau, đã thực thói quen, đánh tiểu cứ như vậy. Sáu sáu lại có điểm mờ mịt, nhìn xem nhân nhân tỷ, lại nhìn xem tỷ tỷ, sau đó, thi nho nhỏ sờ sờ hắn đầu nhỏ, ôn nhu nói, ăn bánh, ăn bánh, ngươi nhân nhân tỷ cố ý cho ngươi mua. Sáu sáu lại đem cuối cùng một khối bánh, đưa tới thi tiểu muội trước mặt. Nhân nhân tỷ, ăn bánh, ăn rất ngon. Ngươi nhìn xem ngươi, liền sáu sáu đều không bằng. Nhiều năm như vậy, thật là bạch dài quá. Thi nho nhỏ rung đùi đắc ý thở dài. Đem thi tiểu muội tức giận đến nhà. Nếu không phải ngươi nói chuyện lao sát ta, ta có thể như vậy. Cho nên ta nói, ngần ấy năm, ngươi là bạch qua. Thi tiểu muội hoàn toàn không lời nói. Mắt thấy muốn tới đại đồng thôn, thi tiểu muội mới hoán lại đây, lấy mắt trộm mà ngắm thi nho nhỏ, nhỏ giọng địa chino. Ta mới không có sinh khí. Thi nho nhỏ nhìn nắng mắt, cười một cái, ôm sáu sáu hạ xe bỏ. Thật xa liền bắt đầu kề. Ông ngoại bà ngoại, cứu cứu mợ, hiểu tiếng ca lập cường ca, ta đã về rồi. Có thể tưởng tượng các ngươi. Một thoán nhi sưng hô xuống dưới, đều không mang theo ngủ gật, giả ngăn chính là khí nuốt núi sông A, đem tiểu lục sáu xem đến, trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm, hắn tỷ cũng thật lợi hại. Trưng 129, dụ tứ bà tử nghe trong thôn nói lên, thi tứ lang gia tiểu khuê nữ hôm kia trở về, hôm qua trong thôn nhưng náo nhiệt. Nghe có cái mũi có mắt, như là nói thật Nàng liên gấp không chờ nổi hướng lao chỉ em dâu bên này, cân nhắc, nếu là thật sự, kia đến dọn dẹp một chút đi tranh liên hoa thôn đâu. Thô thô số hạ nhật tử, nho nhỏ đều bế quan ba năm nhiều đi, ta lạc ông trời ai, nhưng xem như ra tới. Thi nho nhỏ ôm đệ đệ ra bên ngoài nhà nước chạy tới, trong miệng quang quắc quang quắc ồn ào, dù tứ bà tử nghe thanh nhi, phản ứng có thể so dụ bà tử mau nhiều. Ma lưu đứng lên, đi nhanh ra bên ngoài đi, tuổi tác đại, ánh mắt nhi không hảo xử, liền người cũng chưa thấy rõ nàng liền trước cười chào hỏi, là nho nhỏ đâu, nho nhỏ ngươi nhưng tính đã trở lại, vui mừng mà đón đi lên, du tứ thúc bà, thì nho nhỏ cười cười hì hì tiêu người, đem đệ đệ phóng tới trên mặt đất, nhẹ nhàng mà chụp hạ bờ vai của hắn, tiểu lục sáu nãi thanh nãi khí đều, du tứ thúc bà, bà ngoại, mợ, bà ngoại cùng mợ, này hai tiếng thanh âm muốn đại chút, rõ ràng muốn quen thuộc chút, du ba tử làm con dâu đi trong phòng pha trà, duỗi tay giữ chặt ngoại tôn nữ tay nhìn từ trên xuống dưới cái này đầu thoáng đến thật là nhanh khắc đều hảo chính là gầy chút nàng đối nho nhỏ ấn tượng vẫn luôn dừng lại ở nàng sáu bảy tuổi thời điểm lúc ấy trên mặt còn mang theo điểm trẻ con phì trắng món mà, giống cái tiểu hải tử hiện tại nhưng không giống nhau nhìn giống cái đại cô nương cái đầu cao mặt mày cũng nảy nở đẹp khẩn chịu điêu bái quang trường cái đầu đi lạp thi nho nhỏ thân mật ôm dụ bà tử bà ngoại ngươi có nghĩ a ta đặc biệt tưởng ngươi Dù bà tử vui tươi hớn hở cười, cười có chút không khép miệng được. Tưởng, mỗi ngày đều niệm đâu? Nàng cầm thô ráp bàn tay, một chút một chút, nhẹ nhàng mà vô về ngoại tôn nữ bối, mang điểm nhi cảm khái nói: Ngươi thật là trưởng thành, cái đầu đều có bà ngoại cao. Mới ba năm nhiều không gặp, một chút liền trưởng thành. Dù bà tử không tính cao, cũng không thể nói nhiều lùn, cái đầu ở trong thôn rất bình thường. Dù xảo tuệ tùy nàng nương vóc người, đều là nho nhỏ xảo xảo không xương. Trước kia cũng nghĩ ngoại tôn nữ có phải hay không cũng cùng hai mẹ con bọn họ dường như nho nhỏ xảo xảo không xương không nghĩ tới nàng vóc người lại tùy nàng cha, tính toán đâu ra đấy cũng mới mười một tuổi đâu cũng đã có như vậy cao lại quá ba bốn năm sợ cũng so con rể lùn không bao nhiêu khá tốt đứng ở bên ngoài nói vài câu dù bà tử liền nắm hai cái hải tử vào phòng đương nhiên nàng cũng không có quên một cái khác ngoại tôn nữ cười cùng nàng nói hai câu thi tiểu nội vốn dĩ trong lòng có điểm ế ở mà thấy bà ngoại không quên nàng Tức khác lại cao hứng, nhạc điên nhạc điên thấu qua đi. Hứa thị bưng phao trà ngon vào nhà, sau đó, lại lấy ra trong nhà ăn, hoặc là là trong núi tìm thấy quả tử, hoặc là là tự mình trong đất ra, này sẽ là 8 tháng, ăn đồ vật còn rất phong phú. Cơm chưa khẳng định là ở dụ ra ăn, dụ tứ bà tử liền nói, cơm chiều thượng nhà nàng đi, vừa lúc trong nhà có đồ ăn, phương tiện thực. Nếu như đi tứ thuốc ra ăn cơm, kia khẳng định đến ở bên này trụ, thì phong niên hai vợ chồng lại đây khi, không tính toán trụ, Trong nhà vụn vặt sự tương đối nhiều, liền luyển chuyển cự tuyệt. Dù tứ bà tử rất thất vọng, đảo cũng không có nói cái gì nữa, sắp ăn cơm chưa thời điểm, nàng liền đi trở về, dù bà tử lưu cũng không lưu lại, nàng nói cơm chưa qua đi, nàng lại qua đây. Ngươi tứ thẩm, chính là quá khách khí. Dù bà tử cười cười đối với khuê nữ nói thanh, nhiều năm chị em dâu nơi nào không rõ ràng lắm, nói là phải đi về thế gia mấy cái thu xếp cơm trưa, kỳ thật nha, là nghị thu thập điểm ăn dùng lại đây lão chị em dâu vẫn luôn nhớ kỹ nho nhỏ năm đó cầu nằm ca nhi sự, mỗi lần khuê nữ con rể lại đây khi, đều sẽ nhặt chút nhà mình có lấy lại đây. Cái này làm cho dụ xảo tuệ nhớ tới hồ gia, nhấp miệng cười cười, có chút bất đắc dĩ. Lại nói tiếp, hồ gia cũng là đâu, đối nho nhỏ đặc biệt coi trọng, có điểm tốt đều nhớ kỹ nàng. Có đôi khi, khó tránh khỏi liền cảm thấy, chịu chi hổ thẹn, trong lòng quái không được tự nhiên. Vì huề nhau điểm này cảm xúc, ngày lễ ngày Tết, Cũng đều sẽ đương thân thích đi lại dường như, thoán thoán môn trò chuyện, đưa điểm nhà mình có, nhưng đi thời điểm, bọn họ cũng sẽ hồi chút, gần nhất hai hướng, tình cảm liền càng ngày càng thâm. Chính là tình cảm càng ngày càng tốt, mới cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Bên này mới buông chén đũa, liền thấy năm ca nhi lại đây, vào nhà kêu người, thanh âm thanh thanh sảng sảng trên mặt lại như tắm mình trong gió xuân cười. Ta nãi nãi nói, ngươi đã trở lại. Nho nhỏ, nhỏ ngươi không đạo nghĩa, Hạ Sơn, cũng không cùng ta nói tiếng ta còn tưởng rằng ngươi ở trên núi đâu ngươi hôm nay không đi học đường đâu thi nho nhỏ cơ chi rời đi đề tài khi còn nhỏ năm ca nhi liền lớn lên đẹp môi hồng răng trắng mặt mày mục tú tiểu bộ dáng tuấn tiếu cùng cái cô nương dường như sau khi lớn lên giữa mày nhưng thật ra nhiều phân anh khí ngũ quan lại vẫn là như khi còn nhỏ đặc biệt tuấn tiếu gác trong thôn sợ là liền cô nương ra đều so ra kém thi tiểu muội đánh năm ca nhi sau khi xuất hiện Một đôi mắt liền nhịn không được hướng trên người hắn ngắm á ngắm. 15 tuổi tú tài, cùng trần gia đại phòng cái kia lý tú tài so sánh với, Nam Ca Nhi liền càng hiện ra sắc, chủ yếu là lớn lên đẹp, vóc người cũng so bạn cùng lứa tuổi cao, tính cách cũng hảo, thực ôn hòa còn đặc có thể nói, thật là chỗ nào chỗ nào đều hảo. Dù lao tư trong nhà, đêm này bảo bối tôn tử quản được thực nghiêm, e sợ cho bị cái nào cô nương ra cấp câu trụ, nhà hắn Nam Ca Nhi, là có đại tiền đồ người, không thể bị trong thôn cô nương cấp liên lụy chính là đối thi nho nhỏ, bọn họ là có khác nhau đối đãi, nho nhỏ không có việc gì, nho nhỏ chính là năm ca nhi ân nhân cứu mạng lột. liên tính hai người bọn họ thành thân cũng là cực. tốt, nho nhỏ, nhỏ kia nha đầu vừa thấy chính là cái tốt. bởi vậy, thi tiểu nội tuy luôn là đi theo từ bá bá nương tới đại đồng thôn, có thể thấy được năm ca nhi số lần, thật đúng là không nhiều lắm. nho nhỏ sau khi trở về, nàng liền biết, lúc này đi đại đồng thôn, khẳng định có thể thấy năm ca nhi. Đánh tiểu chính là như vậy, chỉ cần có nho nhỏ ở, Nam Ca Nhi chuẩn có thể xuất hiện. Nam Ca Nhi đắc ý cười. Ta năm nay mùa xuân mới vừa khảo trung tú tài, lại bắt lấy án đặc biệt đầu. Lại. Thi nho nhỏ truy vấn câu. Ý tứ là khảo đồng sinh khi, ngươi cũng là án đầu. Phần 136. Đối. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt lợi hại? Nam Ca Nhi hướng bên người nàng thấu điểm, vẻ mặt sán lạn hỏi nàng. Sắc thật lợi hại. Thi nho nhỏ sau này lui hai bước, ra dáng ra hình không lưng nói. Gặp qua dụ tú tài, dụ tú tài thật đúng là mười dặm tám tài hiếm thấy. Ngọc thụ lâm phong dáng vẻ đường đường khí vũ hiên ngang phong lưu phong khoáng hào hoa phong nhã phong độ nhẹ nhàng tướng mạo đường đường tự nhiên hào phóng. Ai ai ai ai ai. Nam ca nhi chạy nhanh ra tiếng. Ngươi này nói được đều là cái gì lung tung rối loạn. Phía trước còn hành, mặt sau liền thành bậy bạ. Thi nho nhỏ đối với hắn là mặt quỷ. Ta vừa thấy đến ngươi a ta trong đầu liền xuất hiện này đó tử ngươi tính tình này thật đúng là một chút cũng chưa biến ta còn lo lắng ngươi bế quan ba năm nhiều sẽ biến thành cái hũ nút thật đúng là ta suy nghĩ nhiều hai người ngươi tới ta đi nói được rất là thân thiện đem bên cạnh thi tiểu muội gấp đến đội nhà vẫn luôn tưởng hướng trong chen vào nói nhưng chính là cắm không thượng thật vất vả tóm được một cơ hội nàng chạy nhanh mở miệng nam ca nhi nói đúng cực kỳ nàng a lúc ấy tiến phòng liền bắt đầu sợ ta nho nhỏ như thế nào sợ ngươi chẳng lẽ năm ca nhi mặt mày lưu chuyển, thật là phong lưu á còn cùng trước kia dường như. Thi tiểu muội cắn răng nói tiếp, nhưng còn không phải là cùng trước kia dường như. Sau đó nàng liền quang quác quang quác nói ngay lúc đó tình cảnh. Ngươi còn có mặt mũi nói đến lượt ta, ta nhưng không mặt mũi, ước gì đem sự che đến kín mít. Thi nho nhỏ tưởng, đứa nhỏ này trong đầu tất cả đều là phấn hưởng phao phao, vốn dĩ liền không nhiều ít đầu vóc, cái này sợ là hoàn toàn không đầu vóc. Năm ca nhi như vậy thiếu niên nơi nào là các nàng có thể tưởng nha, tiểu cô nương nhìn không thấu ai nhìn không thấu a, còn phải ăn hồi đau khổ mới có thể hiểu. Thi nho nhỏ ông cụ nó nghĩ, liền thi tiểu muội hiện tại đối năm ca nhi này sợi kính nhi, nàng mới không ngốc đâu, mới không hướng đúng tay, nàng nếu là hướng trong chỗ lẫn, khẳng định đến chọc một thân canh, chật chật chật. Có câu nói nói như thế nào tới, thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, ai, đáng tiếc, sớm tám trăm năm, nàng đã vượt qua như vậy thanh xuân mới mẻ tuổi lạp. Liên lăn lộn đi thanh xuân sao tổng muốn nháo điểm nhi sự không quá mức là được nàng ở bên cạnh nhìn điểm nhi buổi chiều ngồi ở xe bò lần trước tới thời điểm thi nho nhỏ cười cười hì hì tiến đến mâu thân bên người xú không biết xấu hổ nói nương ta cảm thấy nha ta thật là cái đặc biệt người tốt giống ta tốt như vậy mẹ ấy mẹ ấy là rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai như thế nào đột nhiên liền không đứng đắn tưởng gì đâu đầu suốt ngày dù xảo tuệ đem nàng đẩy ra chút năm ca nhi mấy ngày này liền phải đi huyện thành đọc sách, nói là trực tiếp ở tại học trong quán, một tháng có thể trở về một chuyến. Ngươi dụ tứ thúc công bọn họ đều rất lo lắng, muốn cho nhảy quang hai vợ chồng một đạo đi bồi đọc đi, lại không có tiền, ta suy nghĩ, ngươi trong tay nếu là còn muốn mua chú, chờ chúng ta lại đây khi, liền đưa hắn cái, làm hắn bên người mang. Ngươi dụ tứ thúc công bọn họ trong lòng cũng kiên định điểm. tứ thúc một nhà, mấy năm nay đối bọn họ thực coi trọng, giống như cái thứ hai nhà mẹ đẻ dường như, tình cảm sâu như vậy năm ca nhi đi huyện thành đọc sách cũng coi như là ra xa nhà về tình về lý bọn họ cũng đến lại đây tranh đưa điểm ăn dùng liêu biểu hạ tâm ý thi nho nhỏ thuận miệng đáp lời nương đủ loại bữa chú ta trong tay đều có ngươi mới vừa cùng ta nói ta liền lấy ra tới chờ lần tới lại đây thời điểm cấp một hồi về nhà ngươi cho ta trường nhìn xem loại nào đùa chú tương đối thích hợp ta cấp phùng cái tiểu bố bao làm hắn bên người mang tiểu lục sáu chuyển đầu nhỏ nhìn xem cha nhìn xem nương hắn đều thấy lạ, trên cổ đều treo cái tiểu bố bao, túi đầu nhìn một cái chính mình cổ, chùi lùi địa. Nương, ta đâu? gì? Du xảo tuệ túi đầu nhìn nghi tử. Tiểu lục sáu chỉ chỉ mẫu thân cổ, lại thanh mai khí nói, tiểu bố bao, ngươi có đâu? phung ở trong quần áo, sợ ngươi cấp xả hỏng rồi, liền không phải trên cổ. Du xảo tuệ nhỏ giọng giải thích, không xả hư. Tiểu lục sáu cười đến nhưng ngoan ngoãn lạ, nương, ta cũng muốn. Dù xảo tuệ chịu không nổi tiểu nhi tử cười, nháy mắt liền mềm tâm khảm. Hành, trở về cho ngươi làm cái, quải trên cổ mang. Ta cũng muốn. Thi tiểu nội nghe xong sẽ, nghe ra tới, đây chính là cái thứ tốt. Nàng còn lặng lẽ nhi mà lôi kéo thi nho nhỏ cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Có hay không tương đối vượng đào hoa vận đùa chú? Ban ngày ban mặt đừng nằm mơ. Thi nho nhỏ lạnh nhạt trả lời. Cho dù có, cũng không thể cấp A. Thi tiểu nội ngượng ngùng nhiên cười cười. Ta liền, chính là hỏi một chút mà thôi nói đến liền chính mình đều cảm thấy xấu hổ. Chương 130 Thì phong niên thực yêu quý trong nhà yêu, mỗi lần dùng xong xe bò về nhà sau, hắn đều sẽ cắt nửa cái sọt mới mẻ cỏ xanh cấp lưu ăn, liền chuồng bò hắn đều phải mỗi ngày dọn dẹp, liền sợ ủy khuất trong nhà yêu, đó là tương đương để bụng nột. Dù xảo tuệ còn lấy hắn trêu ghẹo, nói hắn đối sáu sáu cũng chưa như vậy để bụng. Nay khẳng định là nói dơ nói, tiểu lục sáu đánh tiểu liền ngoan ngoan hiểu chuyện, đặc biệt nghe lời chính là tính tình buồn chút đều không cần như thế nào nhọc lòng có tước phụ nhi ở là được cũng thường nghe tước phụ ở bên thay nhắc mãi nói sáu sáu phá lệ hảo mang so nho nhỏ khi còn nhỏ đó là hảo không ít biết nhiều ít lần nàng đều có thể có tâm tư vội khác chuyện này nghe được nhiều thi phong niên tự nhiên liền đem tâm tư gắt khác sự thượng nếu không nói như thế nào sẽ khóc sẽ nháo hài tử tổng dễ dàng đến đại nhân chú ý thi tiểu nội nói phải về nhà thi phong niên liền cố ý quẻ nói đưa nàng trở về lão phòng Về đến nhà sau, hắn lôi kéo nghiêu hướng chuồng bò đi, dù xảo tuệ đến trong phòng bếp chỉnh lý từ nhà mẹ để lấy về tới ăn dùng, thi nho nhỏ thấy canh giờ còn sớm, hứng thú trí bừng bừng lôi kéo đệ đệ hướng trong núi đi. Đi làm gì đâu, đương nhiên là trích hoa quế. Tiểu lục sáu hôm qua nằm mơ, đều mơ thấy chính mình đi theo tỉ tỉ đi trích hoa quế, nhưng cao hứng nhưng cao hứng, lúc này, đều không cần tỉ tỉ lôi kéo, tay nhỏ chân nhỏ đi được lại ổn lại mau. Có thôn dân thấy, vui tươi hớn hở mà chào hỏi. Sáu sáu A, tỷ tỷ ngươi trở về, ngươi có phải hay không đặc biệt cao hứng? Đặc biệt cao hứng. Tiểu lục sáu thẳng điểm đầu, thanh âm lại vang lại lượng. Ta liền biết nho nhỏ sau khi trở về, trong thôn chỉ định muốn náo nhiệt chút. Sáu sáu đứa nhỏ này, ngươi không ở thời điểm, hắn đều rất ít ra tới chơi. Hiện tại ta đã về rồi, mỗi ngày dẫn hắn nơi nơi chơi. Thôn dân hỏi. Không hướng ngô đồng sân đi. Tạm thời không quay về, ở trong nhà trụ đoạn thời gian lại nói. Thôn dân nghe lời này liền nở nụ cười. Ở nhà hảo A, cách luôn nói, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, vẫn là trong nhà thoải mái. Nhưng còn không phải là. Tiệm đi xa dần, cũng liền sẽ không lại đáp lời. Trong thôn đều là cái dạng này, chạm vào chứ, nói hai câu, người đi xa, liền sẽ không gân cổ lên gào. Thi nho nhỏ lánh đệ đệ hướng trong núi đi, một đường qua đi, đáp lời cũng không ít đâu. Sáu sáu lại lần nữa cảm thấy, tỉ tỉ cũng thật lợi hại, đồng thời trong lòng cũng mỹ tư tư địa đây là hắn tỷ tỷ đâu đại đệ tựa như năm đó thi nho nhỏ có thể lôi kéo chính mình tiểu thúc mãn thôn chuyển động toàn thôn hải tử đều hảo hâm mộ chờ dụ xảo tuệ vội xong trong tay sống ra tới tìm không ra hai đứa nhỏ nàng mới nhớ tới hình như là nói muốn đi trong núi trích hoa quế nàng liền biết nho nhỏ chính là cái không chịu ngồi yên dụ xảo tuệ đảo cũng không lo lắng khuê nữ không phải bình thường cô nương nàng chính là cùng ngô đồng xem lão đạo trưởng học quá muốn chơi liền đi chơi đi, sáu sáu đứa nhỏ này sát thật buồn điểm. trong miệng toái toái niệm chứ, nàng vào phòng lấy ra kim chỉ khay đan, nhảy ra cái đê tròng lên nón giữa, xe chỉ luồn kim ra đầu có chút nữa, nàng thuận tiện dùng châm chọc quát hai hạng. lúc này mới ngồi vào cửa sổ hạng, bắt đầu cấp việc may vá, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cấp khuê nữ làm thân thích hợp xiêm y liệt này sẽ được nhàn, nàng đến lại nhiều làm hai bộ. đứa nhỏ này thích ở bên ngoài chơi, xiêm y liệt đều không kiên nhẫn xuyên. Hiện tại trong nhà dư giả, đỉnh đầu không khẩn, nàng cũng không nghĩ làm khuê nữ một bộ siêm ý xuyên 2-3 năm, có thể xuyên mãn một năm, phải cảm ơn trời đất, cho nên làm được siêm ý hệt đều thực vừa người. Thi Sương lần đầu ngồi xe ngựa, xuống xe ngựa hạ, có chút không quá nhanh nhẹn, chân không đứng vững, chạm điểm nhi liền quăng ngã ngã, hắn theo bản năng nhìn mắt phía sau xe ngựa, mang theo một chút lấy lòng ý vị, rất cung kính nói câu. Đây là ta tứ thuốc ra, ta đi trước bên trong nhìn xem. Nho nhỏ khả năng không ở nhà. Nàng ở nhà nói sẽ không như vậy an tĩnh. Trong xe ngựa vang lên một cái lười biếng mà giọng mũi. Ân. Thi Sương hướng về phía Mã Phu cười cười, chạy chậm vào trong viện, nhìn mắt toàn bộ sân, không nhìn thấy có người, hắn há miệng thở dốc, thử kêu một tiếng. Tứ Thẩm. A Sương, nay cái nghỉ đâu? Dựa vào cửa sổ hạ theo thừa may và sống dụ xảo tuệ, gắt trong tay sống, đứng dậy hướng tới ngoài cửa sổ hâu thanh, lại chạy nhanh chiều ngoài phòng đi. Ta ở trong phòng đâu? Ngươi tứ thúc ra bên ngoài cắt cỏ xanh đi, đây là phóng nửa ngày giả. Thi sương không hướng trong phòng đi, liền đứng ở trong viện. Tứ thẩm, ta ở trấn trên nghe nói, nho nhỏ đã trở lại. Đúng vậy. Hôm kia trở về. Ngươi chạm bên ngoài làm gì, tới trong phòng ngồi. Dù xảo tuệ đem phao trà ngon gắt trên bàn phóng. Ngươi nương hôm qua còn nói, mới qua trung thu, tháng này ngươi sợ là không giả. Bên ngoài còn có cái đại thiếu ra chờ đâu, thi sương rủi tay cào cào cái chán, suy nghĩ một chút. Ba bước cũng hai bước hướng nhà chính đi. Tứ thẩm, ta trở về có việc nhi, tìm nho nhỏ, nho nhỏ lúc này ở đâu đâu. Dù xảo tuệ mới vừa còn nghĩ, không phải là tới tìm nho nhỏ đi, này sẽ nghe lời này, trong lòng lộn bộp hạ, trên mặt không hiện, cười hỏi. Tìm nho nhỏ làm gì đâu. Từ khi từ lão phòng dọn ra tới sau, đại để là có chân chính tiểu ra, nàng đảo cũng không cần cất giấu, nói chuyện đâu, liền tùy ý rất nhiều, ngày thường cùng người giao tiếp lời nói cũng nhiều lên. Nhị phòng sáu chị em dâu còn treo gẻo quá nàng, nói trụ vào rộng thoáng đại trong phòng, nàng tính tình cũng trở nên rộng thoáng rất nhiều. Có chút việc nhi. Đốn hạ, thì xương lại thêm câu, thực chân thành. Tứ thẩm, là chuyện tốt, có thể kiếm tiền rất tốt sự. Nhi. Vốn dĩ dụ xảo tuệ rất yên tâm, nghe xong hắn câu nói kế tiếp, là nháy mắt liền đem tâm nhắc tới giọng nói âm, liền trên mặt cười cũng thu lên. A xương, nho nhỏ mới bao lớn, có thể có cái gì bản lĩnh, có thể tránh đến đồng tiền lớn. Thực sự có chuyện tốt như vậy nhì, ta cũng sẽ không làm nho nhỏ làm, chúng ta gia đình bình dân, không cầu đại phú đại quý, có thể ăn no mặc ấm là được, hiện tại nhật tử quá đến khá tốt. Không phải thầm nhi, người ta đều mang lại đây, liền ở bên ngoài chờ đâu. Thi Sương có chút luôn cuống. Dù xảo tuệ sắc mặt nháy mắt liền trầm. A Sương, ngươi làm việc từ trước đến nay rất chú đáo, lúc này là chuyện như thế nào? Như thế nào có thể đem không minh bạch người đưa tới trong thôn tới? Vị nay thím ta cũng không phải là cái gì không minh bạch người ta hùng đại thiếu gia ở huyện thành cũng là có điểm thanh danh có lẽ là thấy bên trong vẫn luôn không có động tính ngồi ở xe ngựa ít người tự mình vào sân nghe được lời này hắn lạnh mặt phản bác hùng đại thiếu gia dù xảo tuệ cân nhắc cái này họ hùng họ ở làng trên xóm dưới rất ít thấy cũng liền hùng địa chủ người này cùng hùng địa chủ có quan hệ không có ngượng ngùng ta mới vừa lời nói không phải hướng ngươi là nói ta cháu trai đâu lớn như vậy người còn không có cái nặng nhẹ tính tình còn như vậy lô mãng. Hắn tính tình này, đảo cũng không thể nói lô mãng, ái tiền nhưng thật ra thật sự, ta cho hắn 5 lượng bạc, hắn lập tức liền sửa lại thái độ, tung ta tung tăng mang theo ta lại đây. Có thể rõ ràng nghe ra tới, vị này hùng đại thiếu gia ngự khí mang theo chảo phúng cùng kinh thường. Tuy là da mặt còn tính răn chắc thi sương, đều có điểm da mặt tử nóng lên, ấp úng hướng tứ thẩm giải thích. Ta là nghĩ, đó là ta không mang theo hắn lại đây, cũng luôn có người sẽ dẫn hắn lại đây, chúng ta trong chấn. Có rất nhiều đều biết nho nhỏ, cũng biết nho nhỏ ở tại cái nào thôn. Ngươi tìm ta ra nho nhỏ có chuyện gì? Dù xảo tuệ không phản ứng cháu trai, bình tĩnh nhìn đứng ở trong viện hùng đại thiếu gia. Cũng không biết có phải hay không hoa mắt, nàng cảm thấy, này hùng đại thiếu gia mặt mày, mơ hồ có chút hùng địa chủ bóng dáng đâu. Chẳng lẽ thật là thân thích? Hùng đại thiếu gia cả lơ phất phơ cười cười. Cũng không có việc gì, chính là nghe nói, nàng đã bái ngô đồng sơn lão đạo trưởng vi sư, còn học đã nhiều năm. Rất có một thân bản lĩnh. Ta liền muốn biết, nàng hiện tại có thể hay không vẽ bừa, nếu có thể nói, ta ra một trăm lượng mua trường phủ, lại cụ thể chi tiết, ta phải giáp mặt cùng thi tiểu. Ngươi mua phủ muốn làm gì? Sợ người này thật cùng hùng địa chủ có điểm quan hệ, dù xảo tuệ thái độ hơi có hòa hoãn. Phần 137 Hùng đại thiếu gia cho rằng nàng cũng là thấy tiền sáng mắt, cười nhạo thanh, thực khinh thường, giả mô giả dạng. Ta mua phủ muốn làm gì? Liền không phải ngươi có thể quản, tiền đâu. Ta hiện tại liền cấp cũng đúng, người đi đem thi nho nhỏ cho ta kêu trở về, chỉ cần nàng có thể họa ra ta tưởng muốn phụ, ta lập tức đưa tiền. Xin lỗi, nhà ta nho nhỏ sẽ không này đó, ngươi mời trở về đi. Dù xảo tuệ tưởng, người này lô mũi đều có thể cắm tỏi. Ngại tiền không đủ. 200 thế nào? Cho rằng hắn ngốc đâu, còn không phải là cảm thấy tiền cấp thiếu, hành. Hắn lại thêm chút nhi. Dù xảo tuệ như là không nghe thấy dường như, xoay người vào phòng. Nàng chuyện này một đống, không công phu phản ứng những người này. Hùng đại thiếu ra thật là sinh khí. Như thế nào? Một cái tiểu thí hài, liền ở đạo quan học mấy năm, liền nghị cùng đạo quan giống nhau ra cả. Có lầm hay không? Cho ngươi hai trăm, vẫn là ra để mắt ngươi, đừng cho mặt lại không cần, chạy nhanh, ra tới cho ta đem người mang về tới, ra tâm tình hảo, còn có thể lại thêm chút nhi, dù sao ra khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều. Thi Sương thấy trường hợp này. Xúc đầu không dám nói tiếp nữa. Dù sao hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, đem người đưa tới, dư lại cùng hắn không quan hệ. Dù xảo tuệ ở trong phòng ngồi, bát phong bất động, vững như thái sơn, Kia việc may và hảo hảo mà theo đến nhưng nhanh. 300. Không thể lại nhiều. Trong phòng vẫn là không động tĩnh. Hùng đại thiếu gia tạc, nơi nào tới duy trì được phong độ nhẹ nhàng hình tượng, dương miệng chiều trong phòng ồn ào. Người cái thôn phụ, đừng như vậy không biết tốt xấu, 300 lượng bạc, người cả đời đều tránh không được nhiều như vậy. Phỏng chừng ngươi còn không có gặp qua nhiều như vậy bắt đâu cho ta không sai biệt lắm điểm, như vậy lòng tham cũng không sợ bị nẹn. Hắn ở trong sân quang quắc quang quắc nói, mà hái được tràn đầy một giỏ tre hoa quế thi nho nhỏ nắm đệ đệ vô cùng cao hứng về nhà, còn không có đi vào đâu, liền nghe thấy có người ở trong viện nói chuyện, thanh âm xa lạ thực, nhảy nhót lung tung, có chút giống. Tặc mau thi tiểu muội Ta liền thi nho nhỏ, xin hỏi vị này đại gia, tìm ta có chuyện gì? Ở bên ngoài nghe song sẽ nghe ra điểm ý tứ tới thi nho nhỏ mới nắm đệ đệ thong thả ung dung vào sân phẫn luất bất bình hùng đại thiếu gia đột nhiên liền tạp trụ hắn cương cổ quay đầu về phía sau nhìn lại sau đó hắn trợn tròn mắt hoa tắc nguyên lai like thi nho nhỏ lớn lên như vậy đẹp a nháy mắt cảm thấy trước kia nhìn đến đều là dung chi tục phấn bất quá lớn lên lại đẹp thì thế nào ra chính là có người trong lòng mới sẽ không bị mê hoặc nguyên lai like ngươi chính là thi nho nhỏ kia vừa lúc ta ra ba trăm bạc tìm ngươi mua trương phù có thể vượng đào hoa tốt nhất có thể cho lòng ta ai ghen đối ta nhất kiến trung tình nhị thấy liền lì lợm la liếm tam thấy liền phi ta không gả yêu ta ái chết đi sống lại không ta sống không nổi cái loại này phù nếu là ngươi có ta có thể thêm nữa điểm tiền chỉ cần có thể được ta vừa lòng tiền không là vấn đề thi nho nhỏ nghe xong thực nghiêm túc cho hắn để ý kiến ta cảm thấy ngươi càng cần nữa một loại cổ nó kêu tình cổ Tiên ta cũng nói cho ngươi ta không thu ngươi tiền không cần cảm tạ ta ta từ trước đến nay tâm địa thiện lương hào tẩu không tiễn chương một trăm ba mươi tình cổ đó là thứ gì hùng đại thiếu gia cảm thấy khẳng định là nha đầu này cố ý hô hắn muốn đánh phát hắn đi không cho hắn phủ liền muốn cho hắn rời đi không dễ dàng như vậy nghĩ thông suốt hùng đại thiếu gia nên ngang hướng nhà chính đi ra sẽ không đi không đem phủ bán cho ta ta sẽ không dễ dàng rời đi như bước hống hống hướng trong phòng ngồi xuống Chẳng lẽ là muốn cho ta thỉnh ngươi đi ra ngoài? Thi nho nhỏ cười cười hì hì mà nhìn hắn. Quen thuộc thi nho nhỏ đều sẽ rõ ràng, nàng đương cười cười hì hì mà, giống chỉ trộm tanh tiểu hồ ly khi, kia khẳng định là nàng trong bụng chính. Cô nói nhiều cô nói nhiều mạo ý nghĩ xấu nhi. Lúc này, nên là, 36 kế, đi vì thượng. Đáng tiếc hùng đại thiếu ra không biết ta, thấy nàng cười sẵn lạ, cả người càng thêm khí thế kiêu ngạo. Không đem phù bán cho ta, liền tính là khách khách khí khí. Hảo ngôn hảo ngự thỉnh ra đi ra ngoài, gia cũng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Trừ phi ngươi đem phủ bán cho ta, ta cho ngươi tiền, 500 lượng không đủ, liền 600 lượng, đây là tối cao giá cả, liền ngô đồng trong quan đạo trưởng họa phủ, cũng chỉ có cái này giới. Mỹ nhân nhi cười rộ lên chính là đẹp, cảnh đẹp y vui, nhiều ra tới 100 lượng, xem như thường nàng. Thi nho nhỏ hướng tới hùng đại thiếu gia đi đến, cười cười hì hì mà, như là thật cao hứng bộ dáng, đương đi đến hùng đại thiếu gia trước mặt khi. Liền thấy nàng chợt đến vươn tay phải, mau tàn nhận chuẩn méo hùng đại thiếu gia vật áo, nhẹ nhàng đem hắn rơ lên, không chút nào cố sức, đi nhanh hướng tới cửa đi đến. Đem người ném tới trong viện, nàng vô vô đôi tay, cười đến mi mắt con cong. Thế nào? Còn muốn hay không lại khách khí điểm? Ta còn có càng khách khí thỉnh người phương pháp đâu? Bị ném ở trong sân hùng đại thiếu gia, nửa ngày nửa ngày hoán bất quá tới thần. Hán! Thế nhưng bị một cái so với hắn lùn hơn phân nửa tiệt tiểu cô nương. Nhẹ nhàng dễ dễ cấp cử ra nhà ở, ném tới trong viện. Già ngăn chính là vô cùng nhục nhã. Không thể nhẫn. Vô pháp nhẫn. Hùng đại thiếu gia theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước, tức giận hướng phát hỏa mạo bà trượng. Sau đó, liền thấy thi nho nhỏ mặt mày hớn hở đối hắn nói. con tưởng lại đến một hồi đâu. Cũng là có thể, một trăm lượng một lần, nguyên lai Hùng đại thiếu gia thích chơi nâng lên cao A, nhà ta đệ đệ cũng thích trò chơi này. Hùng đại thiếu gia cứng đờ nhìn nắng mắt, xoay người bay nhanh chạy ra sân. Thật là đáng sợ, nữ nhân này. Không đúng, này còn tính cái gì nữ nhân, nàng đã không thể xem như nữ nhân, nào có nữ nhân giống nàng như vậy. Tứ Thẩm, ta ta ta ta, trong tiệm còn có việc, ta đi trước. Thi xương xúc bà vai, cùng lòng bàn chân mặt du dường như, nhanh chóng hướng tới cửa chạy trốn. Mà đứng ở cửa thi nho nhỏ, nhanh tay lẹ mắt một phen nhéo hắn cánh tay. A Sương ca, phải về trong tiệm, cũng không vội này một chốc một lát, chúng ta trò chuyện bái. Ta đều đã lâu không có đã về rồi, ngươi liền không nghĩ ta. Ta chính là rất nhớ ngươi. Trực tiếp xách theo người vào phòng. Dù xảo tuệ nhìn khuê nữ này so hán tử còn muốn hán tử hành vi, liền cảm thấy não nhân nhi từng đợt mà phiếm đau. Bên cạnh tiểu lục sáu hạ tồn nào, vỗ tay, một cái kính tê ơ. Tỷ tỷ thật là lợi hại, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Cha đem hắn nâng lên cao dùng đều là đôi tay đâu, tỷ tỷ cử người khác, một bàn tay liền có thể, tỷ tỷ thật là quá lợi hại. Ngoan nhi tử, ngươi sống yên ổn điểm." Du Sảo Tuệ ôm tiểu nhi tử, hướng trong tay hắn tắt cái ngọt quả tử, sờ sờ hắn đầu, nhẹ giọng hướng câu: "Ngoan, ăn quả quả a." Tiểu lục sáu liệt miệng nhi cười, cười đến lại nghe lời lại ngoan ngoãn, ôm ngọt quả tử gặm a gặm. Du Sảo Tuệ nhìn, nhẹ nhàng thở ra, hướng tới khuê nữ cùng cháu trai đi đến, rất nghiêm túc đối với cháu trai nói câu: "A xương à, về sau nếu là tái ngộ loại sự tình này, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận điểm." Nàng nói được tương đối biển chuyển, còn phải bận tâm đại ca đại tàu đâu. Thầm nhi, ta đã biết, không còn có lần tới, lần này là ta xin lỗi nho nhỏ. Thi xương thành thành thật thật nhận sai, thái độ cũng thật thành. Nào con dám nột. Nho nhỏ nha đầu này, giản ngăn đáng sợ, này tiện nghi tiền tránh một hồi liền đủ đủ, lần tới cho hắn trăm lượng bạc hắn cũng không làm, cùng tiền so sánh với, mạng nhỏ càng quan trọng. Thi nho nhỏ nhưng thật ra không nói gì thêm, thấy nương nói xong, nàng liền bung lỏng tay ra. Nho nhỏ, Ca lúc này xin lỗi ngươi, thật là ngượng ngùng hà, tới trong trấn chơi, liền đến cắt tường lâu tìm ta, ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta, ta cho ngươi mua. Thi Sương liên tục nói, hành, ta nhớ kỹ, có thể mang bạn sao. Thi Sương lập tức đáp lời, có thể có thể, muốn mang mấy cái liền mang mấy cái. Trưng năm lượng bạc đâu, liền tính đem tiểu thúc cùng không cùng chi tiểu muội mang lên, cũng đủ bọn họ ăn, hắn còn có thể thừa điểm nhi, tích cóp tương lai cưới vợ dùng. Không sai nhi, 16 tuổi thi sương, sớm liền bắt đầu cân nhắc, tích cóp tiền cưới vợ chuyện này. Thầm nhi, trong tiệm việc nhiều, ta cùng trưởng quay nói, một hồi liền trở về, ta phải đi rồi. Nghĩ đến kia hùng đại thiếu ra sợ là tự mình đi rồi, thi sương trong lòng thở dài, cũng không biết có thể hay không đáp cái xe bò. Dù xảo tuệ thấy hắn nhận sai thái độ khá tốt, cũng liền không như thế nào so đo việc này, cười gật gật đầu. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Đưa hắn ra khỏi phòng. nương. Chúng ta làm bánh hoa quế ăn, hôm nay trích hoa quế đặc biệt hương. Thi nho nhỏ đem giỏ che sách lại đây. Ngươi nghe, này mùi hương cũng thật hảo. Vậy làm bánh hoa quế ăn. Dù xảo tuệ đi theo nhị bá nương học này tay nghề, làm được bánh hoa quế hương vị thực tốt. Ta đi trong phòng bếp, ngươi xem điểm 66, đừng dẫn hắn ra cửa chơi. Thi nho nhỏ điểm điểm đầu. Không ra khỏi cửa chơi, ta dạy hắn biết chữ. Dù xảo tuệ liền thích nghe lời này, cười ra phòng, nghĩ đến cái gì dường như nàng lại quay đầu lại nói câu nho nhỏ ta như thế nào cảm thấy kia hùng đại thiếu gia cùng hùng lão gia có chút giống không có đi thi nho nhỏ ứng thanh ác dù xảo tuệ cũng không gắt trong lòng đi tả hữu việc này cũng coi như là đi qua nghĩ đến kia hùng đại thiếu gia là không dám lại qua đây trong phòng thi nho nhỏ chờ đệ để, để ăn xong ngọt quả tử cầm khăn tay làm hắn sát tay sát miệng sau đó cầm bổn thiên tự văn một câu một câu giáo hán tiểu lục sáu thích ra cửa chơi cũng ngồi được biết chữ chuyện này hắn còn rất có hứng thú học được tương đối nghiêm túc thì phong niên cắt nửa lâu tử mới mẹ cỏ xanh trở về bỏ vào chuồng bò tiếp theo hắn vội vã hướng trong nhà chính đi thấy ngồi ở dưới mái hiên đọc sách tỷ đệ hai hắn nghĩ nghĩ lại xoay thân hướng phía sau trong phòng bếp đi thấy tức phụ bận bận rộn rộn thân ảnh hắn thâu qua đi đệ nặng giọng nói nhỏ giọng nhi nói tức phụ ta cùng ngươi nói chuyện này hắn nuốt nuốt nước miếng rất là khẩn trương lại có vẻ đặc biệt kích động bộ dáng chuyện gì thi phong niên vươn tay trái ngươi xem bàn tay của ta dù xảo tuệ nhìn mắt nột buồn hỏi câu ngươi chừng nào thì chịu thương sao còn có điều vết sẹo liền đang tới gần ngón nút mặt trên có nói không lớn không nhỏ vết sẹo nhìn rất phấn nộ như là mới vừa đóng vẩy tân miệng vết thương di không đúng ta không nhớ rõ ngươi gần nhất có thương tích xuống tay a vừa mới ở cắt cỏ xanh thời điểm ta không cẩn thận cắt trứ tay Nói cũng kỳ quái, tay bị vết cắt sau, ta rõ ràng vô cùng đau đớn, cũng chạy huyết, nhưng trong trước mắt, miệng vết thương liền khép lại, cũng không đau, biến thành cái phấn phấn mà vết sẹo, ta mới vừa nhéo hạ, thoáng dùng sức khi mới có điểm nhi đau. Thi phong nhiên nói, lại nuốt nuốt nước miếng, ba ba nhi nhìn tức phụ. Ta ta ta trở về trên đường, liền suy nghĩ, có phải hay không ta khuê nữ cấp đùa chú hiền linh. Bằng không, việc này vô pháp giải thích. Dù xảo tuệ lúc này, không dành lo lộng bánh hoa quế nàng rửa sạch đôi tay lấy sạch sẽ khăn vải xoa xoa phủng trượng phu tay trái tinh tế mà quan sát đến hắn miệng vết thương nhìn sắc thật là giống tân thương đâu khuê nữ này bừa chú như vậy hữu dụng muốn thật là như vậy kia so đại phu còn muốn thần kỳ ta cũng là như vậy tưởng mới hoang mang dối loạn mà chạy trở về nếu là để cho người khác biết chúng ta nho nhỏ là có thật bản lĩnh họa ra tới bừa chú đặc biệt lợi hại này này này không tốt lắm đâu thi phong niên lại nói tiếp đều có điểm kinh hồn táng đảm Nếu không có này xóa chuyện này, hắn liền về sớm tới, hắn hoắn đã lâu mới hoắn lại đây. Dù xảo tuệ trong lúc nhất thời, cả người đều là loạn, giống đoàn đay dối dường như, nàng ở trong phòng bếp đi tới đi lui, đi tới đi lui. Ta cảm thấy, đến cùng tiểu thuyết, làm nàng chú ý chú ý, nên ra tay thời điểm đâu, liền không cần chần chờ, rốt cuộc nàng một thân bản lĩnh không thể bạch học, ngày thường liền điệu thấp điểm. Nay đảo nho nhỏ làm được từ trước đến nay khá tốt, nàng không ở bên ngoài lung tung khoe khoang, cũng chính là ái làm bậy điểm. Tuy cách 3 năm nhiều không gặp mặt, Thi Phong Niên vẫn là có chút hiểu biết khuê nữ. Hai vợ chồng ở trong phòng bếp nhỏ rộng thảo luận thương lượng, đem chuyện này loát thanh sau, Thi Phong Niên một lòng xem như kiên định, liền bước chân đều hiện nhẹ nhàng không ít, giúp đỡ tức phụ làm bánh hoa quế, nhóm lửa nấu cơm từ từ. Cơm chiều qua đi, hai khẩu tử không vội vã thu thập trong nhà vụn vật sự, kéo lên khuê nữ tính toán trò chuyện. Thi nho nhỏ ngũ quan nhiều nhạy bén a, nàng nếu là cô ý muốn nghe, ra này nhà cửa Nàng cũng có thể nghe thấy bên ngoài nói chuyện thanh. trạng vạng trong phòng bếp động tĩnh, tự nhiên không có tránh được nàng lỗ thai, nàng tò mò từ trước đến nay thực trọng Nho nhỏ, nay cái buổi chiều ta đi bên ngoài cấp như cắt cỏ xanh, không chú ý, bị thương tay. Nói thời điểm, thi phong niên chú ý khuê nữ sắc mặt. Phần 138 Thi nho nhỏ cười cười hì hì địa đạo. Khẳng định không có việc gì. Cha bên người mang ta cấp đùa chú đâu. Ngươi, biết chính mình họa ra tới phủ. Có cái dạng gì hiệu quả? Dù xảo tuệ nói được tương đối chậm. Biết ta? Thi nho nhỏ gật gật đầu. Ta chính mình hòa phù, như thế nào sẽ không biết. Thư thượng đều có ghi, rõ ràng đâu. Này ba năm nhiều, ta thục đều có thể đọc lầu lầu. Cha, làm ta nhìn xem ngươi tay, nếu là miệng vết thương đại nói, trên người của ngươi phủ nên thay thế, bên trong không có năng lượng. Thi phong niên vươn chính mình tay trái, liền này ngắn ngủn hai cái canh dở, tay trái phấn phấn mà tân vết sẹo lại biến phai nhạt chút. Hắn nhìn, hít hà một hơi. Hắn này khuê nữ, khó lường A. Con hành con hành, tạm thời trước mang đi, quá hai ngày lại đổi đến lúc đó trên tay miệng vết thương là có thể hoàn toàn khép lại, liền cái dấu vết đều sẽ không lưu lại. Thi tiểu đến nhẹ nhàng. Dù xảo tuệ nghe có chút hoàng hốt, tổng cảm thấy có điểm không quá chân thật. Khuê nữ đây là có thần tiên thủ đoạn A. Chính là trên đời này căn bản liền không có thần tiên A, này khuê nữ lại là nàng sinh, là chân thật, vẫn luôn biết ngô đồng xem thực ghê gớm như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thần kỳ trên đời này sự a thật đúng là hoàn toàn vô pháp tưởng đâu chương một trăm ba mươi hai chín tháng sớm muộn gì có chút lạnh lẽo không ra Thái Dương thời tiết quát phong thời điểm cũng lộ ra vài phần mát mẻ hùng đại thiếu gia quả nhiên không có tái xuất hiện đại khái là thật sự bị dọa thiện ca nhi học đường phong cái thời điểm thi nho nhỏ vô cùng cao hứng mang lên đệ đệ lôi kéo tiểu thúc cùng tiểu muội hướng trong chấn đi thi xương sớm có chuẩn bị tâm lý Rất là thống khoái cầm bạc ra tới, lại tìm trưởng quầy xin nghỉ, mang theo tiểu thúc cùng đệ đệ mẹ ấy mẹ ấy dạo thị trấn, ăn uống chơi, suốt một cái buổi sáng, đảo cũng tận hưởng thực. Giữa trưa thời điểm, còn chạm vào chứ thẩm tung tuyền, ăn cơm chuyện này lại có lạc lạc. Nguyên là buổi chiều trở về, gặp thẩm tung tuyền buổi chiều lại thống thống khoái khoái chơi trận, vừa chạm vàng khi, mới đáp cái trong thôn xe bỏ trở về. Còn sách trở về hai cái bao lớn bao nhỏ đâu, đại bao là ăn, bọc nhỏ là dùng. Thi nho nhỏ cùng thi tiểu muội hai chị em, châu hoa dây buộc tóc mặt chi chờ, một ít tầm thường vụn vặt ngoạn ý nhi, không đáng giá mấy cái tiền. Thi tiểu muội trước kia rất ghét bỏ này đó, thấy thi nho nhỏ cùng cái không có việc gì người dường như dùng, nàng lại cảm thấy, giá cả tiện nghi, sử dụng tới nói không chừng cũng không tồi đâu. Nhưng thật ra làm Vu thị kinh hỉ đem, nhạc điên nhạc điên chạy tới cùng bốn chị em dâu nói. Quả nhiên nho nhỏ sau khi trở về, tiểu muội có người quản, một chút liền trở nên hiểu chuyện nhiều. Gần đây tiêu tiền đều không lớn tay chân to, tự mình tránh cũng đủ tự mình hoa, trong nhà cuối cùng có thể tồn chút tiền. Dù xảo tuệ nghe cũng là cao hứng, quay đầu lại cùng khuê nữ nói nói. Vì thế, thi nho nhỏ tưởng, nàng không thể bạch bạch được lục thẩm ca ngợi cùng khích lệ. Sau đó, thi tiểu muội liền phát hiện. Thi nho nhỏ cái này sũ không biết xấu hổ, bắt đầu đối nàng quản đầu còn chân. Tiêu sái nhật tử một đi không trở lại. Này cái thiên hảo, thái dương không lớn, thi tiểu tiểu tầm tư mang đệ đệ đi bờ sông chơi giận hắn câu ca chơi đứa nhỏ này sợ là chưa từng có câu qua cá đâu thi nho nhỏ là tám tháng trở về hiện tại là chín tháng tính toán đâu ra đấy đánh giá lại nói một tháng đi tiểu lục sáu rõ ràng liền rắn chắc chút cũng chạy trốn điểm cái đầu mỗi ngày nhi đi theo tỉ tỉ phía sau tiến đi vào đi nơi nơi đi dạo liền tính tình đều trở nên rộng rãi hoạt bát trong thôn liền nói này tỉ đệ hai liền cùng năm đó thúc cháu hai dường như không gì khác khác biệt Nhìn xem hiện tại thiện ca nhi, tiểu lục sáu tương lai, khẳng định cũng sẽ có tiền đồ. Thế sự có đôi khi thật sự rất kỳ quái, nhật tử từng ngày mà quá, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn xem, có loại thần kỳ tương tự. Giống như một vòng tròn, vô thủy vô chung, ngày nọ đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo, cũng sẽ thực mau trở lại quỹ đạo. Cùng nương nói thanh, thi nho nhỏ liền sách theo tiểu giỏ tre, mang lên đảo tốt con run, còn có vừa mới làm tốt đơn sơ cần câu, lôi kéo đệ đệ tay, tỉ đệ hai lộc cục mà hướng bờ sông đi. Bờ sông Phong rất đại, thoáng mà có chút lạnh lẽo. nàng làm đệ đệ đứng ở chính mình bên người, tới gần điểm, có năng lượng khí chàng ở đâu, liền sẽ không cảm thấy lãnh. Cũng không biết Phúc Bảo ở ngô đồng trong quan tu luyện đến thế nào, ngắm lại lúc ấy, mùa đông thời điểm, nàng cũng sẽ dùng năng lượng khí chàng che chở Phúc Bảo đâu. Phóng Hảo cần câu, biết cá không nhanh như vậy thượng câu, thi nho nhỏ liền cùng đệ đệ giảng Phúc Bảo, giảng hai người bọn họ ở ngô đồng trong quan sự, nói qua một bộ phận, còn có chút không có nói đi. Tiểu Lục Sáu nghe được mùi ngon, ánh mắt nhi lấp lánh tỏa sáng. Có lẽ là dung hợp đổi vật châu, phúc khí ướp trứng đắt, mới buông cần câu không bao lâu, tỷ đệ hai còn ở bờ sông nói chuyện đâu, cũng không phòng hạ giọng, nhưng con cá chính là một cái tiếp một cái cắn câu, cái đầu không tính tiểu, bàn tay đại cá, hai điều là có thể làm bàn đồ ăn. Tiểu Lục Sáu đủ ở tiểu giỏ che bên, nhìn bên trong tung tăng nhảy nhót tiểu ngư, nếp miệng cười vui tươi hớn hở, lộ ra cổ ngu đần, cực kỳ giống hắn cha cười khi bộ dáng. Đừng thấu thân cận quá, tiểu tâm cá nhảy đến ngươi trên mặt. Thi nho nhỏ thượng điều nửa điều con run ở cá câu thượng, hướng trong sông vức phóng hảo cần câu, nàng nhìn mắt đệ đệ, tức khắc mặt mày hớn hở. Đệ đệ thật sự thực ngoan ngoãn, liền cùng tiểu phúc bảo dường như, nói cái gì đều sẽ nghe. Tiểu lục sáu hướng tỉ tỉ bên người dựa vào, hưng phấn vươn bốn cái ngón tay. Tỉ, chúng ta có bốn con cá. Đúng vậy. Giữa trưa ăn hai điều, buổi tối ăn hai điều. Làm nương cấp chúng ta lộng cá kho. Thi nho nhỏ thích ăn mẫu thân làm cá kho, quăng ngắm lại, liền nhịn không được chảy nước miếng. Cá kho. Tiểu lục sáu cũng thích. Ở ăn cơm phương diện này, tỷ đệ hai khẩu vị là thực gần. Nói chuyện đâu, lại có cá cắn câu, thi nho nhỏ chạy nhanh ném cần câu. Hắc, này cá rất đại, sợ là có hai cân đi. Nhanh chóng đi qua đi nhà cá. Tiểu lục sáu bước tay nhỏ chân nhỏ nỗ lực đuổi kịp tỉ tỉ. Hoa. Thật lớn cá, tỉ tỉ, chúng ta câu đến cá lớn. Đối. Ngày mai cơm sáng còn có thể ăn cháo cá lát đâu. Dù xảo tuệ vội vàng chạy vội, xa xa mà thấy trong nhà hai cái hài tử, nàng há mồm liền kê ơ. Nho nhỏ, đừng câu cá, cùng ta về nhà, có việc gấp. Cái gì việc gấp? Hôm nay vận khí tốt thực, nay một hồi công phu, chúng ta liền câu 5 con cá, còn có điều hai cân trọng đâu. Thi nho nhỏ khoe khoang nắm ở trong tay cá chấm cỏ. Nương. Chúng ta câu 5 con cá. Tiểu lục sáu vươn một bàn tay, nói được nhưng thần khí rồi dù xảo tuệ nơi nào lo lắng này đó nha lập tức khom lưng giúp đỡ thu thập thôn trưởng nay cái tu nóc nhà đâu dẫm đồ gỗ có điểm hủ sức lực sử qua chút không chống đỡ lăn xuống tới rồi trên mặt đất đem ngươi ngô nãi nãi cướp, hơi kém chính mình cũng quăng ngã cái ngưỡng nào may mắn cách vách lại đây kịp thời nô ra ra tình huống thế nào bị thương nặng không nặng có hay không đổ máu thi nho nhỏ liên tiếp hỏi ba cái vấn đề thả mau thả cấp không biết ta nghe nói thôn trưởng xảy ra chuyện liền chạy nhanh lại đây tìm ngươi, làm cha ngươi xách theo ngươi mang về tới một xỉ ẩn gì, ngươi trực tiếp hướng thôn trưởng ra đi liền. kia xỉ ẩn gì ta làm cha ngươi nhìn kỹ, ngươi đi lại giao cho ngươi. Dụ xảo tuệ biết khuê nữ này chỉ tiểu một xỉ ẩn gì rất quan trọng, đùa chú đều ở bên trong, này không phải thời gian cấp sao? Nàng liền suy nghĩ cái này biện pháp. Ngày thường thôn trưởng đối bọn họ không tệ đâu, loại này thời điểm mấu chốt cũng không kịp nghĩ đến quá nhiều, mạng người quan trọng chút. Thi nho nhỏ liên tục gật đầu. Như vậy liền thỏa đáng, nương ngươi mang theo đệ đệ ra đi, ta trực tiếp hướng thôn trưởng ra đi xem. Đi thôi đi thôi, cũng đừng quá sốt ruột, chú ý điểm dưới chân lộ. Thi nho nhỏ ứng thanh, một trận gió dường như nháy mắt không có ảnh. Tỉ tỉ đi được thật nhanh tiểu lục sáu đều biến thành mắt lấp lánh. Dù xảo tuệ nghe tiểu nhi tử nói, nhấp miệng nhẹ nhàng mà cười, dắt hắn tay trở về đi. Thôn trưởng hai khẩu tử có hai cái nhi tử, đại kêu ngô có trí, tiểu nhân kêu ngô có tâm, nghiêm túc lại nói tiếp. Hẳn là ba trai một gái, đáng tiếc, một nhi một nữ không lưu lại, tuổi nhỏ liền chết non. Phụ thân xảy ra chuyện sau, nô có trí liền bộ xe bỏ hướng trong trấn đi, mà nô có tâm đâu, tắt vội vàng hướng thi tứ lang ra đi. Thi nho nhỏ đến thôn trưởng gia phòng trước khi, liền thấy nô có tâm tức phụ tống hoa sen, đã sớm đứng ở dưới tảng cây chờ thấy nàng, vội vàng đã đi tới, hồng con mắt, một phen nắm lấy tay nàng, thanh âm có điểm nghẹn nào. Nho nhỏ, lúc này đến phiền thoái ngươi, ngươi ngô ra ra, Cũng không biết là như thế nào cái tình huống, không đổ máu, không gặp nào bị thương, vẫn luôn hôn mê, không thấy tỉnh lại. Nhị bá nương ngươi đừng khóc, ta đi trước nhìn xem rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Thi nho nhỏ thoáng mà chấn ăn câu, đi nhanh hướng trong phòng đi. Tống hoa sen phát hiện, đó là chạy chậm, nàng đều có chút theo không kịp nho nhỏ. Bất quá, trước mắt mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là công công, đảo cũng không có hướng thâm tưởng. Thi nho nhỏ vào nhà sau, ở trong phòng người, vội vàng thối lui chút. Tới tới, nho nhỏ lại đây. Nho nhỏ, cho ngươi xỉ ẩn gì. Thi phong niên lập tức đem vẫn luôn gắt gao sách ở trong tay một xỉ ẩn gì đưa cho khuê nữ. Trong phòng đừng chạm nhiều người như vậy, không có gì sự, đều đi ra ngoài đi, lưu một hai cái là được, ta trước nhìn xem tình huống. Thi nho nhỏ nhắc nhở câu. Đứng ở trong phòng các thôn dân, thực nhanh nhẹn lui đi ra ngoài, trong đó bao gồm Thi phong niên, hắn không có đi xa liền đứng ở dưới mái hiên trở, có chút khẩn trương, xoa xoa đôi tay. Thường thường hướng trong phòng xem. Thi nho nhỏ kiểm tra rồi phiên cau mày, bên ngoài không có thương tổn, em đẹp mà, kia vấn đề khẳng định là ra ở bên trong, ra ở bên trong a, này liền có điểm khó giải quyết. Nàng trầm mặc một lát, mở ra dương gỗ, từ nhất bên trái tiểu ô vung lấy ra trương đùa chú, phóng tới thôn trưởng trên người, dùng năng lượng thúc dục đùa chú. Đùa chú phản ứng khá lớn, tiểu biết công phu, đùa chú ẩn chứa năng lượng hoàn toàn biến mất, đùa chú liền giống như bị lửa đốt, biến thành cho tàn có phản ứng liên hảo, chứng minh hắn mệnh không nên tuyệt, ứng có một đường sinh cơ. Như vậy, nàng ra tay cứu người, cũng coi như là thiên đạo cho phép, sẽ không có tổn hại tự thân mệnh cách cùng công đức. Đi đoan chén nước trong tới, sau đó, tất cả mọi người đi ra ngoài, một cái không cần lưu. Thi nho nhỏ lại muốn ra tay hóa thủy. Nô có tâm khác không hiểu, nhưng hắn biết hóa thủy việc này, hồ vì nông vì là uống lên nho nhỏ hóa một chén nước trong bảo vệ tánh mạng, liền bệnh căn đều không có rơi xuống, sinh long hòa hồ. Ta lập tức đi, lập tức liền đi. Nho nhỏ, còn cần khác sao? Nước trong là từ tống hoa sen đoan tiến bảo, nàng thật cẩn thận hỏi câu. Thi nho nhỏ lắc đầu. Không cần, các ngươi đi ra ngoài đi. Đại nhân đều sau khi rời khỏi đây, nàng bắt đầu hóa thủy, từng có một lần kinh nghiệm, lại nói, nay đã khác xưa, lúc này, nàng là ngửa quen đường cũ, ba lượng hạ liền hóa hảo một chén nước, dễ dàng thực, cũng chưa kêu người tiến bảo, tự mình trực tiếp đem thôn trưởng nâng dậy, cho hắn uy này chén nước gác xuống chén, vỗ vỗ tay, sách hảo một xì ẩn gì, mở ra cửa phòng, đợi chút hẳn là là có thể tỉnh, dư lại sự, có tiểu dương đại phu ở, hoàn toàn không thành vấn đề, cảm ơn, nho nhỏ, nay cái thật đúng là cảm ơn ngươi, nô gia người thấy nàng nói được nhẹ nhàng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy kiên định điểm, kích động liên tục không lưng nói lời cảm tạ, đều là trưởng bối đâu, một cái thôn, nhìn nàng lớn lên, thi nho nhỏ nơi nào chịu trụ lớn như vậy lễ, chạy nhanh hướng bên cạnh sườn sườn không có việc gì ta đã bái ngô đồng sơn lão đạo trưởng liền sư học điểm bản lĩnh nên làm chút sự tình nói đến đây cũng là ta hẳn là ba ba các bà nương đừng có khách khí như vậy nô có chi tức phụ chu vân vừa mới vẫn luôn ở chiếu cố bà bà này sẽ bà bà nghe được nho nhỏ nói cảm xúc cuối cùng ổn định nàng mới rảnh rỗi ra tới nho nhỏ mắt thấy liền buổi trưa cũng đừng đi trở về lưu lại ăn cơm tứ lang cũng đừng đi rồi đều một đạo lưu lại đứng rồi nho nhỏ nương còn ở trong nhà đi Nhị đệ, ngươi qua đi tranh, cùng nho nhỏ nương nói tiếng, mang theo sáu sáu một đạo lại đây. Ai? Nô có tâm vui mừng mà liền đi. Một màn này, nhưng thật thật là quen thuộc thực đâu. Thi nho nhỏ nhìn phụ thân, thấy hắn liệt miệng vui tươi hớn hở mà cười, bay nhanh làm cái mặt quỷ, thi phong niên cười đến liền càng nhạc ra. Trưng 133, thi nho nhỏ lại lại lại lại lại lần nữa lại lại lại lại lại nổi danh. Nói nàng có thể so với hoa đà tái thế, so thần y còn muốn thần kỳ. Vừa ra tay liền đem liên hoa thôn ngô thôn trưởng từ quỷ môn quan cấp kéo trở về. Vào nhà ra khỏi phòng, cũng liền một lát công phu, nhìn nhẹ nhàng cực kỳ. Phần 139 Sinh bệnh bị thương, nghi nan tạp chứng, còn tìm cái gì đại phu a tìm đại phu không nhất định có thể trị hảo, nhưng tìm thi nho nhỏ liền bất đồng, nàng bảo đảm làm cho thỏa thỏa đát. Thi tứ lang ra lại biến thành khách đến đầy nhà cảnh tượng. Trước kia là thôn lân lại đây thoán môn nói chuyện, hiện tại tất cả đều là trong thôn hoặc thôn ngoại. Lại đây tìm thầy trị bệnh chữa bệnh. Một cái hai cái còn hảo, người nhiều, thi nho nhỏ liền khiêng không được. Cứ việc nàng năng lượng khí tràng thực đặc thù, cũng chịu không nổi nhiều người như vậy tiêu hao một ngày xuống dưới người đều đến mệnh thành trang giấy nhi. Vấn đề là, không hảo nặng bên này nhẹ bên kia. Cứu một cái, phải cứu cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, phàm là sáng men tới đau khổ cầu xin, táng ra bại sản mang lên toàn bộ bạc, một ngụm một cái bồ tắt sống, trong mắt chất đầy hy vọng, ánh mắt kia lượng như là sẽ sáng lên có điểm lương tâm nhìn đều không đành lòng cự tuyệt thi nho nhỏ tính tình là có điểm quái đản nhưng nàng cũng rất mềm lòng cha mẹ nói đúng đã bái ngô đồng sơn lão đạo trưởng vị sư học một thân bản lĩnh tự nhiên đến hồi báo quanh thân thôn lân nếu không học một thân bản lĩnh có tác dụng gì liền mở to mở to mà nhìn người này nột ăn nhiều ít cơm đoan bao lớn chén có lẽ chính là mệnh có thể cứu ta liền cứu không thể cứu ta liền không cứu phải đối được chính mình lương tâm Thi nho nhỏ đều không phải là chân chính tiểu hải tử, nàng mang theo đời trước ký ức, là cái sống gần ngàn năm láo quái vật, đại để là đời trước nịch thiên tu đạo có quan hệ, nàng cũng cảm thấy, cha mẹ nói được rất có lý. Vận mệnh chú định, đều có nhân quả liên hệ, nàng nên theo ý trời theo chính mình tâm ý tới làm việc. Đương mục xì ẩn gì các loại bùa chú đều dùng xong sau, thi nho nhỏ quyết định đi ra ngoài trốn đoạn nhật tử, quá điên cuồng, tới trong nhà cầu nàng người, một ngày so với một ngày nhiều, nếu không có bùa chú nơi tay. Liền dựa nàng tự thân năng lượng khí chẳng, đầu một ngày liền đỉnh không được. Hiện giờ, tích cóp 3 năm nhiều đùa chú cũng dùng hết, nàng lại không có dư lực lại vẫy bùa, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, đều mau đem nhà cửa cấp tế phá, có thể thấy được tưởng tượng trường hợp này có bao nhiêu đáng sợ, thật thật là nhân sinh người sân A. Thi nho nhỏ thừa nhận nàng bản lĩnh không tới ra, tu vi còn thấp, tạm thời tới trước bên ngoài trốn trốn, làm nàng hoán khẩu khí nhi, không gặp này ngắn ngủn nửa tháng, nàng liền không bước ra quá nhà ở đều mau nghẹn chết nàng Liên tinh tình cực kỳ ngoan ngoãn tiểu lục sáu đều có chút tiểu cảm xúc đâu lương ta muốn mang sáu sáu đi thanh sơn trại chơi trận nhi ăn cơm chiều thời điểm thừa dịp trong nhà không có người khác thi tiểu ra bản thân ý tưởng nay trận người thật là nhiều cũng chính là trời tối sau trong nhà mới có thể hoàn toàn thanh tĩnh xuống dưới chỉ có bọn họ một nhà bốn người cũng may mắn dụ xảo tuệ làm người cẩn thận ngày đầu tiên thời điểm liền nói thẳng làm cho bọn họ thừa dịp sắc trời thượng sớm chạy nhanh về nhà, ngày mai sớm một chút lại đây. Không quan tâm ai toát ra muốn ở nhờ ở trong nhà, nàng đều uyển chuyển cự tuyệt, đại khái là nói, ban ngày hài tử đã rất mệnh thực mỏi mệnh, buổi tối đến làm nàng nghỉ ngơi tốt, nếu không ngày kế tử đâu ra tinh thần. Đem thái độ bày ra tới, sang men đều là có cầu với nho nhỏ, cũng liền không hảo cơ cầu. Thường xuyên qua lại, mặt sau người liền biết, thi tứ lang trong nhà là sẽ không ở nhờ, muốn sớm một chút cầu nho nhỏ chữa bệnh, liền sớm một chút nhi lại đây xếp hàng Dù xảo tuệ nhìn khuê nữ mảnh khảnh gương mặt, liền rất là đau lòng. Đi thôi, chơi lâu điểm nhi, này trận mệnh chết ngươi, trong nhà sự, ngươi đừng động, đều có ta đâu. Lúc này mới bao lâu, khuê nữ nguyên bản liền không hợp, hiện giờ là càng thêm thấy mảnh khảnh. Nàng cân nhắc, về sau làm việc muốn càng cẩn thận chút, không thể lại có như vậy mất khống chế trường hợp, khuê nữ còn nhỏ, nàng lại là ngồi không được tính tình, không thể đem nàng câu ở hẹp hỏi trong phòng, đó là cứu người chưa bệnh, khá vậy không thể đem khuê nữ đáp đi vào. Ta đưa các ngươi qua đi, gần đây trong đất sự không nhiều lắm. Thì phong niên gần nhất cũng là gấp đến độ ăn không hương ngủ không tốt, tới trong nhà người thật là quá nhiều, đều là tới cầu khuê nữ, nhưng khuê nữ mệt ta, từ sáng sớm đến chẳng vạn, vẫn luôn ở bận rộn, liền khẩu khí đều hoang không lên, hắn xem ở trong mắt, gấp đến độ lạ như kiến bò trên chảo nóng, rồi lại thật sự nghĩ không ra biện pháp, không giúp được khuê nữ, thành thật như hắn, gần nhất đều có điểm táo bạo. Hai vợ chồng chính là phổ phổ thông thông dân chúng, Thủ hoa màu sinh hoạt nông môn nhà nghèo, đời đời cũng không ra quá cái gì đại nhân vật, cả đời đều là như vậy lại đây, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức, mồ hôi đều hướng đồng ruộng sái, cũng không biết mấy cái chữ to, nói bọn họ như thế nào hích kỷ cũng hảo, máu lạnh cũng thế, nhân tâm là thiên, bang nhân có thể, nếu là đem tự mình cấp mệnh suy sụp, không phải thành ngốc tử. Có đôi khi, tình nguyện mệt đến là chính mình, chính mình mệ điểm không có gì, mỗi năm gặp phải ngày mùa, nào hồi không phải mệt đến luột ra, đều thói quen. Nhưng khuê nữ không giống nhau, tính toán đâu ra đấy mới 11 tuổi, sau này nhật tử trường đâu, nàng vì làng trên xóm dưới người sốt ruột, nhưng các thôn dân cũng đến thế nàng ngẫm lại. Khuê nữ trước kia sắc mặt đều là đặc biệt hảo, nét mặt tỏa sáng mặt mày hường hào, tinh thần phấn chấn tiểu bộ dáng, lại thích cười, nhìn khiến cho người đánh tâm nhãn cao hứng. Gần nửa tháng, khuê nữ mệt đến sắc mặt trở nên trắng, giữa mày lộ ra nồng đậm mệt mỏi, đáy mắt có nồng đậm màu xanh lơ đậm dấu vết, rõ ràng không có ngủ hảo nàng đều đã lâu đã lâu không cười qua đương cha mẹ nhìn chính mình khuê nữ mệnh thành như vậy nơi nào chịu nổi dù xảo tuệ cấp khuê nữ múc chén canh chậm một chút nhi uống thanh sơn trại ngươi quen thuộc thực bên trong người đối với ngươi cũng thực hữu hảo lúc này ngươi liền nhiều trụ đoạn nhật tử quay đầu lại a ta làm cha ngươi tự mình qua đi tiếp các ngươi một hồi ta đi thu thập điểm siêu y trời tối sau làm cha ngươi đưa các ngươi ly thôn đi hùng địa chủ gia trụ một đêm Ngày mai sáng sớm phiền thoái hắn đem các ngươi đưa Thanh Sơn chạy đi. Hùng địa chủ tuy không có ở nhà, nhưng hùng quản gia ở, nho nhỏ qua đi ở nhờ, hẳn là không có gì vấn đề. Sáu sáu, ngươi cùng tỉ tỉ đến đi trong trại chơi trận nhi, muốn ngoan điểm nhi, đừng quá xảo tỉ tỉ, biết không? Ngươi tỉ gần nhất mệnh, quá vất vả, làm nàng hảo hảo chậm rãi, nhiều nghỉ mấy ngày, có tinh thần lại mang theo ngươi nơi nơi chơi, Thanh Sơn chạy nhưng hảo chơi, ngươi cũng thường nghe ngươi tỉ nói lên đúng hay không? dù xảo tuệ sợ tiểu nhi tử sơ sơ rời nhà có chút không quá thói quen liền nhẹ giọng mềm giọng hống tiểu lục sáu nơi nào không thói quen nha hắn là hưng phấn thực đâu ước chừng có nửa tháng không ra cửa nhưng đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi trước kia không cảm thấy đánh tỷ tỷ sau khi trở về mỗi ngày nhi đi theo tỷ tỷ đông thoáng tây thoáng ba tuổi nhiều tiểu hài nhi đúng là thích chơi đùa tuổi tác một lòng thực mau liền chơi giã thanh sơn trại hắn là nghe nói qua tỷ tỷ cho hắn giảng quá thật nhiều thanh sơn trại chuyện này đặc biệt là vào núi đánh món ăn hoang dã nhi kêu đoạn hắn nhất nhất nhất nhất nhất nhất thích nhất nghe xong mỗi lần nghe đều hưng phấn hai mắt sáng lên hận không thể chính mình cũng một đầu chui vào trong núi một bắt được chính là một đầu đại lợn rừng một bắt được chính là một đầu đại hiệu bảo lợn rừng thịt hắn không ăn qua cha mẹ nói quá ngạnh, hắn nha nộn không hảo cắn hiệu bảo thịt hắn là ăn qua hương vị rất tốt chỉ ăn qua một hồi ăn thời điểm tỷ tỷ còn không có trở về liền nghe cha mẹ nói tỷ tỷ khi còn nhỏ thích nơi nơi chơi Có hồi ở một cái trong trại ở thật lâu, lâu lâu khiến cho người mang thịt trở về, kêu đoạn thời gian, hai người bọn họ đều béo thật nhiều. Đi! Đi! Đi! Ta muốn đi! Tỷ, ta ăn no lạc. Tiểu lục sáu ném xuống chén đũa, nhanh nhẹn nhảy xuống ghế dựa, vẻ mặt chờ không kịp bộ dáng nhìn tỉ tỉ. Du sào tuệ. Đuổi tình là nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Thi phong niên liệt miệng vui tươi hớn hở mà cười. Sáu sáu đừng có gấp, làm tỉ tỉ ngươi từ từ ăn cơm. Cơm nước xong, hai ngươi tắm rửa một cái, ta và ngươi nương đi thu thập tay mải, vội xong rồi, thiên cũng liền đen, ta bộ xe bỏ đưa các ngươi đi hùng trạch. Nói, hắn nhìn mắt tức phụ. Ta muốn ở hùng trạch ở một đêm sao? Ở một đêm thượng, ngày mai đưa bọn họ đến thanh sơn trại đi, đem lộ nhớ kỹ, quay đầu lại ngươi còn phải đi tiếp bọn họ trở về đâu. du xào tuệ cười cười nói, thấy trượng phu mặt mày lộ điểm lo lắng, biết là lo lắng nàng, liền tiếp tục nói. Không cần lo lắng ta. Ta đã nghĩ đến muốn như thế nào đối ngoại nói chuyện, liền nói nho nhỏ sư phó, đã biết bên này động tĩnh, đem nàng mang về Ngô Đồng Sơn. Rốt cuộc Ngô Đồng Sơn các đạo trưởng, là chỉ tìm người có duyên, dễ dàng không được ra tay. Nghĩ đến các thôn dân cũng là có thể lý giải. Nói lên Ngô Đồng xem chỉ cho phép người có duyên tiến đạo quan, thì nho nhỏ mấy ngày nay suy nghĩ chút, cân nhắc, sợ không phải năng lực hữu hạn, mới lộng như vậy chiều, nếu không, đã sớm cấp mệnh chết. Nương thật thông minh ta đều không có nghĩ vậy cách nói đâu. Kia trở ta trở lại thời điểm, liền có thể đối ngoại nói, cùng ta có duyên người, mới có thể ra tay tương trợ. Thi nho nhỏ vui dạo rực mà cười. Nếu có thể, nàng cũng không nghĩ vừa trở về lại rời đi cha mẹ. Dù xảo tuệ rối tay vô vô nàng phát đỉnh, cười đến ôn nhu lại hiền tử. Như vậy thực hảo, ngươi vốn là ngô đồng xem đệ tử, nên tuân thủ ngô đồng xem quý củ. Đánh tiểu nàng liền vẫn luôn lo lắng, cảm thấy khuê nữ quá làm ẩm ý, sợ nàng trứng oai lúc nào cũng nhìn chằm chằm, lúc nào cũng giáo kỳ thật đứa nhỏ này trong lòng rõ ràng rành đâu là cái thực tốt hải tử lúc ấy tổng cảm thấy nàng tiểu nói chuyện không cái ngăn cản há mồm nói hiệu nói vượn không cái đứng đắn hình dáng hiện tại nàng là có thể hoàn toàn yên tâm ngươi trưởng thành về sau trong lòng nghĩ như thế nào liền như thế nào làm ta cùng cha là vì ngươi kiêu ngạo vì ngươi tự hào Dù xảo tuệ cười đến khỏe mắt nổi lên tầng tinh tế mà nếp gấp trong mắt mơ hồ ngấn lệ chớp động ngươi à ở nương trong lòng vẫn luôn là cái đặc biệt hảo đặc biệt đồng hải tử có người đương khuê nữ là ta và người cha đời này lớn nhất phúc phận nếu không phải vì hai người bọn họ nghe xong bọn họ nói khuê nữ như thế nào sẽ mệt thành như vậy về sau à nàng liền không thế khuê nữ nhọc lòng nàng trưởng thành đi lộ cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau cũng vô pháp thế nàng nhọc lòng cũng thao không để bụng lộng không hảo ngược lại sẽ giúp đảo vội mới không phải đâu làm cha mẹ khuê nữ mới là ta nhất hạnh phúc cũng là nhất xỉn ruồn sự tình. Thi nho nhỏ đứng dậy, lộc cục mà đi đến cha mẹ bên người, một tay ôm một cái, ôm bọn họ cổ, giống khi còn nhỏ dường như, nhẹ nhàng mà cọ đầu. Tiểu lục sáu thấy thế, liệt miệng nhi, cũng lộc cục mà chạy qua đi, ỉ vào là cái tiểu thân thể nhi, chui vào tỉ tỉ trong lòng ngực, người khác tiểu cánh tay đoạn, liền ôm cha mẹ tay, hì hì hì mà cười ác gợi, cười đến đặc biệt vui vẻ. Thi phong niên thoáng mà nghiêng người, đem lương ba cái cùng nhau kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn tức phụ phát đỉnh lại nhẹ nhàng mà xoa xoa khuê nữ cùng nhi tử phát đỉnh một nhà bốn người cười đến hạnh phúc mà thỏa mãn chương một trăm ba mươi lao ra không ở nhà quản gia sung đại vương bận rộn cả ngày quản gia cơm chiều qua đi cuối cùng có điểm thanh nhàn hắn cầm hồ yêu thích nhất rượu ngon làm phong bếp xào hai cái thích nhất nhắm rượu tiểu thái Thành thơi mị thay đối nguyện độc trước đang tự mình say mê đâu liền nghe gã sai vật tay chân nhẹ nhàng đã đi tới như là có cái gì việc gấp quản gia có điểm tiểu cảm xúc Thật vất vả tóm được con rất tốt ánh trăng, tưởng thoải mái thoải mái hoan khẩu khí, tự mình thả lòng hạ, cái nào không có mắt, ban ngày bất qua tới, thế nào cũng phải ban đêm lại đây đánh ưu hán. Chuyện gì? Quản gia lãnh đạm đạm hỏi câu. Căng ra đầu lại đây bẩm báo gã sai vặt, nhược thanh nhược khí hồi. Là nho nhỏ cô nương. Nho nhỏ. Đầy mặt không cao hứng quản gia, một chút tựa như xuân phong quất vào mặt, nhanh chóng đi ra ngoài. Nho nhỏ như vậy vãn lại đây tám phần có việc, nên vào phòng khách không Có hay không lấy tốt nhất trà mới mẻ nhất quả tử chiêu đái? Nho nhỏ yêu nhất an điểm tâm điểm tâm ngọn, làm trong phòng bếp chạy nhanh chuẩn bị, một chút ánh mắt đều không có, nho nhỏ lại đây, liền hoàn toàn không cần nói, cung cung kính kính hầu hạ. Nho nhỏ cô nương thật đúng là cái cực hảo cô nương đâu, tiểu thiếu gia hiện giờ chính là càng thêm thấy linh khí tú nhã, ở quản gia trong mắt, dưới bầu trời này à, liền số nhà hắn tiểu thiếu gia nhất nhất nhất nhất nhất nhất hảo. Gã sai vật bị mắng, có điểm không phục lại không dám hẹ răng. Đi xa mới nói thầm câu Rõ ràng là quản gia chính mình phân phó Có bất luận cái gì sự đều không nỡ đánh ưu đến hắn Quản gia ra ra Thi nho nhỏ nhìn thấy từ đi xa gần quản gia Vui dạo rực mạc ê ơ Tiểu lục Sáu nhận thức hắn Còn rất quen thuộc Cũng mãi thanh mãi khí hô câu Quản gia ra ra Hùng quản gia như vậy vãn lại đây quấy rầy ngươi Thật là ngượng ngùng. Thi phong niên xoa xoa tay Có điểm câu nệ Tuy nói trong nhà cùng hùng gia lui tới cực mật Khuê nữ cùng hùng địa chủ càng là sương huynh gọi đệ, nhưng hắn vẫn là có điểm phóng không khai. Phần 140 Quản gia cười đến đôi mắt đều mị thành điều phùng. Thi gia huynh đệ khách khí, cái gì quấy dày không quấy dày, các ngươi có thể lại đây, ta cao hứng cần đâu. Lớn như vậy cái nhà cửa tử, lão gia cùng tiểu thiếu gia đều không ở, khó được trở về tranh, ta nha, nhật tử quá đến hết sức thấy quẩn cũ ẽ. Các ngươi tới vừa lúc, nay cái buổi tối liền ở chỗ này trụ đi, ta mới vừa phân phó nha hoàng đem phòng sửa sang lại hạ. Người lao thành tinh, ra sao hướng là đánh tiểu liền đi theo hùng địa chủ bên người quảng ra, gia, biết cái này điểm lại đây, mang theo hai cái tay nải lại đây, khẳng định là có việc nhi, hắn đơn giản liền chủ động nói lên ngủ lại sự, phảng phất toàn bộ trong nhà gã sai vật nha hoàn đều là a phiêu dường như, vậy phiên toái hùng quảng gia, thi phong niên âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo, hùng quảng gia chủ động mở miệng, tỉnh không ít chuyện, hắn tới trên đường, vẫn luôn suy nghĩ, muốn như thế nào khai cái này khẩu. Thi nho nhỏ liền hiện tùy ý rất nhiều. Quản gia ra ra, ngày mai buổi sáng ta cùng đệ đệ muốn đi thanh sơn trại chơi đoạn thời gian, cha ta đưa chúng ta qua đi, ngươi cấp an bài hạ bái. Tiến thanh sơn trại đến kỵ cao lớn tuấn mã, giống nhau mã, còn tương đối lao lực. Hảo thuyết hảo thuyết. Quản gia không nói hai lời liền ứng, đốn hạ, lại nhắc nhở câu. Nho nhỏ, trước mắt thanh sơn trại không có gì người đâu, đoàn người đều đi ra ngoài chạy thương, phòng trừng còn phải nửa thang có thửa mới có thể trở về. Đếm đếm nhập tử, hẳn lại như vậy cái thời gian. Thi nho nhỏ chẳng hề để ý nói. Không có việc gì. Nói, lại làm mặt quỷ nói nhỏ. Ta nha, là đi trốn thanh tịnh, trong nhà gần nhất quá làm ấm ý. Sau đó, làm cái hương ngón tay. Quản gia vui tươi hớn hở mà cười, mãn nhãn từ ái. Thanh Sơn trại xác thật là cái hảo địa phương, qua đi chơi một trận cũng hảo. Đãi thương đội nhóm sau khi trở về, liền càng náo nhiệt. Nói chuyện đâu? Nhà hoàng nhóm bưng một đĩa đĩa thơm ngào ngạt điểm tâm điểm tâm ngọt đi đến, còn có các loại mức mới mẻ quả tử quả hạch mật đường từ từ, tiểu lục sáu lần đầu lại đây, xem hoa cả mắt. Trong nhà ăn dùng nhiều thực, ngày mai đi trong trại chơi, ta cho các ngươi đóng gói một ít, trong trại hiện tại không có gì người, ra vào tương đối gian nan, nhiều mang chút ăn dùng quá khứ, mới có thể trụ thoải mái. Quản gia hòa hợp êm thầm nói, đầu đầu xem há hốc mồm tiểu lục sáu. Sáu sáu ăn quả tử, tùy ý điểm, đương tự mình trong nhà dường như lại nhìn mắt nho nhỏ, an chút nhi, hương vị đều thực không tồi đâu. thi nho nhỏ cười cười hì hì gật đầu, nhẹ giọng hỏi đệ đệ muốn ăn cái gì cho hắn lấy, hai chị em ăn rất vui vẻ. thi phong niên ở bên cạnh nhìn, liệt nói thẳng cười, hoàn toàn một bộ ngốc cha bộ dáng. sáng sớm hôm sau, cơm sáng qua đi, thoáng nghỉ ngơi sẽ, quản gia lại đây nói, đều ăn bài thỏa đáng tùy thời có thể đi. thi phong niên nhớ thương trong nhà tức phụ, nghĩ sớm một chút đem hai cái hải tử đưa đến thanh sơn trại, hắn đến trở về nhìn xem. Cũng sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Nho nhỏ, chúng ta này liền xuất phát. Hảo A quản gia ra ra chúng ta đây đi làm, quay đầu lại lại đến thoán môn, nếu là Lao Hông cùng Phúc Bảo về nhà, cùng bọn họ nói thanh ta ở thanh sơn trại. thì nho nhỏ nhắc nhở. Quản gia cười nói. Với lúc muốn hướng ngô đồng xem đưa nguyên liệu nấu ăn đâu, ta liền thuận tiện làm gã sai vật mang cái tin cấp Lao ra, nói nho nhỏ cô nương mang theo sáu sáu đi thanh sơn trại trụ đoạn nhật tử, ta đánh giá bọn họ có lẽ sẽ trực tiếp hướng thanh sơn trại đi tìm người nho nhỏ cô nương nếu vào núi đánh món ăn hoang dã nhi cũng đừng chơi lâu lắm đừng cả ngày cả ngày ngốc tại trong núi chơi tiểu thiếu gia quan trọng tu luyện còn phải ở thiên địa nhai mới có thể tu luyện thời gian liền đoạn buổi sáng đi chạm vạng phải hồi đi ra ngoài một ngày cũng chỉ có dạng sáng kia hai cái canh giờ có thể tu luyện nhà hắn tiểu thiếu gia cũng thật vất vả cũng không biết cuộc sống này khi nào là cái đầu ta biết đến quản gia ra ra ta đi làm thi nho nhỏ nhẹ nhàng mà chụp hạ đệ đệ bả vai tiểu lục sáu nghiêng đầu nết miệng lộ ra cái sán lạc cười quản gia ra ra ta đi làm, nói được nhưng ngoan ngoãn quản gia một viên lão phụ thân tâm nha nháy mắt mềm đến rối tinh rối mù trong lòng tưởng nhà mình tiểu thiếu gia nghĩ đến không được không được hận không thể cắm thượng đôi cánh hướng nô đồng trong con đi đưa thi nho nhỏ bọn họ ba cái rời đi sau quản gia cân nhắc hôm nay cũng không có việc gì liền đi xem tiểu thiếu gia đi đi xem tiểu thiếu gia đi Đi xem tiểu thiếu ra đi. Đi. Đi. Sau đó, hắn liền thật sự thu thập tinh thần phân chấn nét mặt tỏa sáng đi ngô đồng xem, kia vui sướng mỹ tư tư bộ dáng nha, hùng địa chủ nhìn thấy khi, cho rằng lão quản gia cây khô gặp mùa xuân. Thanh sơn trại thanh trắng năm, có 8 phần theo thương đội ra ngoài, chỉ lưu lại 2 dê rèn tay ở trong trại, bảo hộ trong trại người già phụ nữ và trẻ em. Không sai nhi. Thanh sơn trại hiện tại nhưng náo nhiệt, cơ hồ mọi người hán tử đều như nguyện ôm được tiểu tức phụ nhi. Thành thân sinh con, ngắn ngủn mấy năm, thanh sơn trại liền biến thành cái thôn nhỏ, đầy đất đều là tiểu gia nhi, dưới mái hiên ngồi thật nhiều thật nhiều hoặc vội việc may và kê hoặc nạp dày hoặc làm theo sống từ từ. Dù sao là các có vụn vặt chuyện này vội vàng, toàn bộ trại tử nhìn qua, như là ẩn ngấp ở non xanh nước biếc gian thế ngoại đào nguyên, bầu không khí đặc biệt hảo, đều hòa hòa. Khí khí, nói chuyện đâu cũng là ôn thanh tế ngữ, tựa như ngày xuân ấm dương, hài hòa mà yên lặng một chỗ có phụ nữ và trẻ em cùng không có phụ nữ và trẻ em khác biệt thật sự đặc biệt đại giả ngăn chính là một cái trên trời một cái dưới đất trong trại thô lao hán hiện tại nói chuyện đều học được để thấp giọng nói đem tức phụ hải tử xem quả thực so với chính mình mệnh còn muốn quan trọng đây là bọn họ thật vất vả mong tới tốt đẹp sinh hoạt tự nhiên đến gấp đôi quý trọng nghe thấy từng trận tiếng vó ngựa trong trại hắn tử nhanh nhẹn hướng trại tử khẩu dũng đi xa xa mà thấy ngồi ở trên lưng ngựa thi nho nhỏ khi bọn họ căng chặt sắc mặt Một đám đều nở rộ ra sán lạn tươi cười tới, có người hướng tới trong trại kê ờ. Là nho nhỏ, nho nhỏ, nhỏ bọn họ tới chúng ta trong trại lạc. Nho nhỏ, chẳng lẽ là thi tứ lang già thi nho nhỏ, cái kia phía trước ở trong trại trụ quá mấy tháng tiểu cô nương. Chính vội vàng vụn vặt việc phụ nhân nhóm, lẫn nhau nhìn mắt, đối với cái này tiểu cô nương, tuy có chút không có đã gặp mặt, lại đều biết nàng, hơn nữa cũng tương đối hiểu biết nàng. Mỗi cái gả tiến trong trại nữ nhân. Không chỉ có phải biết rằng trong trại ai là lão đại ai là lão nhị, trong trại có này đó quý củ, nhất quan trọng còn phải biết rằng, trong trại đại ân nhân, một cái kêu thi nho nhỏ tiểu cô nương. Nghe xong có quan hệ nàng sở hữu sự tình, này đó các nữ nhân đều cảm thấy như là đang nằm mơ dường như, cảm thấy thực không chân thật. Mới 6-7 tuổi tiểu cô nương, lợi hại như vậy. Muốn nói là nói dối đi, cũng không đến mức, này tiểu cô nương thật đúng là không đơn giản nột. Chả trách nói nàng là trong trại đại ân nhân liền này từng cọc từng cái sự tình bày ra tới nhưng còn không phải là cái đại ân nhân là nên chặt chẽ nhớ kỹ này ân tình thanh sơn trại hán tử nhóm cưới tức phụ có như vậy mấy cái là hùng trạch nha hoàn có mười mấy là liên hoa thôn quanh thân trong thôn cô nương liên hoa thôn cũng có cái cô nương gả vào thanh sơn trại còn có chút đâu chính là ra ngoài chạy thương khi gặp được có kia đáng thương cô nương chạm vào chứ làm rõ ràng nàng chân thật tính tình có hán tử nghĩ cưới nàng liền mang theo trở về vẻ vang thành thân Dư lại, chính là vốn có chính mình âu yếm cô nương, đại trong trại nhật tử dần dần. Hào đi lên, liền tráng là gan sáng men cầu thú, đa số đều sẽ thành công. Dù sao cũng phải tới nói, trong trại phụ nhân nhóm, vẫn là làng trên xóm dưới chiếm đa số, mà thi nho nhỏ là đánh tiểu liền ở làng trên xóm dưới có tiếng, từng nhà già trẻ lớn bé, cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít biết điểm nàng thanh danh, đối nàng A, đều rất hiền lành. Biết thi nho nhỏ lại đây trong trại chơi, Này đó phụ nữ và trẻ em nhóm đều thật cao hứng, biểu hiện đặc biệt thân thiện, nói chuyện hòa khí thực, giữa mày đuôi mắt đều mang theo thiện ý cười. Thi phong niên thấy thanh sơn trại đối bọn họ như vậy nhiệt tình, hắn trong lòng cũng kiên định. Đem tỷ đệ hai lưu tại trong trại, hắn cũng càng yên tâm chút, nhân vội vã trở về, hắn không có nhiều ngốc, thoáng nghỉ ngơi một lát, khiến cho hùng gia gạ sai vật mang theo hắn xuống núi hướng liên hoa thôn đi. Thi nho nhỏ đã lâu đã lâu không có tới thanh sơn trại. Nàng còn nhớ rõ ở thanh sơn trại tử tiêu giao nhật từ đâu, kia tư vị nghĩ đến, liền mỹ tư tư đác. Sáu sáu, từ nay cái bắt đầu, tỉ tỉ khiến cho ngươi biết cái gì mới là chân chân chính chính tiêu giao sung sướng ngày lành đi theo tỉ tỉ, có thị tan, có uống rượu. Đi, nhìn xem ta năm đó mai phục rượu trái cây, còn có bao nhiêu. Nàng thân thủ nhưỡng rượu trái cây đâu, chỉ có lao đại cùng tiểu ca ca hai cái biết, đối chính mình tay nghề nàng vẫn là rất tự tin, đều ba năm nhiều mau bốn năm, hương vị khẳng định cực hảo chương một trăm ba mươi lăm thi nho nhỏ mang theo đệ đệ quen cửa quen nẻo hướng phía đông trong viện đi viện này mấy năm trước chỉ ở hai người chính là nàng cùng lưu ra tỉ tỉ hiện giờ trong viện rất náo nhiệt sinh ra hài tử tuổi kém không lớn mãn nhà ở chạy vội chơi nha nháo nha nhỏ một chút liền trên mặt đất loạn bò đây là vật liệu gỗ phô thành sàn nhà quét tước sạch sẽ bỏ tiến bỏ ra đảo cũng không thấy dơ chơi đùa trung tiểu hài nhi thấy hai người bọn họ tiến vào đều tò mò nhìn thường thường chớp chớp mắt thi nho nhỏ từ bố trong túi móc ra ăn ngon ngọt quả tử từng bước từng bước phân qua đi thực mau bên người nàng liền tụ đầy tiểu hài tử liền trên mặt đất bò tới bò đều lại đây thấu náo nhiệt ngưỡng đầu nhỏ y y a a a a còn sẽ không nói đâu chỉ biết mơ mơ hổ hổ tiếng la nương không cần tế, chậm rãi đều có phân ai muốn tế tới tế đi ta liếc mắt một cái là có thể nhìn đến liền sẽ không phân hắn ngọt quả tử đứng ở này đàn tiểu đậu đinh thi nho nhỏ giản ngăn chính là hạc trong bầy gà trong trại tiểu hài nhi đều bị giáo rất khá có chút tương đối nghịch ngợm lại rất nghe lời nói không chuẩn hắn liền sẽ không phản tới vẫn là thực hiểu chuyện tiểu biết công phu thi nho nhỏ liền phân xong ngọt quả tử sở hữu hài tử đều có phân nhỏ một chút chỉ có thể trên mặt đất bò chơi liền không phân ngọt quả tử phân điểm mật đường mềm mại mà phân phấn mà hàng ở trong miệng là có thể hóa là cái hiếm lạ vật đâu đó là huyện thành đều không có cũng không biết quản gia từ nào làm ra được ăn ngon tiểu hài tử nhóm Ăn xong rồi, cũng không có lại tiếp tục cổ nào nói muốn, tiếp tục top 5 top 3 chơi các loại trò chơi. Có đá quả cầu, chịu con quay, cầm đá, nhảy dây tử, đấu con dế mèn, chơi trốn tìm, chơi ná, thả diều, từ từ đa dạng nhiều lắm đâu. Bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ đi đến nào đều có thể nghe thấy, cũng khó trách, ở tại trong trại người, cả ngày đều vui tươi hớn hở mà. Có nhiều như vậy bọn nhỏ, có bọn họ thiên chân vô tả cười vui thanh, này trong lòng à, đó là có lại nhiều sầu khổ cũng đến trưng bày miệng cười tới càng miễn bản trong trại nhật tử hảo quá thực ra ngoài chạy thương tránh trở về tiền cũng đủ trong trại ăn ăn uống uống cũng có thể mặc tốt điểm nhi ăn được điểm nhi tiểu lục sáu lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy hào ngoạn hắn xem đôi mắt đều luyến tiếp trước một chút trên mặt toát ra khát vọng thần sắc thường chơi liền đi chơi làm ca ca bọn đệ đệ mang người chơi thi nho nhỏ cười cười hì hì mà nói đệ đệ tuổi tác vừa lúc cũng mới ba tuổi nhiều trong trại có rất nhiều hai ba tuổi ba bốn tuổi hải tử Bọn họ tiến trại từ thời điểm, trong trại các đại nhân biểu hiện ra nhiệt liệt vui mừng, mặt mày hớn hở hỉ khí rưng dương, vừa mới lại cấp bọn nhỏ phân ăn, cứ việc sáu sáu vừa mới tới, cũng sẽ không bị bọn nhỏ xa lánh. Tiểu hai từ sau, đều là rất đơn giản, đại nhân thích bọn họ cũng sẽ thích. Tiểu lục sáu nhìn xem tỉ tỉ, lại nhìn nhìn cách đó không xa chơi đùa bọn nhỏ, hắn nhấp miệng cười cười, có chút ngượng ngùng. Tỉ tỉ ta muốn đi chơi. Đi thôi, tưởng chơi cái gì, ta mang ngươi qua đi vẫn là chính ngươi qua đi tiểu lục sáu thực nghiêm túc suy nghĩ hạ ta chính mình qua đi hảo sáu sáu giỏi quá tỉ tỉ ở chỗ này nhìn ngươi đi chơi đi chơi đến vui vẻ điểm thi nho nhỏ vô vô đệ đệ phát đỉnh đối hắn trả lời hơi có chút ngoài ý mớn rồi lại cảm thấy cao hứng lấy hết can đảm hướng tới hải tử trong đàn đi đến tiểu lục sáu nhìn xem cái này nhìn xem cái kia sau đó hắn hướng tới chịu còn quay tiểu hải tử đi đến cái này hắn tương đối quen thuộc Cha cho hắn làm cái, hắn cũng sẽ chơi. Chịu con quay có hai hỏa tiểu hải tử, đều là hai ba cái đi chung chơi, ly đến cũng gần. Thấy đi tới tiểu lục sáu, bọn họ liệt miệng lộ ra cái rất lớn tươi cười. Ngươi có phải hay không tưởng chơi? Tiểu lục sáu giờ gật đầu, nhấp miệng cười đến có điểm thẹn thùng. Ngươi sẽ chơi sao? Muốn hay không ta dạy cho ngươi? Chúng ta làm sáu sáu trước một lát được không? Trong tay cầm tiên thằng nam hải tử, hỏi quanh thân hai cái tiểu đồng bọn. Hai đứa nhỏ không chút do dự gật đầu đồng ý, còn lớn tiếng mà nói. Ngươi nếu là sẽ không chơi, chúng ta giáo ngươi, cái này nhưng dễ dàng, đặc biệt Hảo chơi. Đúng đúng đúng, chúng ta giáo ngươi chơi. Ta sẽ chơi đâu? Sáu sáu nhỏ giọng mà nói câu, ánh mắt nhi sáng lấp lánh, cười rộ lên bộ dáng, ngoan ngoan không được. Phần 141 Cầm tiên thẳng hài tử lập tức liền đem tiên thẳng đưa cho hắn, hào Phong nói. Ngươi chơi đi, chúng ta nhìn ngươi, ngươi trước chơi một lát, chúng ta lại cùng nhau chơi. Hắn hơi đại, xem cái đầu, ước chừng có bốn tuổi tả hữu, nói chuyện, nhanh nhẹn thực, rất có điểm tiểu ca ca bộ tịch. Hảo, chúng ta luôn tới. Tiểu lục 6 vừa mới nhìn sẽ, xem minh bạch, mỗi người chơi một hồi, luôn tới chơi. Thi nho nhỏ đứng ở đông viện bậc thang nhìn đệ đệ cùng bọn nhỏ chơi, cười đến rất là vui mừng. nha nang đệ đệ, thật đúng là quá hiểu chuyện. Mềm mại mà, lại ngoan lại nghe lời. Thấy đệ đệ cùng bọn nhỏ vô cùng cao hứng chơi tiếp thi nho nhỏ liền hướng đông viện sau sương phòng đi đến nhất bên trong có cái tiểu rừng trúc nàng rượu trái cây liền trôn ở trong rừng trúc tiểu lục sáu chơi một lát liền sẽ quay đầu lại nhìn xem tỉ tỉ không gặp tỉ tỉ hắn có điểm luống cuống bên cạnh tiểu hài nhi thấy thuận miệng nói câu tiểu xì áo gì hướng phía sau đi ta mới vừa thấy đâu không có việc gì nàng một hồi liền tới đây chúng ta tiếp theo chơi ta dạy cho ngươi đá quả cầu chưa từng chơi đi cái này cũng đặc biệt hảo chơi tiểu lục sáu có điểm thất thần Trời qua, nhưng hắn tổng té ngã, sau lại cha liền đem quả cầu thu hồi tới, làm cái con quay mang theo hắn chơi. Kia cầm đá đâu?" Tiểu Hải Nhi lại hỏi. Tiểu Lục Sáu lắc lắc đầu, lại hướng phía đông trong viện nhìn nhìn. Tiểu Hải Nhi lôi kéo hắn tay, lộc cộc mà hướng bên cạnh chạy. "Ta dạy cho ngươi chơi, cái này cũng hảo chơi." Thi nho nhỏ phùng đàn dính đầy bùn rượu trái cây ra tới khi, liền thấy Đệ Đệ cùng bọn nhỏ chơi cầm đá đi, nàng mặt mày hớn hở tưởng, Đệ Đệ này là gan là càng lúc càng lớn nam hải tử nên hướng ngoại điểm nàng nào biết đâu rằng tiểu lục sáu tâm tư căn bản không ở trong trò chơi thường thường lấy mắt ngắm ngắm phía đông sân cuối cùng thấy tỉ tỉ khi hắn lập tức nở rộ ra cái sán lạn tươi cười cười đến đặc biệt vui vẻ bộ dáng lúc này mới nghiêm túc cùng bọn nhỏ chơi trò chơi thi nho nhỏ phùng rượu trái cây hướng trong phòng đi nàng hiện tại không được phía đông trong viện nàng phòng dọn tới rồi phía tây trong viện đó là lão đại cùng tiểu ca ca trụ địa chủ xưa nay trong trại người Không có việc gì là sẽ không hướng viện này đi lại, liền bọn nhỏ cũng sẽ chú ý. Có quy củ kỳ thật cũng khá tốt, không ít nhất lộn xộn. Đầu bếp như cũng là A Mục, A Mục cũng thành thân, cưới cô nương chính là dưới chân núi trong thôn, tính tình giản dị nhu thuận, hơn nữa tay nghề cũng không tồi, hai khẩu tử quản trong phòng bếp vụn vặt sự. Tuy đại đa số đều thành thân, nhưng trong trại vẫn là cùng cái đại gia đình dường như, ăn cơm tập thể, tiền tài cũng toàn bộ từ Dương Hồng Kiệt. Các minh đệ sẽ có phần hồng chia hoa hồng là căn cứ mỗi người làm việc nhiều ít tới phân phối này chia hoa hồng chính là thuộc nhà mình ăn cơm chiều thời điểm thi nho nhỏ cố ý chỉ ăn cái bảy phần no đợi cho buổi tối nàng liền trộm nhi tìm a một muốn mấy cái nhắm rượu tiểu thái thuận tiện phân nửa hồ rượu trái cây cho hắn bưng chuẩn bị cho tốt đồ nhắm rượu mỹ tư tư mà hướng trong phòng đi mấy năm không thấy a một tay nghề càng ngày càng tốt cho nàng lộng tương kho thịt heo rau trộn heo nhĩ hương tô tôm sông lao dấm đậu phộng giao trộn tam thi buổi chiều nói với hắn tốt hắn liền bắt đầu chuẩn bị lúc này thi nho nhỏ nghe này mùi hương nhi trong miệng liền bắt đầu nổi lên nước miếng tới nay cái buổi tối nhật tử quá đến mỹ lạp mỹ lạp tiểu lục sáu ngồi ở bên cạnh bàn chờ tỉ tỉ cửa phòng mới bị đẩy ra hắn đã nghe cổ mùi hương nhi ánh mắt nhi lóe sáng lóe sáng nhìn chằm chằm tỉ tỉ trong tay mâm gỗ Thơm quá a hương đi trang bị rượu ăn càng hương đâu thi nho nhỏ đem đồ nhắm rượu một đĩa một đĩa gác qua trên bàn dọn xong hai đôi đũa sau đó nàng kích động trà sát tay sáu sáu chúng ta trước nói tốt ngươi còn nhỏ chỉ có thể uống một chút dư lại đều là tỉ tỉ biết đi ngươi ăn nhiều một chút đồ ăn không quan hệ dù sao đồ ăn nhiều lắm đâu cấp a mục rót rượu thời điểm nàng nghe này mát lạnh rượu hương một cái kính cuồng nuốt nước miếng đời trước kia sợi thèm kính nhi tựa hồ từ thân thể nội hoàn toàn thức tỉnh lại đây câu đến nàng nha hận không thể ôm cái vỏ rượu uống nó no cái ba ngày ba đêm ác ngoan ngoãn sợ tiểu lục sáu có chút hoảng hốt này mùi hương quá hương lạ, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bình rượu cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng rượu trái cây bóp đằng sau một chút liền đem đồ nhắm rượu mùi hương cấp che khuất mãn nhà ở tất cả đều là rượu trái cây mùi thơm hương hương mà, không nùng thanh thanh đạm đạm chính là thật sự rất dễ nghe đâu thi nho nhỏ cấp đệ đệ đổ một chút điểm điểm điểm chính mình đâu tắc đổ tràn đầy một ly còn ra dáng ra hình bưng lên cái ly đối với đã có điểm choáng váng đệ đệ nói câu sáu sáu tới Chúng ta tỷ đệ hai làm một cái. Này rượu à, vẫn là năm đó tỷ tỷ ở bên này khi những đâu, này đều mau bốn năm. Thơm quá hương hương ác. Nghe rượu hương liền có chút choáng váng tiểu Lục Sáu, một cái kính cười, bộ dáng ngu đần, bưng tiểu chén rượu hướng tới tỷ tỷ chén rượu chạm vào đi, phát ra nói tinh tế mà giòn tiếng động, hắn hiếp mắt nở nụ cười, mềm mại mà nói: "Làm." Tiếp theo liền hướng trong miệng đảo, đảo a đảo đảo a đảo, đảo đảo, đổ một hồi lâu, hắn mới đảo ra một giọt rượu, liếm liếm môi khi mắt liệt miệng nhi lại nở nụ cười thi nho nhỏ gấp điểm tương kho thịt heo phóng tới trong miệng hắn Andy đi tiểu ngốc tử hảo hảo thứ tỉ tỉ tiểu lục sáu tạp ba tạp ba miệng mắt trông mong nhi nhìn tỉ tỉ ánh mắt nhi có điểm phát gốc ngươi chính là ta tiểu tổ tông đến liệt nay cái ta đảm đương hồi nha hoàn cho ta ra tiểu tổ tông mỹ ăn thi nho nhỏ chính mình ăn một ngụm liền cấp đệ đệ kẹp một chút huy sau đó nàng lại bưng lên chén lính rượu nhấp khẩu mát lạnh rượu trái cây kia nháy mắt, sách, tư vị hảo đến thật là vô pháp hình dung, sợ là thần tiên cũng so không được tượng. Tỷ đệ hai chậm gì gì uống, chậm gì gì ăn, mai cho đến đêm tinh cảng sâu khi, mới qua loa đại khái rửa mặt đem, bỏ lên trên giường đi ngủ, mới vừa dính gối đầu liền hô, hô hô hô hô ngủ lạc. Trong động, cũng không biết có cái gì mị chuyện này đâu, tỷ đệ hai một cái so một cái cười đến ngọt ngào sán lạ. mươi 136 Mới đến thanh sơn trại, cái thứ nhất ban đêm, Thi nho nhỏ liền mang theo đệ đệ lén lút uống tiểu rượu, an thơm ngào ngạt đồ nhắm rượu, nhật tử quá đến hảo không thích ý, so thần tiên còn muốn sung sướng chút. Đặc biệt là nàng, sáu sáu con nhỏ, cũng chỉ dùng một giọt rượu trái cây dính môi lưới, nếm cái mùi vị, dư lại hơn phân nửa rượu ngon, đều bị nàng một ngụm đồ ăn một ngụm rượu, bất chi bất giác liền uống xong rồi. Trong phòng tràn ngập mát lạnh rượu mùi hương nhi, nàng cả người cũng là thơm ngào ngạt, ngay cả chỉ dính cái môi lưới tiểu lục sáu, cũng là thơm ngào ngạt. Tỷ đệ hai, ăn uống no đủ, một giấc ngủ đến đại giữa trưa, thái dương đều phơi đến dưới mái hiên, bọn họ mới mê mang tử trong ngộng tỉnh lại. A 1 cố ý nói cho trong trại, không cần đánh yêu tỷ đệ hai ngủ, đưa tới rượu trái cây, hắn nghe thấy sẽ hương vị, liền biết là tốt nhất rượu ngon, tác dụng chậm tương đối đủ. Hôm qua ban đêm hắn chỉ uống lên mấy chén mà thôi, đến tỉnh điểm uống, một hơi uống xong, sợ là không còn có. Mắt thấy tỷ đệ hai tay nắm tay từ phía tây trong viện ra tới, A 1 tức phụ liền tiến phòng bếp cho hắn hai thu xếp điểm thanh đạm chút cơm trưa, a một gắt trong tay sống, qua đi cấp tức phụ phụ một chút. ăn qua cơm trưa sau, tiểu lục sáu liền tinh thần, cùng tỷ tỷ nói tiếng nhi, vô cùng cao hứng mà đi trong viện, tìm hôm qua nhận thức tiểu đồng bọn chơi, thi nho nhỏ đâu, lười biếng mà hoa ở dưới mái hiên phơi nắng, nhìn này non xanh nước biết phát ốc, trên người còn tàn lưu chút rượu kính, làm gì đều nhấc không nổi kính, giống căn mì sợi dường như, chỉ nghĩ nằm liệt toa ở ghế mây phơi nắng, phơi phơi nàng liền lại ngủ rồi. Hai người bọn họ ở Thanh Sơn trại là nhà ca A, từ trên xuống dưới đem bọn họ đương bảo giường như lợi, cả ngày ăn liền chơi, mệt mỏi liền ngủ, vạn sự mặc kệ, nhiều tiêu giao tự tại. Lại không biết, bởi vì hai người bọn họ đột nhiên rời đi, trong nhà ra cọp đại sự tình. Lời nói còn phải từ đầu bắt đầu nói lên. Thì phong niên mang theo khuê nữ cùng nhi tử sấn đêm đi hùng trạch, ngay kế cưỡi ngựa thượng Thanh Sơn trại tránh quấy rầy Ngày nay, trời chưa sáng liền từ trong nhà ra tới, mang lên tiền mang lên lương khô các thôn dân không ngừng đẩy nhanh tốc độ ở sáng sớm thời gian cuối cùng chạy tới liên hoa thôn thi tứ lang trong nhà canh giờ thượng sớm trong thôn từng nhà cơ hồ đều ở ăn nóng hầm hập cơm sáng Này đó sớm chạy tới thôn dân đâu cũng chưa tiến vào đánh ưu liền ở bên ngoài cầm lấy lương khô liền thủy lấp đầy bụng dù xảo tuệ nhìn thấy ngồi sổn viện ngoại các thôn dân lộn xộn chừng mười mấy cái đâu nàng chiêu đãi này đó thôn dân tiến trong viện lại cho bọn hắn bưng lên ôn khai thủy vừa muốn vào mười tháng sớm muộn gì lạnh lẽo khẩn một ngụm nước lạnh uống xong bụng liền tính là hán tử cũng đến đánh cái run run trong tay phủng ôn khai tử các thôn dân cười hướng dụ xảo tuệ nói lời cảm tạ. mười mấy thôn dân bên trong cũng gia cảnh còn tính tốt cũng có gia cảnh đặc biệt nghèo khó tới tìm thầy trị bệnh chữa bệnh cũng đều là chút nghi nan tạp chứng nhìn nhiều năm đại phu như cũng không thể trị tận gốc vẫn là đến tiêu tiền dưỡng đem của cải đào cái sạch sẽ bọn họ trên mặt che kín phong xương nghĩ đến nhật tử cũng là quá đến cực kỳ gian nan quần áo tốt hơn một chút chút, xem không quá ra tới sinh đến bệnh gì, còn có cái đỉnh đại cổ thai phụ. Dù xảo tuệ cũng không tìm hỏi, chỉ là lấy mắt không giấu vết ngắm hai mắt mà thôi. Nho nhỏ không ở nhà, gần đoạn thời gian đều sẽ không trở về, nàng hỏi cũng là hỏi không, bạch bạch làm nhân sinh hy vọng cùng vui sướng, chi bằng trực tiếp mở miệng đem sự nói rõ. Nàng như vậy tưởng, cũng liền làm như vậy. Hôm qua ban đêm, nô đồng xem láo đạo trưởng, cũng chính là nho nhỏ sư phó, đột nhiên sáng men, đem nho nhỏ mang đi. Dù xào tôi nói, thở dài. Nho nhỏ khi nào trở về, thật đúng là khó mà nói. Liên ôn khai thủy gầm lương khô các thôn dân, nghe được lời này lập tức liền trá lên. Cái gì? Nho nhỏ không ở nhà. Ta đây nương làm sao bây giờ? Ta đem trong nhà đáng giá đồ vật thật vất vả thay đổi chút tiền, muốn mang ta nương tới tìm nho nhỏ xem bệnh, nho nhỏ không ở nhà chúng ta làm sao bây giờ? Quay đầu lại nhật tử cũng vô pháp đi xuống qua. Trong nhà đáng giá đều đương cái sạch sẽ hắn tự đôi tay nắm tóc, nói chuyện mang giống, có phẫn nộ cũng có tuyệt vọng. bên cạnh dựa ngồi ở trên ghế chính là hắn lâu bệnh nhiều năm lão mẫu thân, kỳ thật tuổi cũng không tính đại, mới 40 mươi đầu, nhưng hàng năm nằm trên giường, làm nàng có vẻ phá lệ thấy giàn ua, cả người lộ ra dầu hết đèn tắt hơi thở. trong viện các thôn dân đều cố ý vô tình ly đôi mẹ con này xa hơn một chút chút, quá dám dựa đến thân cận quá, rất là kiến kỵ. nghe nói nho nhỏ không ở nhà không biết khi nào trở về, có vài cái thôn dân đang nói chuyện nhưng chỉ có cái này hắn tử thanh âm lớn nhất lộ ra vài phần hung đoán nhưng thật ra đem quanh thân thanh âm đều cấp đè ép dụ xảo tuệ đối mặt tình huống này cũng có chút không biết làm sao chính là nghị khuê nữ tái nhợt mảnh khảnh gương mặt tầm mắt thanh dấu vết giữa mày thật sâu mà mệt mỏi nàng trong lòng về điểm này thương hại liền biến mất tâm địa cũng đi theo biến lạnh đoan ngươi trở về đi nho nhỏ không ở ta lại cái gì cũng đều không hiểu đừng ở chỗ này chỉ hoan thời gian nàng nói đến ôn hòa khinh thanh tế ngữ cũng thực bất đắc dĩ trở về trở về có ích lợi gì những cái đó đại phu lại trị không hết ta nương bệnh đi trở về cũng vô dụng còn không bằng lưu lại nơi này chờ nho nhỏ trở về đây là nàng gia nàng tổng hội trở về nhìn như một khang hiếu tâm nhưng hán tử lời này nói được lại thật là không lắm thỏa đáng dù xảo tuệ sắc mặt hơi châm xuống mấy ngày nay làng trên xóm dưới cũng đều biết nhà ta cũng không tiếp đãi xa lạ hương lần ở tạm vị này huynh đệ ngươi vẫn là mang mẫu thân ngươi về nhà đi đánh tiểu liền sinh hoạt địa phương tổng so ở liên hoa thôn cường nghĩ đến đại nương cũng càng muốn về nhà trụ ra nơi nào còn có ra đã sớm đã không có của cải đều cấp đảo dẫu hán tử nói chuyện thời điểm mặt mày lộ vài phần điên cuồng rất là làm cho người ta sợ hãi hán đỏ ngầu hai mắt nhìn chằm chằm tăng cường dụ xảo tuệ ngươi là nàng nương ngươi đi đem nàng kêu trở về khẳng định có thể đem nàng kêu trở về đem nho nhỏ kêu trở về cho ta nương chữa bệnh ta đem tiền đều cho ngươi sở hữu tiền đều cho ngươi hắn vội vàng hoang mang dối loạn mà từ trong túi móc ra tiền tài tất cả đều là chút bạc vụn tiền đồng chờ có chút còn rơi xuống tới rồi trên mặt đất phát ra len kèn tiếng vang hán tử ngồi xổm thân hướng trên mặt đất nhặt biên nhặt vừa nói chuyện này đó bạc vụn là trong nhà hai mẫu điển ta cấp bán đi thay đổi bốn lượng bạc này đó tiền đồng là trong nhà gà cùng vịt ta nương trước kia gà tới thời điểm mang theo chỉ thực không tồi gô nam xỉ ẩm gì, ta cũng cấp bán đi thay đổi tiền còn có này đó. Hắn một kiện một kiện nói, liền một thân giống dạng điểm xiêm y y, hắn đều cấp bán đi, thay đổi điểm tiền, hắn sợ tiền không đủ, nghĩ biện pháp thấu tiền. Tiền không có không có việc gì, chỉ cần có thể y y hảo lão nương bệnh, hắn còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, đều là có thể tránh trở về. Phần 142 Đại huynh đệ, ngươi bình tĩnh một chút, nho nhỏ thật sự không ở nhà. Dù xảo tuệ trong lòng khó chịu, ngực sinh buồn sinh buồn. Hắn tử đứng lên, hướng tới nàng giống lớn. Thái dương mạo gân xanh. Ngươi đi đem nàng kêu trở về a. Ngươi là nàng nương, ngươi làm nàng trở về, nàng dám không trở lại. Giống xong rồi, hắn lại đi phía trước đi rồi hai bước, đem trong tay bạc vụn cùng đồng tiền, hướng dụ xảo tuệ trước mặt đệ, nói chuyện thanh cũng thay đổi, mang theo cầu xin. Tiền cho ngươi, tẩu tử, ta cũng không biết tiền có đủ hay không, này đó tiền ngươi cầm, không đủ nói, ta về sau sẽ còn, ta còn trẻ, còn có thể làm rất nhiều sống, có thể tránh đến tiền, có thể còn cho ngươi. Đại huynh đệ không phải tiền vấn đề, liền tính nho nhỏ trở về, cũng không nhất định là có thể trưa khỏi mâu thân ngươi. Dù xảo tuệ này nửa tháng, thấy nhiều không ít người bệnh, cung cấp khuê nữ đánh không ít xuống tay, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra điểm, cái dạng gì bệnh là có thể cứu, cái dạng gì bệnh là cứu không trở lại, mà cái này hán tử mâu thân, liền thuộc về có thần tiên thủ đoạn cũng cứu không trở lại, nàng là đại nạn buông xuống. Chỉ sợ cái này hán tử cũng mơ hồ biết điểm mới có thể táng ra bại sản nghĩ mang láo mẫu thân lại đây liên hoa thôn dù xảo tuệ nói như là chạm vào hắn nghịch lân cảm xúc mới có sở thu liệm hắn tử nháy mắt liền bạo phát hắn đem trong tay tiền hung hăng mà ném hướng dụ xảo tuệ bộ mặt giữ tận lộ ra hung đoán ta biết ngươi chính là chê ta tiền thiếu liền không nghĩ làm ngươi khuê nữ cho ta nương chữa bệnh chính là khinh thường ta chính là muốn gặp chết không cứu các ngươi những người này đừng cho là ta không biết một đám đều hận không thể ta cùng ta nương sớm một chút chết lan xa một chút lan đến càng xa càng tốt sợ chúng ta cho các người mang đến thai nạn mang đến đen đủi ta đều biết các người mọi người đều là một đường mặt hàng hán tử nói đi nhanh hướng tới dụ xảo tuệ đi đến dụ xảo tuệ vừa mới tránh né bị ném tới bạc vụn cùng đồng tiền chạm đến xa chút thấy hắn khí thế hung hung đi tới người nhanh chóng ra bên ngoài biên chạy tới hán tử thấy nàng chạy lên ba bước làm hai bước xông lên trước bắt lấy nàng cánh tay dụ xảo tuệ sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra ngực biết chính mình là khó chạy ra sân liên bắt đầu há mồm kêu cứu mạng, đồng thời cũng một cái kính dây rủa, muốn thoát đi hán tử bên người. trong viện dại ra sững sờ các thôn dân bị nang một giọng nói cấp đánh thức, nam lập tức tiến lên hỗ trợ. nơi nào tưởng cái này hán tử sức lực rất lớn, một tay gắt gao nắm dụ xảo tuệ cánh tay, còn có thể đối phó xông lên bốn cái nam, chính là khổ dụ xảo tuệ bị hắn tả kéo hữu dịch, kia cái cánh tay xuyên tim đau, đau đến đặc biệt lợi hại, nàng cái chán đều mạo tầng tầng mồ hôi lạnh, kêu là cũng lớn hơn nữa thanh chút. Thức mau nghe được động tĩnh người trong thôn đều sôi nổi chạy tới, đặc biệt là hồ chung hai nhà, còn có thi ra láo trong phòng người. Tới rồi đại môn thấy, thấy trong viện tình huống khi, này tam gia người hán tử đều điên rồi, biên hướng bên trong hướng biên rồng lớn. Chạy nhanh cho ta buông ra năm được mùa tức phụ. Hán tử kia sợ là thật sự có điểm điên cuồng đối mặt mãn viện tử thanh tráng trung niên, hắn đều không hề có buông tay ý tứ, còn hung tận địa đạo. Đi, đi đem thi nho nhỏ cho ta mang về tới. Nay cái ta không thấy được thi nho nhỏ, ta liền không đi rồi, cũng đừng nghĩ ta buông ra cái này nữa. Ngươi nghe một chút, quay đầu lại nhìn xem ngươi nương, nàng nếu có thể đi có thể chạy, lúc này bàn tay sớm đã phiến ngươi trên mặt. Mãn viện tử người, theo lời này vừa dứt, đều ngậm miệng, liền hô hấp đều phóng nhẹ rất nhiều. Đương toàn bộ sân trở nên an an tĩnh tĩnh khi, mới hiện ra lão bà tử kia phá lệ suy yếu thanh âm, nàng ở kêu, nỗ lực kêu, an đến phi thường lao lực, ánh mắt nhi nhìn phía trước, trong mắt lạc đầy đau thương. Xuyên xuyên xuyên. Xuyên xuyên. Tử. Nàng vẫn là thanh tỉnh, nàng biết trong viện phát sinh sự tình, nàng tưởng ngăn cản chính mình nhi tử, nhưng nàng đã không có sức lực, liền lời nói đều nói ra hoàn chỉnh, tiếng la nhi tử phảng phất hao hết nàng sở hữu tinh lực, nàng ở nhi tử nhìn về phía nàng khi, rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vị này thân truyền bệnh nặng lao nhân, nàng đi rồi. Xuyên tử nháy mắt liền điên rồi, phát ra thanh thật lớn kêu gọi. Nương. Một tay đem trong tay dụ xảo tuệ mãnh lực đẩy hướng bên cạnh, gao khóc quỳ tới rồi trên mặt đất. Dụ xảo tuệ phịch một tiếng té ngã trên đất, cái hốt máu chảy không ngừng, nhưng miệng vết thương nháy mắt liền dừng lại huyết, lại là hôn mê qua đi. Chương một trăm ba mươi bảy Hướng trong trấn đem tiểu dương đại phu mời đi theo, cấp dụ xảo tuệ bắt mạch kiểm tra miệng vết thương, nói là vấn đề không lớn, hẳn là một hồi là có thể tỉnh, lại cấp khai tam thể dược, dặn dò vài câu những việc cần chú ý. Thi phong về đến nhà khi, dụ xảo tuệ đã tỉnh. Lữ Thị cùng Vu Thị ở trong phòng chăm sóc nàng. Thấy nhi tử đã trở lại, Lữ Thị liền trở về lao phòng, hiện giờ lao trong phòng sự tình cũng nhiều, nếu con dâu không quá nghiêm trọng, lại có người chiếu cố, nàng liền không cần thiết lưu lại nơi này, thường thường lại đây nhìn xem là được. Bà bà đi rồi, dù xảo tuệ cũng làm sáu chị em dâu trước ra đi, thân thể của mình nàng rất rõ ràng, có khuê nữ cấp đùa chú bảo hộ, không có gì trở ngại, còn nữa nàng cũng có việc tưởng cùng đại phu nói nói. Vu Thị là cái người cơ trí tứ tẩu rất ít chủ động nói làm nhà nàng đi sợ là cùng tứ ca có chuyện muốn nói nàng cũng liền không có nói thêm cái gì cười ra phòng lúc đi nhắc nhở câu có việc cứ việc đi lão trong phòng kêu nàng đừng đi thanh sơn trại tìm nho nhỏ nàng thật vất vả trốn rồi thanh nhàn trong phòng chỉ còn lại có hai khẩu tử dù xảo tuệ lôi kéo trượng phu tay đệ thấp tiếng nói nhẹ nhàng nói chuyện ta không có việc gì khá tốt dừng một chút lại hỏi bọn họ ở trong trại như thế nào thi phong niên muộn thanh muộn khí trả lời trong trại người đối bọn họ đều thực nhiệt tình hòa khí ngắn gọn nói hai câu liền không bên dưới dù xảo tuệ nhìn mắt trượng phu nhấp miệng cười cười trêu ghẹo hỏi hắn. tỷ đệ hai ở trong trại quá đến hảo vậy ngươi vì cái gì kéo trường khuôn mặt nàng suy minh bạch giả bộ hồ đồ ta tối hôm qua buổi tối nên trở về thi phong niên dỗi tay nắm lấy tức phụ tay phải trong lòng đặc gáy náy nếu là hắn ở tức phụ liền không cần tao này tội Ta không có việc gì. Dù xảo tuệ cầm tay trái đáp ở hắn tay phải thượng, cười khanh khách mà nhìn hắn, mặt mày ôn nhu. Chính là lúc ấy đau hạ, ta cũng chưa cái gì cảm giác đâu. Nói thật, may mắn nho nhỏ không ở nhà, hôm nay nàng muốn ở nhà, sợ cung cứu không trở về vị kia đại đường. lúc ấy thương, không nói được chính là nho nhỏ. Thì phong niên nhiều hiểu biết nhà mình quê nữ, hắn tuy là ngốc cha, trong lòng lại rõ rành rành. Nho nhỏ so ngươi cơ linh, nàng là có bản lĩnh, Hôm nay nàng nếu ở, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Ý tứ là, ngươi cảm thấy ta không đủ cơ linh. Dù xào tuệ trừng mắt hỏi. Thi phong niên liên tục lắc đầu. Ta tức phụ tự nhiên là nhất thông minh, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là, nho nhỏ đi theo lão đạo trưởng học thật bản lĩnh, đối phó một cái hán tử, nàng người tiểu lại cũng dư giả. Mê chi tự tin mà rác, nhà mình khuê nữ chính là trên đời này nhất lợi hại. Ai, kỳ thật là chúng ta nghĩ sai rồi. Một lát sau. Dù xảo tuệ thở dài, sâu kín mà nói câu. Thi phong niên có điểm đốc, không biết tức phụ nói được là nào cọc, hắn cũng không hỏi, liền lặng lặng mà chờ, biết tức phụ sẽ đi xuống tiếp theo nói. Quả nhiên, một lát sau, dù xảo tuệ lại nhảy nói lên. Nho nhỏ cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta đến đứng ở nàng góc độ tưởng vấn đề mới đúng. Có một số việc, thật đúng là không thể hướng đạo lý đối nhân xử thế bộ, kia căn bản là không thể thực hiện được, là chúng ta nghĩ sai rồi. Về sau nhưng ngàn vạn đến chú ý không thể tái phạm như vậy sai lầm về sau nho nhỏ sự liền từ nàng chính mình định đoạn đối cũng hảo không đối cũng thế chúng ta đều nghe nàng nàng nói rất là đúng duy trì nàng đứng ở nàng bên người dù xảo tuệ trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì nửa ngày mới mở miệng việc này nhào đến rất đại ta cảm thấy nho nhỏ khẳng định sẽ trở về nho nhỏ là cái hiếu thuận hảo hài tử thi phong nhiên nói liệt miệng nhạc cười đến thật cao hứng khuê nữ là có đại bản lĩnh dù cho như thế Ở bọn họ trước mặt, lại như cũng như là hài tử dường như, đối bọn họ đặc biệt coi trọng, nói được lời nói cũng nghe đến đi vào, nếu không nói như thế nào, đứa nhỏ này nhận người đau. Người hiện tại đi tranh ngô đồng xem, xem có thể hay không nhìn thấy lao đạo trưởng, ta đánh tiểu sẽ dậy nho nhỏ, sợ nàng trừng oai, cho nàng giảng chuyện nhà, giảng đạo lý đối nhân xử thế, giảng thôn lân lui tới, ta lúc ấy không biết, nàng sẽ bái lao đạo trưởng vi sư, nàng đời này sợ là vô pháp cùng bình thường cô nương dường như gia giáo này đó cũng không dùng được. Đến làm lão đạo trưởng nhiều giáo giáo nàng, thừa dịp tuổi còn nhỏ. Dù xảo tuệ là có điểm hối hận, trước kia quá nhọc lòng, khuê nữ vẫn là cái tiểu đậu đinh thời điểm. Thấy nàng thông minh lanh lợi, liền bắt đầu lo lắng nàng sau khi lớn lên, hận không thể đem chính mình biết đến đều dạy cho nàng, đưa một cái cô nương ra, phải có cô nương ra bộ dáng. Thi phong niên nột nột hỏi. Hiện tại liền đi. Tức khắc tâm sinh bài xích, lắc đầu nói thầm. Ta không đi. Chờ ngày mai lại đi cũng không muộn đi. Nho nhỏ nếu là đã trở lại, khiến cho nàng hồi ngô đồng trong quan đi, đến hảo hảo cùng lão đạo trưởng học học, nên như thế nào đương một cái đạo cô? Không phải, ngươi từ từ, tức phụ nhi, ngươi lợi chút, ta nho nhỏ về sau là phải gả người, mới sẽ không cả đời đương cái đạo cô, nàng chính là đương mấy năm mà thôi, hiện tại học thân bản lĩnh, liền lão đạo trưởng đều nói, nàng là trò giỏi hơn thầy. thi phong niên không quá vui, hắn hảo hảo khuê nữ đương cái gì đạo cô? dù xảo tuệ hướng hắn mu bàn tay thượng khắc hạng ngươi nghe ta nói xong ta ý tứ là muốn lao đạo trưởng giáo giáo nho nhỏ như thế nào cùng dưới chân núi thôn dân ở chung muốn nắm chắc ở giống nhau cái dạng gì trong phạm vi muốn như thế nào giao tiếp từ từ nho nhỏ đánh tiểu ở trong thôn lớn lên mới vừa sẽ đi đường liền bắt đầu mãn thôn tán loạn trong thôn trưởng bối đều là nhìn nàng lớn lên đối nàng cũng thập phần yêu thích lại có ta lúc nào cũng giáo đứa nhỏ này ý tưởng cùng ngô đồng trong quan các đạo trưởng sợ là khác nhau rất lớn thật có chút sự là chúng ta có thể làm lại không phải nho nhỏ nên làm người minh bạch sao nàng cùng chúng ta bất đồng chúng ta cách sống không thích hợp nàng đem lý nhi bẻ nát giảng cấp trượng phu nghe nàng chính mình nói đều có chút đầu hóc thắt trong lòng cái loại này cảm thụ nha ở này đó lời nói lại không có bị hoàn toàn hình dung ra tới nàng cũng không biết muốn nói như thế nào chính là cảm thấy đến làm nho nhỏ nhiều đi theo lão đạo trưởng học học về sau là có thể vui sướng chút hôm nay sự nàng trong lòng đặc biệt khó chịu ngực buồn đến hoảng hơi kém liền tưởng đem trên người mang bùa chú gỡ xuống tới cấp đại nương mang nhưng nàng đẻ lại cái này ý tưởng nàng là cảm thấy xuyên tử có điểm không thích hợp làm nàng có chút lo sợ bất an theo bản năng muốn chạm xa một chút nho nhỏ đứa nhỏ này mềm lòng về sau sự tình thật tới rồi nàng trước mặt nàng khẳng định sẽ không trơ mắt mà nhìn nhưng nàng trên xóm dưới có như vậy nhiều người mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm tiểu ma bệnh nếu là đều cầu đến nàng trước mặt tới làm sao bây giờ Nàng lo lắng nho nhỏ chịu không nổi, tính tình đại biến. Nếu là có lao đạo trưởng giáo liền không giống nhau, đạo sĩ cùng thôn dân, là hai loại bất đồng người, xử thế chi đạo cũng cắt có bất đồng. Nàng sớm nên nghĩ vậy chút. Ai? Thi phong niên không quá tán đồng tức phụ ý tưởng, ông Thanh ông khi nói. Ta cảm thấy, có quan hệ nho nhỏ sự tình, chúng ta đều hẳn là trước cùng nàng thương lượng, xem nàng là nghĩ như thế nào, lấy nàng ý tưởng là chủ, ngươi tự mình cũng nói như vậy quá, đảo mắt ngươi liền đã quên. Ta không quên, nếu không như vậy, chẳng lẽ làm nàng lâu lâu chạy ngoài mặt tránh quấy dày. Nay không phải kế lâu dài, dù sao cũng phải có cái giải quyết phương pháp. Đến làm nho nhỏ minh bạch này đó đạo lý, cũng phải nhường nàng biết, ta từng đã dạy nàng, đều là không thích hợp. Dù xảo tuệ lau đem đôi mắt, trong lòng nghe ẩm địa. Thì phong niên nhìn hốc mắt hồng hồng mà tức phụ, vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng bối. Mặc kệ thế nào, chúng ta có ý tưởng, liền cùng nho nhỏ thương lượng. Làm nàng chính mình làm chủ. Đứa nhỏ này, nghiệm chúng ta, mới về nhà, lại làm nàng đi, nàng sẽ không cao hứng. Ta cũng luyến tiếp, ta ước gì nàng mỗi ngày ở ta trước mặt, nhưng có biện pháp nào? Dù xảo tuệ thanh âm đều nghẹn nào, có thể có biện pháp nào? Hai vợ chồng ở trong phòng nói khuê nữ, xa ở thanh sơn trại thi nho nhỏ cũng nghe tới rồi tin tức, là trong trại các huynh đệ mang về tới, biết được liên hoa thôn phát sinh sự, hắn lập tức đánh mã hướng trong núi chạy. Đem nghe được sự từ đầu trí cuối nói cho nho nhỏ. Thì nho nhỏ nơi nào ngồi được nha, lại tiêu giao sung sướng nhật tử, cũng so không được trong nhà cha mẹ A liền tay nải đều không kịp thu thập, liền kéo lên đệ đệ làm trong trại huynh đệ đem bọn họ tỷ đệ hai đưa về liên hoa thôn. Cưới ngựa, có thể so xe bò xe ngựa muốn mau nhiều. Gần nửa canh giờ, tỷ đệ hai đã bị đưa về liên hoa thôn, nhìn thấy nho nhỏ trở về, thôn trưởng tự mình hướng thi tứ lang ra đi. Phần 143 tiêu xuyên tử hắn tử Bị thương năm được mùa tức phụ, đang bị bó ở phòng sau không chuồng heo, nghĩ trở nho nhỏ trở về, hỏi lại hỏi bọn hắn toàn ra, muốn xử lý như thế nào việc này. Khuê nữ cấp giống giống mà đã trở lại, dù xảo tuệ trong lòng lại cao hứng lại có chút hoảng. Kỳ thật ta không có gì chuyện này, có ngươi cấp đùa chú bảo hộ đâu, ngươi không nên trở về, trong thôn biết ngươi sau khi trở về, không bao lâu làng trên xóm dưới đều sẽ biết, nhà ta lại đến biển người tấp lập. Nói, nàng lại đem buổi sáng cùng đại phu nói lên sự. Lấy ra tới nói cho khuê nữ nghe, dùng thương lượng miệng lưỡi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nương. Ta xác thật có chút nghi hoặc, tưởng hồi tranh ngô đồng sơn hỏi một chút sư phó. Biết được nương sau khi bị thương, thi nho nhỏ trong lòng liền có rất nhiều rất nhiều vấn đề, nàng tưởng không quá minh bạch, suy nghĩ về trước ra nhìn xem nương, sau đó đi tranh ngô đồng sơn, tìm sư phó trò chuyện. Theo đạo lý tới giảng, nàng cùng đổi vận châu dung hợp vì nhất thể, mà cha mẹ là nàng thân cận nhất người, lại có nàng đùa chú bảo hộ. Lá bùa chú này nhưng không bình thường, lại tăng khí vận cũng có năng lượng hộ thể. Nhưng nương vẫn là bị nương, trong nhà như cũ xảy ra chuyện, liền ở nàng đi rồi cũng chưa vượt qua một ngày, này không thích hợp à, nàng người mang khí vận, toàn thân phúc khí, chủ ra chạch, với phong thủy thượng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị ảnh hưởng, không nên nhanh như vậy xảy ra chuyện. Dù xảo tuệ nghe liền cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng a, khắc đều không nghĩ, liền tưởng khuê nữ có thể hảo hảo, vui vui vẻ vẻ. Ta làm cha ngươi đưa ngươi qua đi. Nương! Không cần! Ta chính là trở về nhìn xem ngươi, ngươi không có gì chuyện này, liền hướng ngô đồng sơn đi. Thi tiểu, lại nói câu. Ta lập tức liền đi, đỡ phải một hồi trong nhà tới người. Hảo! Ngươi đi trước ngô đồng sơn, quay đầu lại ta thu thập cái tay mải, làm cha ngươi cho ngươi đưa đi. Thi nho nhỏ cười gật gật đầu, đi nhanh ra nhà ở nàng đi được thực mau, các thôn dân thấy nàng, trương miệng, đều không kịp nói chuyện. Liền phát hiện người đã đi xa, chớp mắt công phu, liền nhìn không tới thân ảnh. Nghĩ thầm, ta tích cái ngoan ngoãn, quả nhiên là đi theo ngô đồng trong quan các đạo trưởng học quá, nhìn một cái này đi đường, hai chân đi so xe ngừa còn muốn mau. Đãi ngô thôn trưởng vội vàng mà lại đây khi, liền nghe thấy năm được mùa tức phụ nói, nho nhỏ vừa ly khai. mươi 138, nho nhỏ khi nào sẽ trở về? Nô thôn trưởng hỏi Thi Phong Niên. Thi Phong Niên nào biết đâu rằng? khuê nữ trở về cùng tức phụ nói vài câu liền đi rồi vội vàng tới vội vàng đi hắn liền cùng khuê nữ nói hai câu lời nói mà thôi du xào tuệ hỏi là có chuyện gì sao ta nguyên tính toán chờ nho nhỏ sau khi trở về hỏi một chút các ngươi ba cái xuyên tử người này muốn xử lý như thế nào nô thôn trưởng cảm thấy việc này rất khó giải quyết trước phóng hắn trở về người chết vì đại làm hắn đem đại nương tăng sự làm du xào tuệ nằm ở trên giường thời điểm liền tinh tế mà suy tư quá việc này Nô thôn trưởng nhìn bọn họ hai vợ chồng. Nho nhỏ cũng là cái này ý tưởng. Ân, Nho nhỏ tạm thời cũng chưa về. Dù xảo tuệ kỳ thật không cùng khuê nữ nói qua việc này, nhưng nàng biết, khuê nữ sẽ đồng ý nàng ý tưởng. Hảo. Nô thôn trưởng cười cười, rời đi thi ra. Vu thị nương hai cũng nghe nói nho nhỏ đã trở lại, ba ba nhi đổi lại đây, kết quả phát cái không. Dù xảo tuệ đối thi tiểu muội cười nói. Tiểu muội tới vừa lúc, sáu sáu có chút không rất cao hứng. Nàng tỉ tỉ đi được cấp, hắn không vui. Ai cũng không phản ứng, một mình hoa ở trong phòng dầu gì không vui chơi đầu gô món đồ chơi. Nói với hắn lời nói đâu, hống hắn đâu, hắn còn học được đem tiểu thân thể hướng sườn vạn, lấy đưa lưng về phía cha mẹ. Ta đi xem. Thi tiểu muội chạy chậm hướng cách vách trong phòng đi. vu thị thấy nữ nhi đi xa, nàng mới thấp giọng hỏi tứ tẩu. Nho nhỏ đi được như vậy cấp. Có phải hay không có chuyện gì? Ta sợ trong nhà lại trở nên chen trúc, biển người tấp nập dù xảo tuệ mơ hồ biết nho nhỏ đi gấp đều không phải là vì việc này cũng đúng vu thị phụ hoa đốn hạ lại nói theo ta thấy đâu nho nhỏ nên lập điểm quy củ bằng không luôn là lộn xộn nói lên việc này dù xảo tuệ liền có điểm ấy nấy. lại nói tiếp đều do ta là ta cùng nàng nói nếu học chút thật bản lĩnh có thể đáp đem thời điểm liền bang nhân một phen nho nhỏ đứa nhỏ này từ nhỏ nhìn rất làm âm ý cố tình lại cực kỳ hiểu chuyện Nàng đối với các ngươi là thật tốt đâu." Nói, Vu thị liền có điểm hâm mộ. "Đâu giống nhà ta cái này, cả ngày thao không song tâm, nho nhỏ ở thời điểm còn hảo, nho nhỏ không còn nữa, lại đến khởi chuyện xấu, ngẫm lại liền đau đầu." Du Sảo Tuệ nhìn sáu chị em dâu đầy mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nở nụ cười. "Tiểu muội nơi nào không tốt, cũng đem ngươi gác trong lòng phóng, đối với các ngươi cũng rất tốt đâu." Hai người lại nhảy mà, bắt đầu nói về chuyện nhà. Thì nho nhỏ trở lại ngô đồng trong quan. Đi tìm sư phó thời điểm, thấy sư phó đang ở đả tọa tu luyện, nàng nhìn mắt, chợt hướng bên cạnh đệm hương bồ đi đến. Chiều hôm buông xuống, hai thầy trò trước sau mở mắt. Sư phó, thi nho nhỏ héo héo mà hô câu. Lao đạo trường như người, cùng nàng mặt đối mặt ngồi, mặt mày bình tĩnh nhìn nàng. Gặp sự tình. Hắn nói được không vội không tử, hết sức chắc chắn. Thi nho nhỏ dầu dĩ địa điểm hạ đầu, túi đầu nhìn đệm hương bồ, sở trường chỉ ở mặt trên nhẹ nhàng vụi đi, một lát sau. Nàng mới nói lời nói, ta nương bị thương, nếu không có ta cấp đùa chú hộ thân, nàng rất có khả năng sẽ ra đại sự, là bị một cái sảng men tới tìm thầy trị bệnh hán tử đánh, ta không ở nhà, không thể cho hắn lao nương chữa bệnh, hắn liền hướng về phía ta nương phát hỏa, sau đó bị thương ta nương. Cái này hán tử ở làng trên xóm dưới thực nổi danh, là cái đại hiếu tử, đem hắn lao nương xem đến đặc biệt quan trọng, so với chính mình còn muốn quan trọng, đập nồi bán sắt cho hắn lao nương chữa bệnh, cứ việc hiệu quả không lớn. Hắn như cũ không có từ bỏ, 10 năm như một ngày, cực cực khổ khổ tránh trở về tiền, toàn hoa ở hắn lao nương trên người, liền tức phụ đều không có cưới. Trong thôn đối bọn họ nương hai rất là kiêng kỵ, không dám tới gần, không dám tới hướng, nói về bọn họ khi, lại vẫn là sẽ giơ ngón tay cái lên, nói bọn họ mẫu tử đều là tốt, đáng tiếc chính là mệnh khổ. Phụ nhân mang thai khi đã chết trượt phu, bên người lại vô thân nhân, thật vất vả đem nhi tử sinh hạ tới, còn không có xả kéo đại chính mình cũng sinh văn thật mẫu thân căng không dậy nổi ra trai trai hải tử thực hiểu chuyện quản gia khởi động tới nói lên đôi mẹ con này cơ hồ đều là lời hay khích lệ bọn họ lại rất ít có thôn dân nguyện ý rỗi tay trợ giúp bọn họ đó là có cũng đều là thật cẩn thận mà sợ lây dính thượng lao phụ nhân ngoan thật đây là trở về trên đường trong trại huynh đệ cùng nàng giảng có điểm vì vị này hán tử đáng tiếc thi nho nhỏ đời trước ban đầu là sinh hoạt ở trên địa cầu cũng là cái người thường sau đó chạm vào chứ nàng sư phó Sư phó thu nàng vì đồ đệ mang nàng tu tiên, nàng nhớ rõ sư phó nói câu đầu tiên lời nói, lịch thiên mưu trường sinh chi đạo, là phi thường gian khổ, ngươi cần thiết từ bỏ ngươi làm người thường sở có được, sở hữu thất tình lục rủ. Đương ngươi chân đạp tiết lộ, ngươi mới có thể một lần nữa đạt được thất tình lục rủ. Tu tiên chính là một cái từ có đến vô, lại từ không đến có quá trình. Đương thi nho nhỏ thành công chân đạp tiết lộ, trở thành vạn chung chỉ có xỉn dù người, nàng cũng không có suy nghĩ muốn một lần nữa lại đạt được người sở có được thất tình lục dục, bởi vì mấy trăm năm cô độc tu luyện, sớm đã làm nàng thói quen, một người tiêu giao sung sướng quá, mới là nhất thích ý. Đời này mang theo đời trước ký ức đầu thai đến thi ra, nàng biến thành cái phổ phổ thông thông phàm nhân, nói thật, nàng rất cao hứng, có thể phổ phổ thông thông quá cả đời, cũng là chuyện tốt. Trải qua không có trải qua quá, thể hội những cái đó thất tình lục dục sở mang đến chua ngọt đắng cay, cũng rất tốt đẹp. Thi ra là cái đại gia. Đình! Một cái trong phòng lộn xộn ở mấy chú cậu, già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái, thường xuyên sẽ có điểm tiểu ma sát, cắn cắn chạm vào lông gà vỏ tỏi, nàng nhìn liền cảm thấy rất thú vị, đại để là lâu lắm lâu lắm không có cùng bình thường nhân sinh sống quá, sẽ cảm thấy thực mới mẻ, cho nên, nàng thích ở trong thôn nơi nơi chạy, ra dáng ra hình học mọi người, cái này làm cho nàng cảm thấy thực hào chơi. Trong nhà phát sinh sự, làm nàng cảm thấy có chút hoang mang, cho nên, nàng chạy tới hỏi sư phó. Người có đôi khi thật sự rất kỳ quái, ta nương sẽ bị thương, là thiên đạo cũng cảm thấy, lao phụ nhân không nên chết. Nàng không biết muốn như thế nào tới nói, có điểm loát không rõ lắm, tại đây sự kiện, nàng thấy được người mâu thuẫn cùng với phức tạp, nàng cũng suy nghĩ, có phải hay không nàng không nên rời khỏi. Không sớm cũng không muộn, liền rời đi sau, cái này hán tử mang theo lão nương liền tới trong thôn. Ngươi biết chúng ta đạo quan là có quy củ, chỉ cùng người có duyên trò chuyện với nhau. Thi nho nhỏ gật đầu. Ta biết Ta tưởng bởi vì tu vi không đủ, nếu chỉ cần sàng men tới cầu kiến đều tiếp đai nói, đạo quan đạo trưởng khẳng định sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Vậy ngươi hiện tại còn như vậy tưởng? Ta cảm thấy không phải nguyên nhân này. Thi nho nhỏ nói đến dầu dĩ điện. Sư phó, đây là vì cái gì? Ta cảm thấy ta làm sai, lại cảm thấy, ta không có làm sai. Ta nếu là lưu lại không đi, chung quy sẽ mệnh suy sụp chính mình, ta đi rồi không ở nhà, lại ra như vậy sự. Lao đạo trưởng rối tay nhẹ nhàng mà vỗ về nàng phát đỉnh. Không có đúng cùng sai, thế gian này sự, đều có rất nhiều mặt, cái gì là đối cái gì là sai, liền xem ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi còn quá tiểu, ta nguyên là muốn cho ngươi hai năm sau vào đời, hiện tại xem ra, liền mấy ngày nay, ngươi trở về thoáng thu thập cùng người nhà hảo sinh từ biệt. Sư phò y tứ, là muốn mang ta ra xa nhà. Là ngươi ra cửa vân du, xem tận thế gian trăm thái, chúng sinh toàn khổ, đến lúc đó ngươi sẽ tự có điều lĩnh ngộ. Thi nho nhỏ có điểm lốc, thượng y y lì quốc, tiếp theo tật người, cổ y lì quan cũng, có từng biết những lời này? Biết, y tứ là đại trị liệu quốc, trung y lì trị người, tiểu trị liệu bệnh. Đây là thi nho nhỏ sở lý giải. Lao đạo trưởng gật gật đầu, xuống núi đi, đại ngươi vân du trở về, ngươi sở hưu hoang mang đều sẽ có điều linh ngộ. Chúng ta học đạo, tu chính là tự thân. Thi nho nhỏ đương nhiên biết học đạo, tu chính là tự thân. Nhưng thế giới này rất kỳ quái, nó không có linh khí, tuy rằng có kỳ quái năng lượng khí chẳng, nhưng vẫn là không thể mưu trường sinh tiết lộ, tuy rằng thọ mệnh sẽ có điều gia tăng, nói đến cùng cũng chỉ là có chút tiểu bản lĩnh người thường mà thôi. Cho nên, nàng mới có thể cảm thấy cha mẹ nói cũng có lý, thân ở phàm trần, học được bản lĩnh, tự nhiên cũng nên nhiều làm việc thiện tích phúc đức. Ta nương vì cái gì sẽ bị thương? Sư phó không nói, thi nho nhỏ liền trắng ra hỏi. Lão đạo trưởng nhìn quật cường đại đồ đệ, ngươi có thể cứu này bệnh, lại cứu không được một thân. Mỗi người đều có hắn hẳn là đi lộ, từ hắn dáng sinh tại đây trên đời, liền có thuộc về hắn mệnh cách, mỗi đi một bước trưởng thành một phân, mệnh cách sẽ có sở biến hóa. Có một số người, là chúng ta không thể cứu, đây là hắn cần thiết muốn quá đến một cái khảm, có ngươi trợ giúp sau, nhẹ nhàng liền bước qua, hắn mệnh cách đem sẽ không có sở biến hóa. Hắn không nói ra lời là, này thế gian sự, đều là dính có nhân quả chẳng sợ chỉ là nói mấy câu, cũng có nhân quả. Thiên đạo không có ngăn cản, ta cho rằng ta làm như vậy là đúng. Thi nho nhỏ có chút minh bạch sư phó nói. Nàng nghĩ tới lục thẩm, trước kia lục thẩm rất không thảo hỷ, sau lại đã xảy ra chút sự, nàng tính tình liền thay đổi. Nàng biết đến, cùng mệnh cách cùng một nhịp thở chính là tính tình. Mấy ngày này, nàng nhìn như là ở chợ giúp người, kỳ thật là hảo tâm làm chuyện xấu. Sư phó ta biết vì cái gì muốn ra ngoài vân du, là vì tu tâm cảnh đây là nàng vừa mới nghĩ đến cứu người chữa bệnh cùng chúng ta học đạo không quan hệ chúng ta tu chính là tự thân lão đạo trưởng tưởng đại đệ là già rồi dễ dàng mềm lòng hắn nói được cũng đủ nhiều liền không biết đại đồ đệ có thể hay không quá cái này khảm. thả xuống núi đi thôi chỉ có vào đời phương đến xuất thế thi nho nhỏ ninh chặt tú khí mày sư phó nhưng ta không nghĩ xuất thế ta không nghĩ đoạn thất tình lục dục, ta luyến tiếc người nhà của ta cũng luyến tiếc bằng hữu của ta còn luyến tiếp sư phó, ta không bỏ xuống được quá nhiều, ta cảm thấy có được bọn họ ta thực hạnh phúc, ta sẽ không mất đi này đó. Đời trước tiêu giao sung sướng cố nhiên thực hảo, nhưng đó là ở mưu đến trường sinh lộ dưới tình huống. Đời này, nàng chỉ là cái bình thường phàm nhân, nàng cũng sẽ chết, cũng sẽ sinh bệnh, cả đời ngắn ngủn hơn trăm năm thời gian, nàng mới không cần làm cái gì xuất thế. Phần 144 lão đạo trưởng lược hiện kinh ngạc nhìn đại đô đệ, nàng này náo đầu, đâu ra như vậy kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Hắn huy hạ phất trần. Đừng nghĩ chút có không, cái gì lung tung rối loạn, trước cho ta xuống núi ra ngoài vân du, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Hắn không kiên nhẫn huy phất trần, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Kỳ thật là sợ chính mình lại mềm lòng, quang quác quang quác cấp đại đồ đệ giải thích nghi hoặc. Thật có chút sự, là hắn không thể nói, cần chính mình đi trải qua đi lĩnh ngộ. Sư phó, ta cũng muốn cùng sư tỷ ra cửa vân du. Trở lại đạo quan phúc bảo, nghe thấy phụ thân nói với hắn, hắn sư tỷ đã trở lại. Ở sư phó trong phòng, hắn chạy nhanh hướng sư phó trong phòng chạy, trùng hợp nghe được lời này, liền vội giống giống ồn ào. Theo sát ở bảo bối nhi tử phía sau hùng địa chủ, thiền mặt vui tươi hớn hở mà cười. Ta thường xuyên ở bên ngoài đi lại, liền từ ta lãnh này hai hải tử ra xa nhà đi, sư phó ngươi thế nào? Hậu mặt đi theo nhi tử một đạo tiếng là sư phó. Ra ngoài vân du, thân vô vật dư thừa, có thể chịu nổi khổ trung gian khổ, muốn đi tự nhiên có thể đi. Lao đạo trưởng nói. Liền đem ba người đuổi ra nhà ở, đóng lại cửa phòng. mươi 139, tiểu lục sáu tưởng tỉ tỉ, cơm chiều cũng chưa ăn nhiều ít, cũng không như thế nào cười. Đó là thi tiểu muội dẫn hắn chơi, hắn cũng héo héo đát, vẻ và hiểu xỉu. Dù xảo tuệ không biện pháp có thể tưởng tượng, cân nhắc hạ, liền ánh trăng hướng lao trong phòng đi, cùng bà bà nói thanh, làm thiện ca nhi qua đi nhìn xem sáu sáu. Thi thiện thông thu thập hảo sách vở bức mực, cùng nương nói đêm nay liền trụ tứ ca ra, ngày mai sáng sớm lại qua đây. Lữ Thị cười đồng ý, còn hướng con dâu hỏi hai câu trong nhà tình huống, thân thể thế nào? Mẹ chồng nàng dâu hai nói lẩm bẩm một chút lời nói, dù xảo tuệ mới mang theo Thiện Ca Nhi rời đi lão phòng. Cùng nho nhỏ cùng năm, nhưng lại nho nhỏ muốn hơn tháng Thiện Ca Nhi, cái đầu thoáng đến cũng tương đối mau. Hắn đặc biệt giống cái người đọc sách, ôn hòa lịch sự tao nhã, còn tuổi nhỏ, mặt mày thần lược hiện vài phần lao thành. Hắn nói chuyện thời điểm cũng là thực trầm ổn, định liệu trước bộ dáng, Lữ Thị đối Tiểu Nhi tử rất là yêu thích. Một lòng đều gác ở trên người hắn, đem hắn chiếu cố rất là tinh tế thỏa đáng. Tiểu lục sáu thấy Thi Thiện Thông, thực ngoan ngoắn hô cầu. Tiểu thúc, sáu sáu, ta đêm nay cùng ngươi ngủ được không? Thi Thiện Thông đem sự vật gác trên bàn phóng, ngồi xuống cháu trai đối diện, mặt mày mỉm cười nhìn hắn. Tiểu lục sáu chấp chấp đôi mắt, ứng thanh hảo. Thi Thiện Thông lấy ra bổn thiên tự văn, mở ra, hỏi tiểu cháu trai. Ta dạy cho ngươi niệm thư được không? Tỉ tỉ có phải hay không cũng đã dạy. Ân ân ân. Tiểu Lục Sáu có điểm kích động, liên tục đáp lời, lại nết miệng lộ ra cái sán lạn cười, còn vươn bụ bấm mà móng nuốt nhỏ chỉ chỉ sách vở. Tỷ tỷ dậy ta biết chữ. nói đến nhưng rõ ràng. Đứng ở cửa dụ xảo Tuệ thấy Nhi Tử có tươi cười, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cũng không đánh yêu thúc cháu hai, tay chân nhẹ nhàng trở về nhà chính. Nhà chính điểm tràn đen dầu, thì phong niên trong biên chế giày dơm, hắn bình thường xuyên giày dơm tổn hại quá lợi hại, đến một lần nữa biên xong thân. Dụ Xảo Tuệ đi vào nhà chính. Cầm kim chỉ khay đan ngồi xuống bên cạnh bàn, liền mờ nhạt ánh đèn, làm khởi việc may vá kế. Vẫn là thiện ca nhi có biện pháp, sáu sáu đứa nhỏ này, nhưng xem như hoán lại đây. Sáu sáu chính là tưởng hắn tỉ tỉ, nhất thời chịu không nổi, tiểu hài tử sao, đều sẽ có chút. Thi phong niên thấy tức phụ theo thừa may và sống, liền đứng dậy lại điểm chản đèn dầu, trong phòng tức khắc thấy sáng sủa. Ban đêm theo thừa may và sống, dễ dàng ngao hư đôi mắt. Hắn nghe mẹ vợ nói. Ngăn không được tức phụ theo thừa may va sống, hắn liền nhiều điểm chản đèn dầu. Ta đem trong tay cái này quần áo đuổi ra tới, ngươi ngày mai đi tranh ngô đồng sơn. Nho nhỏ đi được cấp, cái gì đều không có mang, dù sao cũng phải có tắm rửa y mỹ giày vớ linh tinh. Dù sao tuyên nói, lại toái toái thì thầm. Tỷ đệ hai tử trong trại trở về cấp, đều không có thu thập tay mãi, trong trại người hẳn là sẽ đưa lại đây, cũng không biết khi nào. Hôm nay, một ngày so với một ngày thấy lãnh, mắt thấy muốn vào mùa đông nếu là nho nhỏ vẫn luôn ngốc tại trong núi còn phải nắm chặt thời gian cho nàng làm áo khoác trong núi so bên ngoài muốn lánh chút nàng cái đầu thoáng đến mau siêu ý ỉa luôn là không đủ xuyên thì phong niên vùi đầu nghiêm túc biên giày rơm thường thường ân hai tiếng tỏ vẻ tự mình đang nghe nhiều năm phu thê dù xảo tuệ sớm đã thành thói quen đại phu trầm mặc nàng lại nhảy tiếp tục nói nho nhỏ đi thời điểm nói có chút hoang mang muốn hỏi nàng sư phó cũng không biết nàng sư phó có ở đây không đạo quan nho nhỏ rõ ràng mới mười tuổi Ta lại tổng cảm thấy chính mình già rồi, đều không giúp được nàng, nói nhiều, ngược lại cho nàng thêm phiền thoái. Cũng không như thế nào hỏi qua nàng sư phó, này hai thầy trò quan hệ như thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm, nàng có không hiểu, cũng cũng chỉ có thể hỏi nàng sư phó, ngày khác ngươi nhìn thấy lao đạo trưởng, nhiều cùng hắn trò chuyện, chúng ta có phải hay không cũng cho hắn làm hai thân siêm ý đi ấy. Nàng là nghĩ, nhân tâm đều là thịt lớn lên, hai vợ chồng thật thật thành thành đái lao đạo trưởng, lão đạo trưởng cũng sẽ rõ ràng tự nhiên sẽ thật thật thành thành đái nho nhỏ. Lại nói, hắn là nho nhỏ sư phó, trong nhà đái hắn cũng hảo, cũng là hẳn là. Thiện ca nhi đi học đường đọc sách, còn phải phùng qua tuổi tiết cấp phu tử tặng lễ đâu. Ta càng nghĩ càng cảm thấy được không, năm được mùa, ngươi nói đi. Dù xảo tuệ lại nghĩ tới cọc sự tới. Nghe nói hùng địa chủ đều dọn ngô đồng xem ở, lâu lâu hướng trên núi đưa các loại mới mẻ thức ăn chay, đạo quan tử trên xuống dưới cùng hắn giao tình hào đâu. Ngươi nói chúng ta như thế nào liền không nghĩ tới điểm này, hùng địa chủ đương láo ra, đầu góc chính là so chúng ta muốn linh hoạt. Thì phong niên nơi nào hiểu này đó, từ trước đến nay đều là tức phụ nhọc lòng, hắn cũng cùng thường lui tới tựa điện. Ta xem ngươi nói đúng, chúng ta liền như vậy làm, chờ ta đi tranh ngô đồng sơn trở về, nhìn xem nho nhỏ sư phó là như thế nào ý tứ, nếu không phản đối, chúng ta liền thế hắn thu xếp chút sự vật. Hai vợ chồng ở nhà chính khinh thanh tế ngữ nói chuyện, cách vách trong phòng chuyến ra từng trận đọc sách thanh thanh âm trong trẻo mang theo vài phần non nớt là thiện ca nhi mại thanh mại khí có chút tự đọc từng chữ không lắm rõ ràng là tiểu lục sáu thúc cháu hai ở trong phòng một cái giáo một cái niệm không khí cũng là hết sức hài hòa ngay kế thi thiện thông ở tứ ca gia ăn qua cơm sáng liền mang theo sách vở bút mực trở về lao trong phòng ở lao trong phòng đổi hảo simy sửa sang lại hảo dương đựng sách ngồi xe bỏ đi trong trấn đọc sách thi thần liền phụ trách đón đưa nhi tử đọc sách Xe bỏ là con thứ 3 năm được mùa ra. Thì phong niên vội xong trong nhà sống, liền hỏi tiểu nhi tử, muốn hay không cùng hắn đi ngoài ruộng chơi. Thấy hắn một người lẻ loi mà ngồi ở dưới mái hiên chơi một món đồ chơi, hắn nhìn cũng có chút hụt hẫng. Khuê nữ ở thời điểm, có nàng mang theo tiểu nhi tử, không phải cơm điểm liền không về nhà, liền tính ở nhà, trong phòng cũng rất náo nhiệt. Khuê nữ đi rồi, một chút liền thấy thanh tĩnh. Không đi. Tiểu lục sáu lắc đầu, ngập nước mà mắt to nhìn phụ thân, thực nghiêm túc nói. Ta chờ tỉ tỉ trở về. Thi phong niên sừng sốt, dối tay vô vô hắn phát đỉnh. Sáu sáu ngoan, ta đây xuống đất làm việc đi. Tiểu lục sáu giờ điểm đầu, hướng về phía phụ thân cười một cái. Du sảo tuệ từ trong phòng bếp ra tới, thấy nhi tử ngồi ở dưới mái hiên, an an tĩnh tĩnh, nàng có chút ngoài ý muốn. Sáu sáu không cùng cha xuống đất chơi đâu. Ta phải đợi tỉ tỉ trở về. Du sảo tuệ nghe, đột nhiên liền cảm thấy cái mũi có chút lên men. Nàng tưởng, muốn hay không cùng trượng phu tái sinh cái nho nhỏ kia hài tử cùng bọn họ bất đồng sợ là không bao nhiêu thời gian mang sáu sáu chơi nàng đang nghĩ ngợi tới việc này đâu liền nghe thấy cổng lớn truyền đến thanh van dội lượng mà kêu gọi cha mẹ ta đã về rồi tiểu lục sáu tỷ tỷ đã về rồi tỷ tỷ ngồi ở ghế nhỏ thượng tiểu lục sáu liền cùng cái tiểu pháo đốt dường như lộc cộc mà hướng cổng lớn hướng tay nhỏ chân nhỏ chạy trốn nhưng mau nhưng nhanh du xảo tuệ nhìn Sợ hắn bấp phải chân quăng ngã trên mặt đất, vội vàng theo đi lên. Cha ngươi còn nói, buổi chiều đi ngô đồng sân đâu. Siêm y gì còn kém điểm công phu, nàng buổi sáng mới có thể làm tốt. Không cần đi lạc, ta đã trở về. Thi nho nhỏ một phen bế lên chạy đến trước mặt đệ đệ, hôn hôn hắn cái chán. Ngoan sáu sáu, tưởng tỷ tỷ không. Sáu sáu ôm tỷ tỷ cổ, hoa ở nàng trên vai, liên thanh nhi đáp lời. Tưởng tưởng tưởng ngẫm lại, đứa nhỏ này đánh ăn qua cơm sáng khởi. Liên dọn cái ghế nhỏ ngồi dưới mái hiên, nói phải đợi ngươi trở về, cha ngươi dẫn hắn xuống ruột chơi, hắn đều lắc đầu nói không đi. Du xảo tuệ nhớ tới cọc sự, thuận tiện nói cho khuê nữ nghe. Kia xuyên tử, ta kêu ngô thôn trưởng cấp thả, người chết vì đại, sớm một chút nhi làm hắn lao nương nhập an vì ăn, đỡ phải bị người sau lưng nói xấu. Thi nho nhỏ gật gật đầu. Ta cảm thấy khá tốt. Nương, ta có cái muốn cùng ngươi nói. Nàng quét mắt trong phòng, ra bên ngoài nhìn mắt. Cha ta đâu? Mới vừa đi trong đất, ta đi tìm hắn trở về. Dù xảo tuệ nói đi ra ngoài. Tiểu biết công phu, hai vợ chồng liền đã trở lại. Thi phong niên thấy chính đùa với sáu sáu chơi khuya nữ. Khoe miệng đều mau liệt đến bên thai chỗ, cười đến đặc biệt vui vẻ. Đã trở lại. Cha, trở về là có việc nhi. Thi nho nhỏ có điểm không mở được miệng. Dù xảo tuệ thấy nàng muốn nói lại thôi, tâm nhắc tới giọng nói âm. Tiểu A, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Ngươi nương nói rất đúng chúng ta người một nhà có gì là không thể nói thi phong niên vui tươi hớn hở cười ở hắn xem ra người một nhà đều ở giữ lại người lại khó lại đại cũng không tính chuyện gì thi nho nhỏ thấy bọn họ có điểm tâm lý chuẩn bị mới chậm rãi nói ta muốn ra ngoài vân du có khả năng là mấy tháng cũng có khả năng là mấy năm cụ thể thời gian cũng nói không chừng gì thi phong niên trợn tròn đôi mắt Du xảo tuệ nhấp tăng cường miệng trầm mặc một lát la sư phó của ngươi nói ân sư phó nói nguyên bản hắn muốn cho ta quá hai ba năm lại đi ra ngoài nhưng trước mắt tình huống này ta nếu là không ra đi đi một chút tám phần hiểu ý ma cuốn thân tu luyện cũng sẽ trì trệ không tiến đây là thi nho nhỏ ở trên đường cố ý nghĩ ra được dùng từ thi phong niên hai vợ chồng không nghe minh bạch nhưng bọn họ biết khuê nữ là cần thiết muốn đi ra ngoài không ra đi nói khả năng có sẽ xảy ra chuyện kia kia khi nào đi sư phó của ngươi mang ngươi đi Thì phong niên nột nột hỏi, trong lòng lộn xộn mà, thực hụt hững, nói không nên lời cái một hai ba tới. Lao ông cùng Phúc bảo cùng ta một đạo. Nghe nói hùng địa chủ sẽ một đạo đi, dù xảo tuệ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thoáng thấy kiên định điểm. Khi nào đi a Ta này ta này ta này liền huyện thành cũng chưa đi qua, cũng không biết bên ngoài là như thế nào cái tình huống. Nàng cũng loàn thực, nói chuyện đều có chút mơ hồ. Cũng may có hùng địa chủ, hắn hẳn là sẽ mang chút nhân thủ, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng điểm ngày mai liền đi ta đi hùng trạch cùng bọn họ cùng nhau xuất phát thi nho nhỏ không có nói cho cha mẹ lần này vân du trừ bỏ chút tắm rửa quần áo còn lại ngoài thân vật đều không thể mang năng cũng cùng lão hương nói tốt xuất phát thời điểm trước mang theo chờ tới rồi huyện thành lại đem đồ vật đều gác qua lão hương trong nhà người đâu cũng lưu tại trong nhà chính là làm tràng diễn cho hắn hai nhìn xem làm cho bọn họ yên tâm Du xảo tuệ lời nói buột miệng thốt ra như vậy cấp kia kia ta cho ngươi chuẩn bị xiêm y ỉa đi ta cho ngươi thu thập tay mãi còn muốn mang chút lương khô đi cũng sợ vạn nhất trên đường đã đói bụng lại không nghỉ chân địa phương nghe nói bên ngoài có không ít địa phương đều là hoang phạm vi mấy dặm đều không thấy dân cư nương ngươi cũng đừng quá sốt ruột còn có hùng quản gia ở đâu hắn thường xuyên thu xếp thương đội ra xa nhà sự lúc này chúng ta ra xa nhà hắn nhất định là thỏa đáng thi nho nhỏ trấn an nương cũng đúng vậy dù xảo tuệ lôi kéo khỏe miệng cười cười Giữa mày lại là dấu không được lo lắng sốt ruột Ngồi ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh tiểu lục sáu Như là không có nghe được trong phòng nói chuyện thanh dường như Túi đầu đầu, nghiêm túc moi ngón tay đầu Giống như rất là chuyên chú Liền lời nói đều không có nói Một ngày thời gian thực mau liền đi qua Hôm nay là thi nho nhỏ ra xa nhà nhật tử Hôm qua thi phong niên hai vợ chồng rất có điểm binh hoang mã loạn ý vị Thật vất vả thu thập ra hai cái đại tay mải Còn có một xỉ ẩn dị quần áo vụn vặt Bạc vụn ngân phiếu Đồng tiền từ từ, này quan trọng nhất cũng là đều có chuẩn bị, cơ hồ đem trong nhà hơn phân nửa tích tụ cấp móc ra tới. Thi nho nhỏ ở bên cạnh nhìn cũng chưa nói cái gì, khiến cho bọn họ bận bận rộn rộn chuẩn bị, tỉnh nàng đi rồi, bọn họ trong lòng không yên ổn, nhật tử quá đến dày vò không chịu nổi. Canh giờ không sai biệt lắm, thi phong niên bộ hảo xe bò, đem đồ vật hướng xe bò thượng dọn, dù xảo tuệ đóng lại cửa sổ, khuê nữ ra xa nhà, đó là có lại chuyện quan trọng, cũng đến gác một bên, đi đưa đưa nàng. Tiểu lục Sáu hôm nay có điểm khác thường, tỉ tỉ thượng nào hắn liền đi theo thượng nào, như là danh xứng với thực cái đôi nhỏ, liền tỉ tỉ ngồi sổm nhà tranh hắn đều không buông tha, ỉ vào tuổi còn nhỏ, chết sống không tránh ra, nói thật, thi nho nhỏ có điểm quân bách, ngốc ngốc. Tới rồi hùng trạch, hung địa chủ bọn họ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, trong viện đứng một đội 10 cái gã sai vặt, trang, có ước chừng 2 xe lung dương, hơn nữa thi ra mang lại đây, thi phong niên phu thê nhìn này trận thế, mặt mày nôn nóng lo lắng thoáng giảm bất vài phần. Phần 145 Lại ngải nói hảo chút lời nói, đại đệ có non nửa cái canh giờ đi. Phải đi thời điểm, thi nho nhỏ hướng trên xe ngựa đi, liền thấy đệ đệ cũng nhắm mắt theo đuổi đi theo nàng. Sáu sáu, tỉ tỉ là muốn đi ra ngoài có việc nhi, ngươi không thể đi theo đi, Ngoan, tỉ tỉ thực mau liền sẽ trở về. Du xảo tuy nói, liền muốn đi ôm nhi tử. Kết quả, tiểu lục sáu đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt hoa hoa hoa chảy. Biên khóc còn biên lộc cục mà đắt mà hướng xe ngựa chạy tới, dù xảo tuệ thấy thế, vội vàng đuổi theo muốn ôm đi hắn. Tỉ, tỉ, tỉ, tiểu lục sáu dây rua, gân cổ lên tê, thanh âm bén nhọn thực. Đem thi nho nhỏ dọa nhảy, nàng nhanh chóng nhảy xuống xe, từ nương trong tay ôm lấy đệ đệ, làm hắn ghé vào chính mình trên vai, nhẹ nhàng mà vụ hắn bối hương hắn. Cha mẹ, nếu không, khiến cho sáu sáu đi theo ta đi. Nay nào hành, hắn mới ba tuổi, nay không phải thêm phiền sao. Dù xảo tuệ cơ hồ đều không có tưởng, liền nói ra tới. Thi phong niên cũng nhăn chặt mày. Sáu sáu quá nhỏ, mang theo hắn, các ngươi sẽ rất khó. Nói, hắn liền đi ôm nhi tử. Tiểu lục sáu lúc này không hô, một đôi bụ bấm cánh tay, gắt gao mà ôm tỉ tỉ cổ, đem mặt trôn ở nàng cổ, ôm đến nhưng dùng sức. Thi phong niên. Hắn hoàn toàn không địa chủ xuống tay, không biết muốn như thế nào ôm hồi hải tử. Hắn không muốn, khiến cho ta mang theo đi, ta có thể chiếu cố hảo hắn. Thi tiểu đến kiên định, thái độ rất là nghiêm túc. Lúc này, hùng địa chủ đã đi tới, vui tươi hớn hở mà cười nói. Không có việc gì, còn có ta đâu, còn có nhiều như vậy gã sai vật ở, sao sao đánh tiểu liền ngoan ngoãn, không có việc gì, các ngươi yên tâm đi. Kia dụ xảo tuệ nhìn xem đại phu, nàng lưỡng lự.